Lam Hoa Hoàng trả tưởng nói chút cái gì, chính là nhìn đến đối phương ánh mắt, hắn thực không cốt khí lùi bước, nhìn trên mặt đất một đám tiên khí thiếu hết giận nhiều hộ vệ, trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi. Trở về làm người lại đây, đưa bọn họ mang về, chúng ta đi. Lam Hoa Thanh đối với bên người hai cái hộ vệ nói, này hai người vẫn luôn là canh giữ ở Lam Hoa Thanh tả hưu, cho dù là vừa rồi bọn họ cũng không có ra tay. Thoạt nhìn hẳn là Lam Hoa Thanh ảnh vệ, chỉ phụ trách bảo hộ Lam Hoa Thanh an toàn. Nhìn đi Lam Hoa Thanh. Nhìn nhìn lại trong sân, nằm mấy chục cái lam ra hộ vệ, lam tâm khẽ cau mày nói, chẳng lẽ khiến cho bọn họ nằm ở chỗ này sao? Cái này dễ làm, xem ta. Tiểu cửu nói xong, đôi tay linh lực hình thành một cái màu trắng lốc xoáy, sau đó đem trong sân lam ra người, toàn bộ cuốn lên, sau đó ngoại viện ngoại một ném. Một tiếng vang lớn, tiểu viện bên ngoài tả tắc vị trí, tức khắc bị tạp ra một cái cự hố, mà lam ra một chúng hộ vệ, toàn bộ đều rơi trên trong hầm. Vốn dĩ đã bị tiểu cửu đánh cái chết khiếp lam ra hộ vệ, lúc này một cái điệp một cái đôi ở hố to chung. Tiểu cửu, ngươi sẽ không đem bọn họ đều ngã chết đi. Diễm nhìn cái kia hố to, khỏe miệng vừa kéo hỏi. tê toàn tập đạo loạn. Gia hỏa này có phải hay không quá bạo lực? Ngươi liền không thể trước đào hố lại mất mặt sao, cũng tốt hơn dùng một đám người tạp ra một cái hố đi. A, hẳn là không thể nào. Cái kia, mặt trên hẳn là còn sống tiểu cửu có chút xấu hổ nhỏ giọng nói. Ha ha ha làm tâm nghe diễm cùng tiểu cửu đối thoại, thật sự là nhịn không được cười ra tiếng tới, nàng phát hiện đi theo chủ nhân bên người, thật sự rất vui mừng. Hiện tại nàng vô cùng may mắn đêm đó chính mình chạy tới phao suối nước nóng, bằng không cũng liền sẽ không gặp được thiên ngoại bay tới chủ nhân. Bên này bọn họ ba người chơi thực sung sướng, chính là bên kia Lam ra lại là nổ tung chảo. Lam hoa thanh trở về lúc sau, đem sự tình thêm mắm thêm muối cùng chính mình phụ thân nói một lần, Lam dương khí một trường chụp nát trước mặt cái bàn. Sau đó liền làm Lam Hoa Thanh đi thông chi các vị trưởng lão, triệu khai gia tộc hội nghị, quyết định đi luyện Đan hiệp hội thảo cái cách nói. Chờ đến các vị trưởng lão đều đến đông đủ, nghe Lam Dương đem sự tình nói một lần lúc sau. Lam gia trưởng lão lại chia làm hai phái, nhất phái lấy Lam Dương cùng Lam Hoa Thanh cầm đầu, tán thành đem thẩm lăng nhi đám người trả hồi Lam gia, vì Lam gia cống hiến sức lực. Một khác phái còn lại là phản đối như thế làm, lý do là những người đó nếu có thể ở tại luyện Đan hiệp hội, Tất nhiên cùng luyện đan hiệp hội có liên hệ, cho nên không tán thành Lam gia cùng luyện đan hiệp hội là địch. Lam Dương tự nhiên không có đem thẩm lăng nhi là luyện đan hiệp hội khách khanh trưởng lão một chuyện nói ra, hắn đã sớm biết nói ra nói, phản đối người sẽ càng nhiều, cho nên mới chưa nói. Chính là hắn không nghĩ tới, chẳng sợ chính mình không có nói ra, vẫn là có chút người phản đối hắn ý kiến, này cũng làm hắn thấy rõ ràng nào đó quan hệ. Tuy rằng Lam gia tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cầm đầu một đám người cầm phản đối ý kiến, chính là không chịu nổi bọn họ bên này ít người cuối cùng này đây số ít phục tùng đa số biện pháp quyết định làm đại trưởng lão mang theo làm ra vài vị trưởng lão đi luyện đan hiệp hội muốn người thảo công đạo luyện đan hiệp hội hội trưởng thất hội trưởng hội trưởng không hảo không hảo lạc trưởng lão vội vàng hô ta nói lạc lão đầu a ngươi như thế nào nói chuyện đâu ta này không phải hảo hảo sao ngươi mới không hảo đâu bạch hội trưởng giận chừng mắt tiến vào lạc trưởng lão nói ai hội trưởng Ta không phải nói ngài không hảo. Ta là nói việc lớn không tốt ta. Lạc trưởng lão vô ngữ trừng mắt nhà mình hội trưởng. Có thể có cái gì đại sự. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, như thế nào cái việc lớn không tốt. Bạch hội trưởng chẳng hề để ý nói. Hội trưởng A. Làm ra đại trưởng lão mang theo một đám người, nói là muốn tới chúng ta hiệp hội muốn người, muốn thảo cách nói, lúc này lập tức đều mau tới rồi A lạc trưởng lão vội vàng nói. Hắn vừa mới nghe nói lúc sau, liền lập tức tới tìm hội trưởng. Tuy rằng nói lăng nhi nha đầu là bọn họ hiệp hội khách khanh trưởng lao, chính là này làm ra cũng không phải hảo trêu cho ca. Cái gì? Làm ra những cái đó lao thất phu, thế nhưng khi dễ đến chúng ta luyện đan hiệp hội trên đầu. Còn muốn người thảo cách nói, ta còn không có theo chân bọn họ thảo cách nói đâu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Bạch hội trưởng nghe vậy tạc mau nói. Hắn sớm biết rằng làm ra người sẽ không an phận, lại không nghĩ rằng như thế mau liền tìm tới cửa tới. Chờ đến hai người tới thời điểm. Chỉ thấy thẩm lăng nhi tiểu viện cửa, bị một đám lam ra người đổ đến kín mít. Bạch hội trưởng trực tiếp từ lam ra người trên đỉnh đầu bay đi vào, rơi xuống trong tiểu viện gian. Lạc trưởng lão không có giống hội trưởng như vậy kiêu ngạo phi đi vào, hắn chỉ là lột ra đám người tễ đi vào, đứng ở bạch hội trưởng phía sau. Lúc này trong tiểu viện, trừ bỏ lam tâm 3 người, lại nhiều bạch hội trưởng cùng lạc trưởng lão hai người, tổng cộng là 5 người. Mà bọn họ đối diện là lam ra đại trưởng lão, phía sau đi theo vài vị trưởng lão còn mang theo một đoàn lam gia hộ vệ, thêm ở bên nhau không sai biệt lắm, có trăm người nhiều. Ta nói lam lão nhân, ngươi mang như thế nhiều người tới ta luyện đan hiệp hội nháo sự, ngươi cho ta là chết sao? Không đợi lam gia đại trưởng lao nói chuyện, bạch hội trưởng liền trước mở miệng chất vấn nói: hư, bạch lão đầu, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới ngươi này phá địa phương sao? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi đều thu lưu chút cái gì người, ngươi xem bọn hắn đem chúng ta lam gia người khi dễ thành bộ dáng gì? Lam gia đại trưởng lão cũng nổi giận, duỗi tay chỉ vào một bên mới vừa bị người từ hố nâng ra tới mấy chục cái lam gia hộ vệ cả giận nói. Bạch hội trưởng theo lam gia đại trưởng lão ngón tay phương hướng vừa thấy, chỉ thấy mấy chục cái ăn mặc lam gia hộ vệ quần áo người, lúc này vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, có đã không có hô hấp, có hẳn là vừa mới ăn xong đang ăn dược, hô hấp mỏng manh, hơn nữa bọn họ trên người còn dính đầy bùn đất. Các người lam gia người biến thành cái dạng này, cùng chúng ta luyện đan hiệp hội có cái gì quan hệ. Bạch hội trưởng sau khi xem xong trừng mắt Lam ra đại trưởng lão hỏi. Thật sự không thể trách bạch hội trưởng hỏi như thế đáng yêu. Phải biết rằng tối hôm qua trở về hắn liền vẫn luôn ở luyện đan. Cho nên đối với thẩm lăng nhi viện này, buổi sáng phát sinh cái gì sự tình, hắn là một chút cũng không biết. Cùng ngươi không quan hệ. Những người này có phải hay không ở tại các ngươi luyện đan hiệp hội? Nếu không phải bọn họ, chúng ta làm ra hộ vệ sẽ bị làm hại biến thành bộ dáng này sao? Lam ra đại trưởng lão hoàn toàn nổi giận. Phía trước gia chủ nói thời điểm, hắn liền tức giận phi thường, chờ đến bọn họ tới rồi lúc sau, nhìn đến kia một hố lam gia hộ vệ, càng là khí hắn lửa giận bao táp Thật muốn chê cười, các người lam gia hộ vệ, không ở lam gia hảo hảo đợi, chạy đến chúng ta luyện đan hiệp hội tới làm cái gì. Bạch hội trưởng châm trọc nhìn lam gia đại trưởng lão hỏi. hừ ta mặc kệ, hôm nay các ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói, cũng đừng trách chúng ta lam gia không khách khí. Lam gia đại trưởng lão phẫn nộ nói. Hắn mang theo Lam gia người trực tiếp đi vào Thẩm Lăng nhi sân, chính là hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, như vậy cũng đỡ phải cùng luyện đan hiệp hội phát sinh xung đột. Không nghĩ tới Bạch lão đầu người này, thế nhưng như thế mau liền tới rồi, thoạt nhìn hắn là nhất định phải giữ gìn phía sau mấy người kia, vậy không nên trách hắn không khách khí. Không khách khí? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lam lão nhân, ngươi cho rằng chọc tới chúng ta luyện đan hiệp hội khách khanh trưởng lão, ta sẽ cùng ngươi khách khí sao? Hôm nay các ngươi ai dám ở chỗ này làm cản? cũng đừng trách ta không xem nhiều năm tình cảm Bạch hội trưởng sắc mặt trầm xuống nói, "Cái gì? Ngươi nói chính là cái gì ý tứ?" "Cái gì khách khanh trưởng lão?" Lam gia đại trưởng lão khó hiểu hỏi, hắn phía sau Lam gia các trưởng lão nghe vậy cũng là sửng sốt, không rõ Bạch hội trưởng nói là cái gì ý tứ. "Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Lam gia thiếu chủ không có nói cho các ngươi, cái này sân chủ cô nương là chúng ta luyện đan hiệp hội khách khanh trưởng lão sao?" Bạch hội trưởng châm chọc nhìn thoáng qua Bởi vì hắn nói mà sắc mặt khó coi Lam Hoa Thanh nói. Thiếu chủ, bạch hội trưởng nói chính là thật vậy chăng? Lam gia đại trưởng lão nhìn bạch hội trưởng biểu tình, liền biết chính mình đám người sợ là bị gia chủ cùng thiếu chủ cấp hố. Không sai, là thật sự. Nhưng nàng một nữ nhân mà thôi, có cái gì tư cách đương luyện đan hiệp hội khách khanh trưởng lão? Lam Hoa Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch hội trưởng nói. Thiếu chủ, người Lam gia đại trưởng lão có chút sinh khí, mà còn lại các trưởng lão. Có mấy cái nguyên bản liền bất đồng ý cùng luyện Đan hiệp hội là địch, lúc này lại biết được nguyên lai là gia chủ cùng thiếu chủ, trước các tội nhân gia luyện Đan hiệp hội khách khanh trưởng lão, liền càng thêm không cao hứng. Tuy rằng có đại trưởng lão tại đây, bọn họ vẫn là sau này lui lại mấy bước, quyết định bảo trì quan vọng thái độ, bọn họ là sẽ không theo luyện Đan hiệp hội là địch. Đại trưởng lão nhìn đến mọi người phản ứng, tuy rằng sinh khí gia chủ giấu giếm, chính là hắn cảm thấy thiếu chủ nói cũng có đạo lý, bất quá một nữ nhân mà thôi chỉ cần có thể trảo trở về vì bọn họ làm ra cống hiến sức lực về sau làm ra địa vị cùng thế lực cũng sẽ có lớn hơn nữa phát triển nghĩ đến đây làm ra đại trưởng lao sắc mặt cũng là trầm xuống nhìn bạch hội trưởng nói liền tính nàng là các ngươi luyện đan hiệp hội khách khanh trưởng lão cũng không thể tùy tiện ra tay đả thương người mặc kệ như thế nào hôm nay chúng ta làm ra người tử thương như thế nhiều tưởng như thế tính là không có khả năng chỉ cần ngươi giao ra nữ nhân kia chuyện này liền tính chúng ta cũng sẽ không lại tìm luyện đan hiệp hội phiên toái. chê cười, ngươi biết rõ là chúng ta luyện đan hiệp hội khách khanh trưởng lão, còn dám cùng ta muốn người. lam lão nhân, ta nói ngươi là đầu gốc bị môn tế vẫn là buổi sáng lên không uống thuốc a. bạch hội trưởng nhìn lam gia đại trưởng lão không khách khí nói. lạc trưởng lão ở sau người nghe vậy khỏe miệng vừa kéo. hội trưởng á ngươi nói chuyện muốn hay không như thế trực tiếp. tuy rằng cho tới nay hội trưởng đều cùng lam gia đại trưởng lão đều có chút không hợp. Nhưng là ngài nói như thế trắng ra thật sự hảo sao? Thật sự hảo sao? Ngươi, như thế nói, ngươi là muốn vì một nữ nhân cùng chúng ta Lam gia làm ra là địch? Lam gia đại trưởng lão Trừng mắt Bạch hội trưởng cả giận nói. Hắn sớm biết rằng lão nhân này sẽ không cho chính mình mặt mũi, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng thật sự sẽ vì một nữ nhân cùng Lam gia là địch. Lam lão nhân, ngươi tốt nhất làm rõ ràng nói nữa, là các ngươi Lam gia khiêu khích chúng ta luyện đan hiệp hội, muốn bắt chúng ta hiệp hội khách khanh trưởng lão hảo đi. Bạch hội trưởng phẫn nộ nói, hừ, bị thương chúng ta làm ra người, là cần thiết muốn trả giá đại giới. Lam ra đại trưởng lão cũng phẫn nộ nói, bạch hội trưởng, việc này chúng ta tiểu thư nói, vẫn là chính chúng ta giải quyết hảo, ngài liền ở một bên nhìn là được. Không đợi bạch hội trưởng nói chuyện, Lam Tâm liền nói tiếp, tiểu nha đầu, lăng nhi đâu? Bạch hội trưởng nhìn đến Lam Tâm, mới phát hiện chính mình vẫn luôn không có nhìn đến lăng nhi nha đầu. Tiểu thư ở phòng ngủ đâu? Lam Tâm chấp chớp mắt chử nói. Bạch hội trưởng nghe vậy sừng sốt, người này ra đều đánh tới cửa tới, lăng nhi thế nhưng còn đang ngủ, đây là đến có bao nhiêu vây a a a. Lạc trưởng láo khỏe miệng cũng là vừa kéo, hắn có thể nói lăng nhi nha đầu quá có thể ngủ sao. Ngay cả làm ra trường nhóm nghe vậy, biểu tình cũng không phải giống nhau khó coi, bọn họ như thế hưng sư động chúng đi vào nhân ra cửa, nhân ra thế nhưng còn ở bên trong ngủ. Nay quả thực so làm lơ bọn họ càng thêm quá mức, đây là xích quả quả coi rẻ a rõ ràng nhân gia liền căn bản không đem bọn họ làm ra để vào mắt ta. Nháy mắt, Lam Gia một chúng các trưởng lão, nhìn Lam Tâm ánh mắt đều trở nên sắc bén lên. Như thế nào nói bọn họ đều là sống mấy trăm năm nhân vật, hôm nay thế nhưng bị một nữ nhân cấp coi rẻ. Bạch hội trưởng nhìn đến Lam Gia các trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn trong lòng nháy mắt viên mãn. Vẫn là lăng nhi nha đầu lợi hại a, mặt cũng chưa lộ, liền em này đó lao ra hỏa khí chết khiếp, thật là không tuổi không tội a. Các ngươi đều là Lam Gia chính là đi. Chúng ta tiểu thư làm ta cho các ngươi mang cái lời nói, vừa rồi các ngươi làm ra người, đem chúng ta tiểu thư dưỡng vạn năm linh thảo tạp đã chết, các ngươi làm ra người nếu tới, liền bồi thường một chút đi, bằng không giữ lại những cái đó tồn tại người, một cái đều đừng nghĩ mang đi. Đương nhiên, các ngươi nếu là không để bụng những người đó chết sống cũng đúng, chỉ cần các ngươi giao tiền, các ngươi liền có thể rời đi, nếu không, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Lam Tâm chừng mắt Lam gia người ta nói nói. Ha ha ha. Ha ha. Thật là thật lớn khẩu khí a. Cái gì vạn năm linh thảo? Chúng ta làm ra người bị các ngươi cấp bị thương, các ngươi liền tưởng tùy tiện xả ra cái lý do như thế tính. Đừng có năng động. Lam gia đại trưởng lao ánh mắt lạnh lùng nói, "Nam mơ, ta xem là các ngươi đừng có năng động, các ngươi đừng tưởng rằng tìm cái lấy cớ, không thừa nhận giống chết tiểu thư nhà ta vạn năm linh thảo, là có thể rời đi nơi này, nói cho các ngươi tưởng đều đừng nghĩ." Lam Tâm khinh thường nói, "Đừng vô nghĩa." Chạy nhanh làm nữ nhân kia ra tới, chỉ cần nàng ngoan ngoan cùng chúng ta trở về, sự tình hôm nay liền tính. Nói cách khác, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Làm gia đại trưởng lão hiển nhiên không đem làm tâm nói đường hồi sự. Ta nói lao nhân, ngươi là tuổi lớn lô thai không hảo sự à, vẫn là thật sự ra cửa không uống thuốc, đầu làm ma thú đá. Ta đều nói, hôm nay các ngươi nếu là không bồi thường nói, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. lam tâm nổi giận. Vì mau những người này làm ra người. Một đám đều nghe không hiểu tiếng người A. Nga, không đúng, là nghe không hiểu thú lời nói A. Khó trách liền bọn họ thiếu chủ đều như vậy vô năng, lúc này chỉ dám tránh ở mặt sau cùng xem náo nhiệt. là một đám lao nhân ở phía trước ngẻ, thật là không xứng cùng nàng cùng nhau họ Lam. 18 đi tới đi tới liền kẻ xỉu. Nha đầu chết tiệt kia, người câm mồm Lam ra đại trưởng láo hỏa khí cọ mạo đi lên. TXT toàn tập đao loạn vừa rồi bị bạch hội trưởng mắng thời điểm, hắn cũng đã tức giận đến muốn chết hiện tại một cái nha hoàn thế nhưng cũng dám như thế nhục nha hắn hắn nếu là còn tiếp tục chịu đựng hắn liền không phải lam gia đại trưởng lão nói xong một đạo linh lực đánh hướng lam tâm lam gia đại trưởng lão thực lực đã là tôn giả đỉnh chỉ kém một bước liền đến tôn vương lam tâm hiện tại mới là tôn giả tam gia thực lực căn bản là tránh không khỏi đi hắn công kích liền ở công kích sắp đánh vào lam tâm trên người thời điểm tiểu cửu thân ảnh nhẹ nhàng đi phía trước ngó lên tiếp được thả hóa giải lam gia đại trưởng lão công kích sau đó tay đi phía trước đẩy. Lam gia đại trưởng Lao đã bị một đạo kình phong cấp đẩy ra ba bước, thật vất vả mới đứng vững. Hắn kinh hãi nhìn tiểu Cửu, không nghĩ tới thực lực của đối phương ở hắn phía trên, cái này nhận chi, làm hắn càng thêm bất mãn nhìn thoáng qua Lam Hoa Thanh. Cái này thiếu chủ thật là càng ngày càng kỳ cục, vốn đang cảm thấy Lam Hoa Thanh là gia chủ thương yêu nhất như tử, thiên phú cũng không tồi, không nghĩ tới làm việc như thế không đáng tin cậy. Liên thực lực của đối phương, đều không có cùng bọn họ nói rõ ràng, nếu hắn sớm nói đối phương thực lực ở hắn phía trên. Hắn như thế nào khả năng dễ dàng ra tay, lộng tới hiện tại như thế mất mặt nông nỗi. Lam hoa thanh sắc mặt vốn dĩ liền hắc không được, hiện tại lại bị đại trưởng lão bất mãn trừng mắt, làm hắn trong lòng càng thêm bực bội lên. Không phải hắn không nghĩ cùng cha bọn họ nói, hắn cho rằng thực lực của đối phương chỉ là ở hắn phía trên, lại như thế nào sẽ nghĩ đến tiểu kiểu thực lực, so đại trưởng lão còn muốn cao, xem ra hắn cùng phụ thân tính toán là không thể thực hiện được. Chính là hiện tại đến lúc này, hắn lại không có biện pháp làm đại trưởng lão đám người rút về đi. Nói vậy, thật là chẳng những ném Lam gia mặt mũi, liền áo trong cũng ném không có. Ta nói Lam lão nhân, ngươi xảy ra chuyện gì? Buổi sáng không ăn no sao? Chạm đều đứng không vững, ngươi sẽ không như thế phế vật đi. Bạch hội trưởng đối với tiểu Cửu thực lực cũng là hơi kinh hãi, bất quá thực mo hắn liền phục hồi tinh thần lại, tâm tình không tồi nhìn Lam gia đại trưởng lão cười trêu nói: "Hừ, đừng tưởng rằng hắn thực lực so với ta cường, chuyện này liền sẽ tính. Ngươi cho chúng ta làm ra là dễ cho sao?" Lam ra đại trưởng lão có chút buồn bực nói. Các người làm gia dễ trọc không dễ chọc, chúng ta không biết. Bất quá, hôm nay các người ai cũng đi không được, chúng ta nhưng thật ra phi thường rõ ràng. Tiểu cửu tuấn mi một chọn, tiêu ngạo nói. Chê cười, người cho rằng nói mấy câu là có thể dọa đến chúng ta. Làm ra các trưởng lão có người không tin nói. Chính là, thật đúng là cho rằng hắn một người có thể đem chúng ta đều lưu lại nơi này sao. Không biết lượng sức. Không sai. Chúng ta làm ra cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Làm ra các trưởng lão một cái tiếp theo một cái nói, bọn họ xem như đã nhìn ra, cái kia nam tử thực lực, so đại trưởng lão còn phải cường đại, nếu đơn đả độc đấu, bọn họ những người này, tuyệt đối không phải đối thủ, như vậy cũng chỉ có thể tìm cái lý do cùng nhau thượng. Tuy rằng thực lực của bọn họ, không có đối phương lợi hại, nhưng là không chịu nổi bọn họ người nhiều a cũng không tin đối phương vài người có thể đưa bọn họ như thế nào lam ra một chúng trưởng lao ăn ý ở trong lòng vô sỉ nghĩ. Làm tâm đám người tự nhiên nhìn ra bọn họ ý tưởng, có chút khinh thường nhìn thoáng qua này đó làm ra các trưởng lao. Thêm ở bên nhau phòng trường đều mấy vạn tuổi người, thế nhưng sẽ tưởng chút vô sỉ biện pháp, cũng không chế mất mặt xấu hổ. Hừ, chúng ta có phải hay không không biết lượng sức, các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi cái nào dám rời đi nơi này. Tiểu cửu không để bụng nói. Chủ nhân nhà mình vừa rồi chính là ở trong lòng nói cho hắn, làm cho bọn họ tùy tiện đi, không cần ngăn đón, bởi vì bọn họ một cái cũng đi không được. Tuy rằng không biết chủ nhân nói chính là cái gì ý tứ, nhưng là hắn còn là phi thường tin tưởng chủ nhân nói. Làm Hoa thanh ngay vậy, khỏe mắt ngảy dựng, đồng nhiên nhớ tới phía trước chính mình lần đầu tiên lại đây khi, những cái đó đồng nhiên té xịu người. Hắn trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, lo lắng đợi lát nữa những người này không biết lại sẽ phát sinh cái gì sự tình. Không được. Hắn không thể đại ở chỗ này, hắn phải đi về cùng cha nghĩ cách mới được. Nghĩ đến đây, Lam Hoa Thanh liền lặng lẽ sau này lui, bởi vì không hy vọng bị người phát hiện, cho nên hắn động tác cũng không rõ ràng. u, Lam Thiếu Chủ, ngươi đây là tính toán đem nhà các ngươi các trưởng lão đều ném ở chỗ này, chính mình đào tàu sao. Liên ở Lam Hoa Thanh vừa mới thối lui đến đám người bên cạnh thời điểm, Lam Tâm mở miệng châm chọc nói. Lam ra mọi người nghe vậy, hướng về nhà mình Thiếu Chủ vị trí vừa thấy. Quả nhiên nhìn đến vừa mới còn đứng ở trưởng lão bên người Lam Hoa Thanh, không biết khi nào đã thối lui đến hộ vệ mặt sau cùng, chỉ cần một cái xoay người, là có thể lặng lẽ rời đi nơi này. Giờ khắc này, không ít trưởng lão nhìn Lam Hoa Thanh ánh mắt, đều đổi đổi, có thậm chí trực tiếp mang theo bất mãn cùng cầm tức nhìn. Ngay cả Lam gia đại trưởng lão nhìn hắn ánh mắt, cũng là mang theo nồng đậm tức giận. Lam Hoa Thanh ở trong lòng đem Lam tâm cấp thăm hỏi tám chẳng biến, đáng chết nữ nhân, liền kém như vậy một chút hắn liền thành công. Mới nhất trương toàn văn đọc lại bị cái kia đáng chết nữ nhân cấp giảo hợp không nói, còn làm này đó làm ra các trưởng lao đối hắn coi ý kiến, thật là tức chết hắn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lam tâm, cả giận nói, đừng tưởng rằng bằng ngươi nói mấy câu, liền có thể châm ngòi ly rán, ta chỉ là tưởng chứng minh các ngươi lời nói mới rồi, là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Phải không? Kia làm thiếu chủ tưởng như thế nào chứng minh a lam tâm cười tủm tìm hỏi. Các ngươi không phải nói. Hôm nay chúng ta ai cũng không thể rời đi nơi này sao? Ta liền không tin các ngươi lời nói. Như thế nào? Ta hiện tại còn không phải đi đến nơi này sao? Lam Hoa Thanh hắc mặt nói. Ha ha, phải không? Kia Lam Thiếu Chủ ý tứ là, ngươi có thể rời đi nơi này? Lam Tâm Như cũng cười hỏi. Đó là tự nhiên, đừng tưởng rằng các ngươi thuận miệng nói nói mấy câu, là có thể đủ dọa đến chúng ta. Hử. Lam Hoa Thanh lánh hử nói. Như vậy a, kia Lam Thiếu Chủ ngươi làm gì dừng lại? Như thế nào không đi đâu? Ngươi người còn ở nơi này, như thế nào có thể chứng minh ngươi có thể rời đi đâu? Thật là ngu nốc. Lam tâm khinh thường nói. Lam hòa thanh ngay vậy, khi thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nhà, giận chừng mắt Lam tâm. Nị ạ. Hắn tưởng dừng lại sao? Nếu không phải ngươi bỗng nhiên gọi lại hắn, hắn sẽ dừng lại sao? Sẽ sao? Hắn đã sớm trở lại Lam ra được không? Chính là trong lòng lại khí, hắn cũng không dám nói ra lời nói thật tới. Chỉ có thể dùng ánh mắt lang chỉ lam tâm. Sau đó, hắn hít sâu một chút nói, các người điểm này tiểu siếp, lừa lừa người khác còn hành, tưởng gạt chúng ta làm ra người, còn kém xa. Nói xong đối với bên người một cái hộ vệ nói, người, trở về cùng ra chủ hội báo một chút tình huống nơi này. Kia hộ vệ tuy rằng không rõ thiếu chủ ý tứ, lại vẫn là gật gật đầu, hướng về bên ngoài chạy tới, kết quả vừa mới đi ra 10 bước không đến. Thình thịch. Một tiếng, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Lam tâm đám người cười nhìn Lam Hoa thanh khiếp sợ ánh mắt, trong mắt châm trọc chi ý, không hề có che giấu. Mà Lam gia đại trưởng lão cùng còn lại người, cũng đều đồng dạng khiếp sợ không thôi, đây là chuyện như thế nào? Vì mau đi tới đi tới liền té xỉu. Chẳng lẽ, bọn họ hôm nay thật sự ai cũng đi không được sao? Cái này nhận chi, làm cho bọn họ sợ tới mức tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Hội trưởng, đây là chuyện như thế nào? Lạc trưởng lão nhìn đi tới đi tới liền ngã xuống Lam gia hộ vệ, khó hiểu hỏi. Cái này sao? Phòng Trưng là cái kia hộ vệ ánh mắt không tốt, đi đường không thấy dưới chân, cho chính mình quăng ngã hôn mê. Bạch hội trưởng kinh ngạc một chút, ngay sau đó vui vẻ nói: "Lạc trưởng lão nghe vậy, thiếu chút nữa không có trực tiếp cũng đi theo té ngã." "Hội trưởng a, ngươi đây là mở to mắt nói dối sao? Lại không phải cái gì vừa mới sinh ra trẻ con, như thế nào khả năng chính mình đi tới đi tới, liền cho chính mình quăng ngã hôn mê a a." Lam các vị các trưởng lão, vừa mới phục hồi tinh thần lại liền nghe được luyện đan hiệp hội bạch hội trưởng nói, suýt nữa cho bọn hắn đều khí bảo tẩu. bạch lão đầu, có phải hay không ngươi âm thầm cho hắn hạ độc? lam gia đại trưởng lão phẫn nộ trừng mắt bạch hội trưởng nói, ngươi nói cái gì? lam lão nhân, ta xem ngươi thật đúng là buổi sáng ra cửa không có uống thuốc cá ngươi, chỉ bằng các ngươi lam ra một cái cho má hộ vệ, đáng giá ta đi hạ độc sao? ta nếu là hạ độc, ta cũng là cho ngươi hạ độc được không? bạch hội trưởng phẫn nộ trừng mắt lam gia đại trưởng lão quát, hừ! tóm lại hiện tại chúng ta làm ra người ở các ngươi luyện đan hiệp hội địa bàn xảy ra chuyện liền cùng ngươi thoát không được quan hệ lam gia đại trưởng lao ngang ngược vô lý nói hắn như thế nào khả năng không biết cùng bạch hội trưởng không quan hệ chính là hiện tại sự tình hiển nhiên đã vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi hắn cần thiết đem sự tình xả đến bạch lao đầu trên người nói cách khác hắn cũng sợ hãi hôm nay bọn họ những người này thật sự không có cách nào tồn tại rời đi nếu tiểu cửu cung diễm còn có lam tâm ba người biết lam gia đại trưởng lao ý tưởng nói nhất định sẽ không keo kiệt nói cho hắn, liền tính hắn hôm nay đem toàn bộ luyện đan hiệp hội đều xả tiến vào, bọn họ cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Ngươi hiện tại biết nơi này là luyện đan hiệp hội địa bàn. Lam lão nhân, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Các ngươi sáng sớm tìm tới môn tới thời điểm, chẳng lẽ liền không biết nơi này là cái gì địa phương sao? Hiện tại nói ra, là tưởng nói cho ta, các ngươi Lam gia người có bao nhiêu sao vô sỉ, cỡ nào xuẩn sao?" Bạch hội trưởng khinh thường nói. Mà Bạch hội trưởng buổi nói chuyện Nói Lam gia các trưởng lão sắc mặt quả thực không thể dùng khó coi tới hình dung, một ít vốn dĩ liền không tán thành cùng luyện đan hiệp hội khởi xung đột các trưởng lao, càng là phẫn nộ nhìn Lam gia đại trưởng lao đám người. Ngay cả phía trước cùng Lam gia đại trưởng lão đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng vài vị trưởng lao, giờ phút này cũng là hối hận muốn mệnh. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ liền không đi theo tới. Bọn họ nếu là ngoan ngoãn ở Lam gia đợi nên có bao nhiêu hảo. Hiện tại khét ngược, vốn là tới tìm phiền thoái, kết quả phiền toái không tìm được. Lại là đưa tới cửa tới làm nhân ra nhạo báng. Hơn nữa, hiện tại bọn họ liền tính muốn trở về, cũng không dám dễ dàng động một chút, sợ dây tiếp theo, cũng cùng cái kia hộ vệ dường như té xỉu trên mặt đất. Ngươi, ngươi làm ra đại trưởng lão ngươi nửa ngày, một câu cũng không có nói ra. Nếu không phải biết chính mình cùng bạch lao đầu chi gian thực lực, không sai biệt nhiều, đánh lên tới chỉ biết lưỡng bại câu thương không chiếm được tiện nghi, hắn đã sớm động thủ. Lam tâm, chạy nhanh giải quyết đi. Đợi lát nữa nếu là đánh thức tiểu thư liền không hảo. Diễm ngồi ở mặt sau có chút nhàm chán nói. Nga, hảo. Lam tâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện Lam ra người. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, lưu lại các ngươi trên tay nhận không gian, sau đó rời đi. Hoặc là trực tiếp đừng đi rồi, lưu lại cho chúng ta ra tiểu thư làm phân bón hoa hảo. Lam tâm nói. Người dám làm hoa thanh nghe vậy cả giận nói. Thiết, có dám hay không không phải ta nói tính. Muốn xem các ngươi có dám hay không động Lam tâm khinh thường nói. hư, ta liền không tin bọn họ thật có thể đem chúng ta như thế nào. Đi. Lam hoa thanh bên người một cái hắc y rẻ trưởng lao, có chút phẫn nộ nói. Sau đó xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, một bước, hai bước, bà bước. Mọi người đều có chút khẩn trương nhìn vị kia trưởng lao bước chân. thình thịch. Một tiếng, hắn còn không có đi đến vừa rồi té xịu hộ vệ bên người, liền chính mình té xỉu trên mặt đất. Quỷ dị không có phát ra một chút tiếng tê, cũng không có phát hiện một kia không thích hợp, liền thật sự giống như Bạch hội trưởng nói như vậy, chính mình đi tới đi tới, liền cho chính mình quăng ngã hôn mê. Lam Tâm cùng Tiểu Cửu, còn có Diễm, Lạc trưởng lão, Bạch hội trưởng xem chính là tâm tình rất tốt, tuy rằng bọn họ cũng không rõ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhìn một vị trưởng lão lại mạc danh té xỉu, Lam gia còn lại người, có sợ hãi, sợ hãi, cũng có không tin tà, này không Lại là hai cái cùng đại trưởng lão cùng nhau trưởng lao đứng dậy. Hai người liếc nhau, linh lực nhắc tới, chuẩn bị bay ra đi. Thình thịch, thình thịch. Liên tiếp hai tiếng trọng vàng, vừa mới bay đến giữa không chung hai người, còn không có tới kịp vui sướng, liền bi thôi rơi xuống đến trên mặt đất. Diễm che mặt, lạnh lạnh nói, chật chật chật. Này đến nhiều đau a Người nói muốn đi phải hảo hảo đi bái, ít nhất sẽ không quăng ngã như thế đau không phải. Chẳng lẽ bọn họ không biết phi càng cao, rơi càng đau sao? Mọi người nghe vậy, khoe miệng đều hung hăng vừa kéo. Cái này kêu cái gì lời nói a? Nếu bọn họ biết phi cao, còn sẽ bị quăng ngã hôn mê nói, căn bản là sẽ không phi hào đi. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là có người không tin tà. nay không, làm ra đại trưởng lão ở hắn bên người hai người bên thai nói nhỏ vài câu, hai người do dự một chút. Cuối cùng vẫn là dựa theo đại trưởng lão phân phó đi ra, sau đó nhìn nhìn phía trước ngã trên mặt đất ba cái trưởng lão một cái hộ vệ, thật sâu làm một cái hít sâu. Sau đó nghẹn một hơi, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Không sai, là chạy. Bởi vì Lam gia đại trưởng Lão vừa rồi ở bọn họ bên thai nói, nếu không thể phi, không thể đi, vậy chạy ra đi. Cho nên này hai người, liền dựa theo Lam gia đại trưởng Lão phân phó, nhanh chân bắt đầu ra bên ngoài chạy. Lúc này đây Lam Tâm, Tiểu cửu cùng Diễm đồng thời nhắm lại mắt, bọn họ sợ đợi lát nữa hình ảnh sẽ không nỡ nhìn thẳng A. Hai tiếng vang lớn. Quả nhiên, vài giây về sau liền nghe được hai cái thực sống động thanh âm vang lên. Lam tâm trận mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi hai cái hộ vệ, có lẽ là bởi vì chạy. ân chạy quá nhanh đi. Cho nên, rơi khá xa. Chỉ thấy hai người đồng thời té xỉu ở tiểu viện cửa hai bên dưới gốc cây. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ đạn trở về thời điểm, không cẩn thận đụng vào trên cây. Mỗi người trên đầu đều nổi lên một cái đại bao, thoạt nhìn phi thường có hỉ cảm. Lần này, không còn có người đi nếm thử rời đi nơi này. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cửa nằm mấy cái trưởng lão cùng hộ vệ, trong lòng trăm mối cảm xúc nụt ngang. Bọn họ thật sâu cảm giác được, hôm nay bọn họ đến nhầm. Ngay cả Lam Hoa Thanh, hiện tại cũng hối hận vô cùng. Sớm biết rằng hắn liền không nên đi theo tới, lưu tại Lam gia chờ tin tức thì tốt rồi. Chính là hiện tại hối hận cũng đã chậm, nếu bọn họ muốn rời đi, nhất định phải giao ra trên tay nhẫn không gian. Chính là, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm A. Chẳng lẽ, thật sự liền không có biện pháp sao? Chủ nhân, làm ta đi ra ngoài thử xem. Đang ở lúc này, Lam Hoa Thanh khế thước thú, bích mắt ma lang ở trong lòng hắn nói. Lam Hoa Thanh nghe vậy vui vẻ, hắn như thế nào quên mất, chính mình còn có khế thước thú ở đâu. Nếu nói bọn họ những người này đều trúng độc nói, như vậy bọn họ khế thước thú là sẽ không trúng độc đi. Nghĩ đến đây, Lam Hoa Thanh trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Lam Tâm nhìn đến hắn tươi cười, trong lòng có chút nghi hoặc, lại cũng không có nói cái gì, chỉ là ngầm lưu ý hắn hành động. Quả nhiên, Lam Tâm nhìn đến Lam Hoa Thanh trên người quang mang trận lué, một con màu đen ma lang xuất hiện ở hắn bên người. Lam Tâm vừa thấy đến bích mắt ma lang xuất hiện, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Lam gia đại trưởng lão vừa thấy Lam Hoa Thanh thả ra khế ước thú, tức khắc đột nhiên nhanh trí nghĩ đến cái gì, tán thưởng nhìn thoáng qua Lam Hoa Thanh, tỏ vẻ hắn làm phi thường hảo. Mà bích mắt ma lang ra tới lúc sau, khiêu khích nhìn thoáng qua Lam Tâm đám người, sau đó, Lam Hoa Thanh ngồi vào nó trên lưng, hướng về bên ngoài chạy đi. Mọi người nhìn một người một thú mắt thấy liền phải chạy ra tiểu viện, có vui sướng, có kinh ngạc. Bạch hội trưởng cùng lạc trưởng lao tắc có chút đáng tiếc. Ngao một tiếng kêu rên. Lại xem lam gia thiếu chủ lam hoa thành cùng hắn bích mắt ma làng, lúc này sôi nổi ngã trên mặt đất. Vừa rồi kêu một tiếng kêu rên, đúng là ma thú té ngã trên đất khi phát ra tới. Ngu ngốc, người đều ra không được, một cái xúc sinh thế nhưng còn dám ra tới sát, thật là xứng đáng. Diễm ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu nói. Mọi người nghe vậy đồng thời té xỉu, có thể hay không không cần nói chuyện như thế làm giận A. Nhân ra nếu là biết thú cũng ra không được, còn sẽ đem thú thả ra sao? Ai bỏ được làm chính mình thú thú ra tới té xỉu A? Bất quá những lời này hiển nhiên bọn họ là không dám nói ra, lúc này, Lam gia đại trưởng lao sắc mặt hắc đều có thể tích ra mặt tới. hắn trừng mắt một bên vui sướng khi người gặp họa bạch hội trưởng, lại là một chút biện pháp đều không có. Hiện tại khen ngược, bọn họ Lam gia hùng hổ tìm tới mua tới. Lại vô thanh vô tức đã bị người phong tới vài cái, ngay cả bọn họ thiếu chủ cùng ma thú cũng bị phong tới. Này nếu là truyền gia đi nói, bọn họ làm ra thể diện còn không được đều mất hết sao. Các ngươi chạy nhanh, là tưởng theo chân bọn họ giống nhau đâu. Vẫn là giao ra các ngươi nhẫn không gian rời đi, chạy nhanh làm lựa chọn, đừng đều tê ở chỗ này phát ngốc, chẳng lẽ đều tưởng lưu lại làm phân bón hoa sao. Lam tâm làm lơ làm ra người sắc mặt nói. Ha ha! Tiểu nha đầu A! Ngươi viện này mặt cũng không có hoa, muốn như thế dùng nhiều phì làm cái gì? Bạch hội trưởng khắp nơi nhìn xem, to mò hỏi. Tiểu thư nói, không có hoa không quan trọng, chỉ cần phân bón hoa thực lực đủ cường, phân bón hoa đủ nhiều, tổng có thể mọc ra hoa. Lam tâm vân đạm phong kinh nói. Bạch hội trưởng nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây cười to ra tiếng, chú ý này giống như còn thật không sai à. Quay đầu nhìn Lam ra một đám trưởng lao thêm hộ vệ, bạch hội trưởng cảm thấy. Viện này thực mau liền sẽ hoa nhi nhiều đóa khai lạp. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm sao bây giờ a? Lam gia đại trưởng lão bên người một cái trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Bọn họ nếu không phải nghe xong đại trưởng lão nói, đi theo cùng nhau tới nói, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Muốn bọn họ giao ra nhẫn không gian, quả thực so giết bọn họ còn làm cho bọn họ khó chịu a. Phải biết rằng nhẫn không gian chung, chính là có bọn họ như thế nhiều năm cất chứa a. Không có nhẫn không gian nói. Bọn họ liền giống như bị người rút quần áo xích quả quả. 19 lạc trưởng lão, cảm giác như thế nào? Chính là hiện tại nhìn dáng vẻ nếu là không giao ra nhẫn không gian nói, bọn họ liền phải lưu lại làm phân bón hoa, kia còn không bằng giao ra nhẫn đâu, như thế nào cũng so làm phân bón hoa cường đi. Hử, ta nào biết đâu rằng làm sao bây giờ? Lam ra đại trưởng lão hử lạnh một tiếng. tê tiểu thuyết đọc loạn, Hắn hiện tại cũng phi thường bực bội hào đi, thật là đi cũng không được, không đi cũng không được. Tiến thoái lượng năn A. Hắn nếu là biết những người này như thế khó chơi, đánh chết hắn cũng sẽ không đi đầu tới tìm tới. Hiện tại hắn thật là hối đến ruột đều thanh, chính là liền tính hối hận hữu dụng sao. Xem đối phương bộ dáng căn bản một chút dùng đều không có hảo đi. Bạch lao đầu, hôm nay sự tình liền tính. Ta tưởng ngươi cũng không nghĩ cùng làm ra là địch đi, như vậy đối với ngươi đối ta đều không có chỗ tốt. Nếu những người này, ở tại ngươi luyện đan hiệp hội, ta coi như cho ngươi cái mặt mũi việc này liền tính. Ngươi xem, coi thế nào? Lam gia đại trưởng lão do dự trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn bạch hội trưởng nói, không còn có phía trước tiêu ngạo. Lúc này hắn ngự khí phi thường hòa khí, sợ bạch hội trưởng không đáp ứng giống nhau. Ha ha, Lam lão nhân, ngươi tưởng nhưng thật ra không tuổi, đáng tiếc ta không làm chủ được a. Ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, tuy rằng nha đầu ở tại chúng ta luyện đan hiệp hội, nhưng là chuyện của nàng, ta nhưng quản không được. Ngươi vẫn là chính mình hỏi bọn hắn hảo bạch hội trưởng vội vàng phủi sạch quan hệ nói. Nói xong còn lôi kéo lạc trưởng lao sau này một lui, trực tiếp thối lui đến Lam tâm cùng tiểu cửu còn có diễm phía sau. Khai cái gì vui vừa. Làm hắn cho hắn mặt mũi kia chính mình còn như thế nào xem náo nhiệt đâu. Người Lam gia đại trưởng lao tức giận trừng mắt bạch hội trưởng, không nghĩ tới hắn thế nhưng cô ý muốn nhìn chính mình xấu mặt, chính là liền tính biết bạch hội trưởng là cô ý, hiện tại hắn cũng không dám phát tác. Khu khu. Vị cô nương này, phiên thoái ngươi thỉnh các ngươi chủ tử ra tới một chút tốt không. Lam gia đại trưởng lão cười đối Lam Tâm nói. Thiết, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách thấy tiểu thư nhà chúng ta. Các ngươi vẫn là chạy nhanh làm lựa chọn đi, đừng lại nơi này xảo đến tiểu thư nhà chúng ta ngủ. Lam Tâm chút nào không cho mặt mũi nói. Nghĩ đến bọn họ giết mãi mãi, Lam Tâm nhìn bọn họ ánh mắt liền càng thêm không tốt. Đáng chết Lam gia người, lúc trước đem chính mình phụ thân đuổi ra tới, hiện giờ lại giết chính mình mãi mãi. Các ngươi Lam gia đại trưởng lao khí trên mặt trong chốc lát hồng, trong chốc lát bạch, trong chốc lá Trong chốc lát tím, liền cùng bảng pha màu giống nhau. Chúng ta xảy ra chuyện gì? Các ngươi sáng sớm ăn no căng, đánh tới cửa tới lại như thế nào nói tới? Hiện tại sợ hãi. Thường xin tha. Nói cho ngươi, chậm. Lam tâm phẫn nộ nói. Bạch hội trưởng cùng lạc trưởng lão không do nguyên do, nhìn đông nhiên phát hỏa Lam tâm, cảm thấy này trong đó nhất định có bọn họ không biết sự tình. Hai người lặng lẽ sau này lại lui lui, miễn cho bị Lam tâm nha đầu này lửa giận lan đến gần. Lam ra một chúng các trưởng lão bị lam tâm nói một đám xấu hổ cúi đầu, lăng là không dám ngôn ngữ một câu. Bởi vì nhân ra nói một chút không có sai, là bọn họ hùng hổ đánh tới cửa tới, hiện tại đánh không lại, bọn họ sợ hãi, bọn họ tưởng đi trở về, chính là lại không nghĩ tới, như thế nào khả năng có như thế tốt sự tình đâu. Nếu đối phương dừng ở bọn họ trên tay, yêu cầu bọn họ buông tha đối phương nói, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Đáp án phi thường rõ ràng, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Như vậy, Hiện tại bọn họ vì cái gì muốn cho đối phương buông tha chính mình đâu. Lúc này, làm ra một đám trưởng lão phản phất như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, lẫn nhau liếc nhau, mấy cái bắt đầu liền không muốn cùng luyện đan hiệp hội là địch trưởng lão. Rồi tay tháo xuống chính mình nhẫn không gian, đưa cho Lam Tâm nói, vị cô nương này, chúng ta nguyện ý giao ra nhẫn, không biết như vậy có phải hay không có thể phong chúng ta rời đi. Sớm như vậy không phải được rồi sao? Lam Tâm không khách khí tiếp nhận nhẫn, sau đó đối với mấy cái trưởng lão nói, Các ngươi có thể đi rồi. Mấy người trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lam tâm vì cái gì không cho bọn họ giải dựa khiến cho bọn họ đi, nhưng là nhìn đến lam tâm rõ ràng không tốt sắc mặt, cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Sau đó, bọn họ mấy cái có chút trong lòng run sợ hướng tiểu viện bên ngoài đi đến, sợ chờ một chút chính mình cũng sẽ cùng thiếu chủ đám người giống nhau, đi tới đi tới liền té xỉu. Bất quá kỳ quái chính là, bọn họ đều ra tiểu viện, cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, mấy người liếm nhau. Rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bọn họ đầu đều không có hồi một chút, trực tiếp liền đi rồi. Lam gia còn thường người, nhìn đến vài vị trưởng lão Bình An rời đi, hơi hơi do dự một chút, cũng đều lấy ra nhận không gian sau, rời đi thẩm lăng nhi tiểu viện. Cuối cùng chỉ còn lại có Lam gia đại trưởng lão, cùng vẫn luôn đứng ở hắn bên người ba gã trưởng lão, còn có Lam hoa thanh bên người hai cái hấp ý để hộ vệ. Các người năm cái là chuẩn bị lưu lại làm phân bón hoa. Lam tâm châm chọc nhìn Lam gia đại trưởng lão đám người hỏi. Đứng đầu, làm ra đại trưởng lao sắc mặt chấm xuống, hắn hiện tại trong lòng là hận chết ra chủ cùng thiếu chủ hai người, lúc này đây bọn họ tới trưởng lao tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mọi việc lại là tổn thất thảm trọng. Những cái đó trưởng lão tuy rằng đi trở về, nhưng là trên người nhận không gian toàn bộ đều không có, cũng liền ý nghĩa sở hữu tu luyện tài nguyên cũng chưa. Chính là hiện tại, làm hắn giao ra chính mình nhận không gian, hắn chết cũng sẽ không đáp ứng, nhưng là làm phân bón hoa, kia cũng là không có khả năng. Hiện tại bọn họ đã không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng. 5 người liếm nhau, đặt thành chung nhận thức, trên tay linh lực đồng thời hướng về Lam tâm công kích mà đi. Bọn họ tưởng chính là, chỉ cần bắt lấy bọn họ chung một người, sẽ không sợ bọn họ không ngoan ngoan thả bọn họ rời đi. Chẳng qua bọn họ ý tưởng là tốt đẹp, chỉ là hiện thực là tàn nhẫn. Vài người công kích còn không có đánh tới Lam tâm trên người, đã bị tiểu cửu cùng diễm đồng thời cấp chắn trở về. Tiếp theo 5 người còn không có chờ phản ứng lại đây. Đã bị tiểu cửu cùng diễm cùng nhau động thủ cấp dùng linh lực chói lên Thẳng đến tiểu cửu cùng diễm thối lui đến một bên mắt lạnh nhìn bọn họ Bọn họ mới phản ứng lại đây đến tột cùng chuyện như thế nào Nhìn từng người trên người bị hỏa hồng sắc linh lực bó Động một chút thân thể liền giống như bị lửa đốt giống nhau khó chịu Đáng chết, buông ra chúng ta Nếu không làm ra tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Làm ra đại trưởng lão phẫn nộ quát Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Chính mình 5 người cùng nhau công kích Thế nhưng liền đối phương một người đầu tóc đều không co thương đến, đã bị nhân ra cấp bắt Nay vẫn là hắn sống như thế nhiều năm trước tới nay, lần đầu tiên như thế mất mặt. Vung ra các ngươi Đây chính là các ngươi chính mình lựa chọn, hiện tại lại có thể quay ai. Tiểu cửu lạnh lùng nói. dứt lời vung tay lên, mấy người trên tay nhẫn không gian, liền bị tiểu cửu cấp trực tiếp đoạt lại đây, nhẹ nhàng lau sạch mặt trên thần thức đưa cho Lam Thâm. Đáng chết. Đem chúng ta nhận trả lại cho ta lam gia đại trưởng lão tức muốn hộp máu cả giận nói. Đáng tiếc không người để ý tới hắn giống giận, lam tâm cầm nhẫn trở về phòng, tiểu cửu cùng diễm tắc ngồi ở một bên ăn thịt khô. Mà lạc trưởng lão cùng bạch hội trưởng, cũng đi theo ngồi ở một bên xem náo nhiệt, hoàn toàn không ai để ý tới bị bó vài người phẫn nộ. Bạch lão đầu, ngươi thế nhưng như vậy nhìn bọn họ như thế đối đại với chúng ta, ngươi sẽ không sợ lam gia tìm ngươi tính sổ sao. Lam gia đại trưởng lão nhìn bạch hội trưởng cả giận nói. Bạch hội trưởng cảm thấy Lam gia đại trưởng Lão lao ra hỏa này, ra mặt thật đúng là không không phải giống nhau hầu áp vừa đến không có cách nào thời điểm, liền nghĩ đến hắn, chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình như vậy sợ hai hắn sao? Bạch hội trưởng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lười đi để ý. Hội trưởng, ngươi thật sự mặc kệ Lam gia sao? Lạc trưởng Lão ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Thiết, ngươi cũng thấy rồi. Việc này căn bản là không phải chúng ta quản lang nhi nha đầu là chúng ta hiệp hội khách khanh trưởng Lão. Mà này Lam Gia rõ ràng chính là bởi vì ngày hôm qua nhìn đến Lăng Nhi luyện chế ra thần Hoàng Đan, cho nên mới đánh Lăng Nhi chú ý. Nếu như vậy, ta bằng cái gì muốn xem vào? Bọn họ thật đúng là cho rằng, ta sợ bọn họ Lam Gia không thành. Thật là chê cười bạch hội trưởng một phen lời nói, cũng không có hạ giọng, vì thế Lam Gia đại trưởng lao đám người cũng nghe phi thường rõ ràng. Kiểu như thế nào hành? Lăng Nhi hiện tại chính là chúng ta hiệp hội khách khanh trưởng lao. Há là bọn họ cũng có thể nghĩ cách, thật là quá mức. Lạc trưởng lão nghe vậy, lập tức phẫn nộ rồi. Hắn còn tưởng rằng là Lăng Nhi nha đầu trước đắc tội bọn họ làm ra, nguyên lai làm ra là đánh cái này chủ y a. Thật là thật quá đáng. Đúng là, ngươi cảm thấy hiện tại ta còn hẳn là quả sao? Bạch hội trưởng khinh bỉ nhìn Lam gia đại trưởng lão liếc mắt một cái, đối với Lạc trưởng lão hỏi: "Hội trưởng, chúng ta tuyệt đối không thể làm Lam gia người, khi dễ Lăng Nhi nha đầu." Hừ. Lạc trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam gia năm người. Hắn hiện tại thực hối hận, vừa rồi không có đi lên đá bọn họ mấy đá, thực hối hận vừa rồi còn ở trong lòng nghĩ vì bọn họ cầu tình, quả thực quá đáng chết những người này. Tiểu cửu nhìn lạc trưởng lao dáng vẻ phẫn nộ, cảm thấy lao nhân này thực đáng yêu, cho nên hắn quyết định, tương lai ở nơi này nhật tử, hắn phải đối cái này lao nhân hảo một chút. Phẫn nộ chung lạc trưởng lão còn không biết, hắn đã bị yêu mị tiểu cửu cấp nhớ thương thượng. Làm ra đại trưởng lão nghe thấy bạch hội trưởng nói, muốn nói cái gì, lại là giật giật ngôi. Cuối cùng cái gì đều không có nói ra, bởi vì hắn biết rõ bạch hội trưởng nói không sai. Bọn họ làm ra chính là bởi vì, muốn đem luyện chế ra thần hoàng đàn nữ nhân thu làm mình dùng, mới có hôm nay một màn này. Phòng trong chủ nhân, đây là từ lam ra nhân thân thượng cướp đoạt tới nhận không gian. Lam tâm đem trong tay một đống nhẫn giao cho Thẩm Lăng Nhi. Này đó cho các ngươi Thẩm Lăng Nhi đem nhẫn trung dược liệu thu lên, đến nỗi còn lại một ít tu luyện linh thạch cái gì, Thẩm Lăng Nhi đều giao cho Lam tâm bọn họ. Chủ nhân. Kia bên ngoài những người đó làm sao bây giờ?" Lam Tâm hỏi. Trừ bỏ phía trước chủ động nộp lên nhẫn, rời đi nơi này những người đó ở ngoài, còn dư lại mười mấy té xỉu, cùng bị Tiểu Cửu cùng Diễm bắt lại năm người. "Đều trông chất đến bên ngoài đi, nói cho Diễm cùng Tiểu Cửu, buổi tối chúng ta đi làm ra." Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Nàng tuy rằng vẫn luôn không có đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài phát sinh sự tình, nàng toàn bộ đều rõ ràng. Hơn nữa Mười ngày lúc sau bọn họ muốn cùng bạch hội trưởng cùng nhau đi trước Bắc Thành, Lam ra sự tình vẫn là nhanh chóng giải quyết tương đối hảo. Hảo, ra đây liền đi ra ngoài nói cho bọn họ. Lam tâm nói xong xoay người lui đi ra ngoài, đem thẩm lăng nhi ý tứ nói cho diễm cùng Tiểu Cửu. Tiểu Cửu trực tiếp đem Lam ra đại trưởng lão 5 người dùng linh lực cuốn lên, sau đó vèo một tiếng, ném tới rồi ngoài cửa. Vốn đang ở dãy rùa 5 người, không đợi bọn họ kêu to ra tiếng liền ngất đi. Ai? Cái này rốt cuộc can tĩnh. Tiểu cửu vô vô tay nói. Bạch hội trưởng nghe vậy, khoe miệng vừa kéo, cái gì kêu rốt của cán tĩnh, vừa rồi cũng không có thực xảo được không. Lam tâm nha đầu à, những người đó đến tột cùng vì cái gì không giao ra nhẫn, liền đông nhiên té xỉu a. Bạch hội trưởng nhìn Lam tâm tò mò hỏi. Hắn đã sớm tò mò, chỉ là vẫn luôn không có rảnh rối hỏi thôi. Hơn nữa, hắn cẩn thận người qua viện này mặt cũng không có hạ độc hương vị, nhưng hắn lại thật sự không nghĩ ra được, vì cái gì giao ra nhẫn không ra người. Là có thể an toàn rời đi. Tương phản, không có giao ra nhẫn không gian người, liền đều té xỉu đâu. Lạc trưởng lão cũng vẻ mặt tò mò nhìn Lam Tâm, hắn cũng phi thường tò mò là vì cái gì. Bạch hội trưởng, cái này ta cũng không biết à. Là tiểu thư nói, chỉ cần giao ra nhẫn liền có thể rời đi Nga. Lam Tâm lịch ngậm chớp chấp mắt nói. Nga, thật sự, chúng ta đây có phải hay không cũng đi không ra đi à. Bạch hội trưởng tò mò hỏi, cái này ta cũng không biết. Các ngươi có thể thử xem na. Làm tâm giảo hoạt cười nói. Lạc trưởng lão, ngươi đi thử thử. Bạch hội trưởng tới hưng thú. Đối với bên người lạc trưởng lão nói. Hội trưởng lạc trưởng lão đáng thương hề hề hô. Hội trưởng như thế nào có thể cho hắn đi thử đâu. Hắn không nghĩ đi tới đi tới liền kẻ xỉu a a. Hắn có thể hay không không đi a. Ai nha, yên tâm hảo. Ngươi chính là kẻ xỉu. Làm tâm nha đầu cũng sẽ làm ngươi tỉnh lại. Mau đi bạch hội trưởng nói nâng lên chân. Một chân đá vào Lạc trưởng lão tờ tở tượng. Lạc trưởng lão nhất thời không có phòng bị, đã bị một chân đá bay đi ra ngoài, sau đó ở không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vạn dạ tổn. Thình thịch. Một tiếng vang lớn, trực tiếp nện ở Lam gia đại trưởng lão trên người, té xỉu đi qua. Ha ha ha ha, thật sự té xỉu. Thế nhưng còn nện ở Lam lão nhân trên người, thật là cười chết ta. Ha ha Bạch hội trưởng phi thường vô lương cười ha ha nói. Không bao lâu, Lạc trưởng lão chậm rãi tỉnh lại. Nhìn một bên cười ha ha hội trưởng, vô ngự đến cực điểm. Đông nhiên cảm giác được dưới thân thế nhưng mềm mại, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là làm ra đại trưởng lão, khó trách hắn cảm giác chính mình bị hội trưởng đã bay, sau đó liền mất đi ý thức. Nguyên lai like là ngã ở lam ra đại trưởng lão trên người, cho nên chính mình trên người không thế nào đau Xem ra ít nhiều lam ra đại trưởng lão cái này thích lót, chính mình mới ăn ít điểm đau khổ. Lạc trưởng lão, cảm giác như thế nào? Bạch hội trưởng cười hỏi. Hội trưởng, ngươi muốn biết? Chính mình đi thử thử chẳng phải sẽ biết sao. Thật là. Lạc trưởng lão ai mà nói. Khu khu. Ta liền không cần thử. Lam tâm nha đầu. Lăng nhi đâu? Bạch hội trưởng hỏi. Hội trưởng. tiểu thư ở nghỉ ngơi. Gần nhất luyện đan có chút mệt mỏi. Lam tâm trận mắt nói lời nói dối. Mặt đều không mang theo hồng. Nga. Vậy ngươi làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đi về trước. Bạch hội trưởng tin là thật nói. Sau đó mang theo lạc trưởng lão liền rời đi. Lam ra, gia chủ à, mấy người kia không phải chúng ta làm ra có thể trêu chọc, ngài vẫn là ngấm lại biện pháp, như thế nào đem đại trưởng lão cùng thiếu chủ đám người cứu ra đi. Làm ra trong phòng hội nghị mặt, một cái vừa mới từ luyện đan hiệp hội trở về trưởng lão, đối với chủ vị thượng Lam Dương nói. Lam Dương giờ phút này sắc mặt hắt như mực giống nhau, từ vừa rồi này đó trưởng lão trở về bắt đầu, sắc mặt của hắn liền không có hảo quá, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân kia thủ hạ người, thực lực như thế cường đại. Cho tới bây giờ Thanh Nhi cùng Đại trưởng Lão đều không có trở về, xem ra là bị người khấu hạ. Tưởng bọn họ Lam ra ở Lam Thành mấy ngàn năm qua, khi nào chịu quá bực này vũ đủ. Hiện giờ một nữ nhân, là có thể đem bọn họ Lam ra khi dễ như thế, này nếu như bị bên ngoài người đã biết, muốn như thế nào xem bọn họ Lam ra. Còn làm Lam ra như thế nào tại đây Lam Thành dừng chân. Hắn nhìn nhìn này đó từ luyện đan hiệp hội trở về các trường Lão, một đám trên tay nhẫn không gian toàn bộ đều không có. Còn có mặt mũi ở chỗ này nói cái gì làm hắn nghĩ cách. Thật là tức chết hắn, xem ra hắn nếu là không cho luyện đan hiệp hội một chút lợi hại nhìn xem, liền thật sự làm cho bọn họ không đem Lam ra để vào mắt. Nghĩ đến đây, Lam Dương sắc mặt trầm xuống nói, đều tan đi, việc này ta đều có tính toán. Còn có các ngươi, thế nhưng bỏ thiếu chủ cùng đại trưởng Lao An Nguy không màng, chính mình chạy về tới. Các ngươi còn có cái gì tư cách thân là Lam ra trưởng lão? Liền tính ta không phạt các ngươi, các ngươi vì bảo mệnh. Thế nhưng đem chính mình nhẫn không gian đều chắp tay tặng người, ta nhưng thật ra nhìn xem các ngươi về sau còn lấy cái gì tu luyện. Nếu các ngươi ở nguy hiểm trước mặt, lựa chọn vứt bỏ Lam gia thiếu chủ, ta cũng không có lý do gì, lại đem Lam gia tải nguyên cho các ngươi tu luyện, thử. Các ngươi đều tự giải quyết cho tốt đi. Lam Dương nói xong phẫn nộ phất tay háo rời đi phòng họp lưu lại một chúng sắc mặt khó coi các trưởng lão. Có một ít không có tham dự các trưởng lão, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng chỉ là hơi hơi một tiếng thở dài xoay người rời đi, bọn họ hiện tại vô cùng may mắn, buổi sáng thời điểm bọn họ không có đi theo đi ra ngoài A. Lam Dương từ phòng họp ra tới lúc sau, liền đi tới Lam Gia Cấm Điện. Lam Gia Cấm Điện, ở Lam Gia Đại Trạch Ngầm, Lam Dương theo mật đạo đi vào ngầm mật thất chung. Sau đó dùng trên người đặc thù chìa khóa mở ra mật thất môn, đi vào. Chỉ thấy mật thất đi vào lúc sau, là một cái rộng mở đại điện, sau đó đại điện đối diện có một cái cổng vòm phong kín. Đại điện chung có hai cái thực lực ở tôn vương ngũ giai lao giả, lúc này đang ở khoanh chân tu luyện. Nhìn đến Lam Dương tiến vào lúc sau, trong đó một cái bạch thi lão lao giả mở mắt ra hỏi, gia chủ, tới cấm địa chuyện gì? Chín trưởng lão, ta tới là muốn gặp lao tổ tông nhóm. Có chuyện quan trọng muốn cùng lao tổ tông nhóm bẩm báo. Lam Dương cung kính đối với trước mắt lao giả nói. Tuy rằng này hai cái lao giả là bắt trưởng lao cùng chín trường lao, thân phận còn không có đại trưởng lao cao. Nhưng là hai người bọn họ lại là Lao Tổ Tông tự mình an bài ở chỗ này trông coi cấm điện. Cho nên Lam Dương đối hai người thái độ phi thường cung kính. Như vậy, Lao Tổ Tông nhóm bế quan đang ở thời điểm mấu chốt, nếu gia chủ muốn gặp mặt, sợ là nhanh nhất cũng muốn chờ đến ngày mai mới được. Lao giả suy nghĩ một chút nói. Ta đã biết, chính trưởng lão, ta đây có không liền ở chỗ này chờ Lao Tổ Tông? Lam Dương dò hỏi. Có thể, gia chủ tùy ý liền có thể. Chính trưởng Lao nói xong. Lại về tới chính mình vị trí thượng nhắm mắt tu luyện. Lam Dương cũng không có lại nói cái gì, lo chính mình chọn một chỗ, cũng ngồi xuống đả tọa chờ Lao Tổ Tông xuất quan. Lam gia lão Tổ Tông, thực lực cường hãn, không đến Lam gia có cái gì sinh tử tồn vong đại sự thời điểm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Thưa một lần, thỉnh Lao Tổ Tông ra tay thời điểm, vẫn là hắn cha là gia chủ thời điểm. Từ hắn lên làm gia chủ sau mấy trăm năm qua, còn chưa bao giờ có việc muốn phiền thoái Lao Tổ Tông quá. 20 bài kiến sư công. Lúc này đây, nếu không phải đối phương quá mức khinh người quá đáng, hắn cũng sẽ không tới thỉnh lão tổ tông ra ngựa. Lúc này đây, hắn đảo muốn nhìn một nữ nhân có thể kiêu ngạo đến cái gì nông nỗi. Chờ đến hắn đem nữ nhân kia bắt lấy lúc sau, nhất định sẽ hảo hảo tra tấn nàng, sau đó lại đem nàng cầm tù lên, chuyên môn vì bọn họ làm ra luyện chế đan dược. Nghĩ đến đây, Lam Dương trong lòng rốt cuộc hơi hơi thoải mái một ít. Hừ, dám theo chân bọn họ làm ra đối nghịch người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. là đêm, trăng lạnh như nước. thầm lăng nhi mang theo làm tâm tiểu cửu cùng diễm, bốn người thừa dịp bóng đêm đi tới lam gia. tối nay lam gia có vẻ phá lệ an tĩnh, có lẽ là ban ngày đều có chút tâm mệt mỏi đi. tiểu thư, ta như thế nào cảm thấy lam gia đêm nay như thế an tĩnh đâu? lam tâm nhìn lam gia đại trạch nói. ân, lam gia người cũng chưa ngủ, có tụ ở bên nhau buồn bực, có tụ ở bên nhau phát sầu đâu? thầm lăng nhi thần thức một khai. Toàn bộ Lam gia đại trạch bên trong, mọi người hành động đều ở nàng nắm giữ trong vòng. Tiểu thư, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lam tâm hỏi. Đi theo ta. Thầm lăng nhi nói, sau đó nàng làm nhóc con cấp mấy người trên người làm một cái ẩn thân. Sau đó, bọn họ liền nên ngang đi vào Lam gia, đêm nay bọn họ tới, chỉ là tới cấp Lam mãi mãi báo thủ, đến nỗi còn lại Lam gia người, chỉ cần không tìm chết, bọn họ là sẽ không để ý, nhưng là nếu có người tìm chết, vậy không có cách nào. Thẩm Lăng Nhi mấy người dựa theo một cái Lam gia hộ vệ nói, đi tới Lam gia nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão nóc nhà, hai vị này trưởng lão đó là phía trước phản đối cùng luyện đan hiệp hội là địch, chủ động giao ra nhẫn rời đi trưởng lão. Thẩm Lăng Nhi bốn người thu liễm hơi thở, tránh ở nhị trưởng lão trên nóc nhà, vừa vặn Tam trưởng lão cũng ở trong phòng. Nhị ca, gia chủ đi cấm địa, ngươi xem này Tam trưởng lão thở dài nói. Lão Tam, không cần lo lắng, hôm nay mấy người kia vừa thấy liền không phải dễ trọng. Hơn nữa Tuy rằng gia chủ cùng thiếu chủ tâm tư không đơn thuần, nhưng là Lão Tổ Tông chưa chắc liền sẽ tin vào bọn họ nói. Nếu gia chủ thật sự có thể đem Lão Tổ Tông thỉnh ra tới, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt ta. Nhị trưởng Lão Nghĩ Nghĩ nói. Ơn, nhị ca nói chính là, có lẽ Lão Tổ Tông xuất quan, gia chủ cũng, cũng không dám như thế hành sự. Tam trưởng Lão cũng cảm thấy nhị trưởng Lão nói phi thường có đạo lý. Hai người lại tùy ý nói một ít chuyện khác, sau đó tam trưởng Lão liền rời đi nhị trưởng Lão Phòng. Thẩm Lăng Nhi đánh một cái thủ thế, bốn người nhẹ nhàng rời đi nhị trưởng lao nóc nhà. Chủ nhân, thoạt nhìn này hai cái trưởng lão làm người còn có thể. Diễm nhìn mắt Lam Tâm nói. Ơn, chúng ta cũng không cần diệt Lam ra, mặc kệ như thế nào nói, nơi này cũng là Lam Tâm phụ thân gia tộc. Chúng ta chỉ cần tìm ra giết hại Lam mãi mãi hung thủ, sau đó vì Lam mãi mãi báo thủ có thể. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Lam Tâm cảm động nói, nàng không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng vì nàng suy xét như thế nhiều. Không cần cùng ta nói cảm ơn, ta nói các ngươi về sau đều là người nhà của ta, các ngươi sự tình, tự nhiên cũng là chuyện của ta. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, ta đã biết chủ nhân, chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu. Lam tâm ở trong lòng âm thầm thề, về sau gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng nhất định sẽ dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ chủ nhân. Giờ khắc này, nàng muốn thể sống chết bảo hộ chủ nhân tâm, cùng mẫu thân giao đại không quan hệ, mà là nàng phát ra từ nội tâm. Nguyện ý vì chủ nhân sinh hoặc là chết. Chúng ta mấy cái phân công nhau hành động, ta đi làm ra ngầm cấm địa, Các ngươi phân biệt đi tìm một chút lam ra tàng bảo thất, tiểu kiểu ngươi có mỹ thuật đúng không? Nghĩ cách từ lam ra người trong miệng hỏi ra, làm mãi mãi chết đến tuột cùng là lam ra cái gì người việc làm. Diễm, ngươi đi theo làm tâm cùng nhau, chú ý an toàn thẩm lăng nhi đối với lam tâm ba người phân phó nói. Bởi vì nàng thần thức bao trùm toàn bộ lam ra đại trạch sau, chỉ có ngầm nàng thần thức không thể thẩm thấu. Địa phương còn lại cũng không có cái gì nguy hiểm, cho nên nàng mới quyết định chính mình đi ngầm, cũng chính là làm ra cái gọi là cấm điệu nhìn xem, làm làm tâm bọn họ ở mặt trên liền có thể. Chủ nhân, ngươi một người có nguy hiểm làm sao bây giờ? Tiểu cửu có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ không một người. Các ngươi chú ý an toàn, có nguy hiểm đã kêu ta. Thầm lăng nhi nhẹ nhàng cười nói. Chủ nhân, chúng ta đã biết. Ngươi cũng cẩn thận. Diễm nói. Ân. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến 800 tiểu 800.tv, 800book.net, đi." Thẩm Lăng Nhi nói xong, hướng về hậu viện phương hướng mà đi. Tiểu Cửu cũng chọn một phương hướng đi đến, Lam Tâm cùng Diễm Tắc hướng về mặt khác phương hướng mà đi. Thẩm Lăng Nhi một đường thần thức ngoại phóng, chậm rãi cảm giác ngầm nhập khẩu, không bao lâu liền tới tới rồi một chỗ cùng loại thư phòng phòng bên ngoài, cảm giác được bên trong không có người, Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong nhà quả thật là một gian thư phòng, chẳng qua lại là phi thường đại thả đơn giản nạc đại trong thư phòng chỉ có ven tường một cái kệ sách, một chương án thư, một phen ghế dựa, lại vô mặt khác phương tiện. Nhất đặc biệt chính là, toàn bộ thư phòng trang hoàng đều tập trung ở một góc, còn lại địa phương tắc toàn bộ là không ra tới, liền trương ghế dựa đều không có. Thoạt nhìn liền giống như vì che giấu này phiến đất trống, mà cố ý che lại như thế một gian thư phòng bộ dáng. Thẩm Lăng Nhi nhìn kỹ, phát hiện trong phòng duy nhất một cái bàn thoạt nhìn có chút quá mức cổ xưa chút. Vì thế nàng nhẹ nhàng đi đến án thư, khắp nơi nhìn kỹ. Quả nhiên ở án thư phía dưới, phát hiện một cái phi thường không rõ ràng nhô lên địa phương, như là một cái cái nút. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng nhấn một cái. rầm, Một tiếng vang nhỏ, Thẩm lăng nhi bên người vách tường liền xuất hiện một cánh cửa. Chỉ là mặt trên khóa có chút kỳ quái, hẳn là đặc thù định chế ra tới khóa. Thẩm lăng nhi nhìn có chút kỳ quái khóa, khóe môi một câu, lấy ra một thực ngân châm, đối với ổ khóa nhẹ nhàng một bắt một lại một rút, chỉ nghe sát một tiếng, khóa khai. Ha ha. Không nghĩ tới Lăng Nhi còn có làm tặc tiềm chất đâu. đản đản cười khẽ thanh âm truyền tiến Thẩm Lăng Nhi trong hai. Thẩm Lăng Nhi ngay vậy, khoe miệng vừa kéo. Nàng có thể nói kiếp trước chính mình cuối cùng một lần nhiệm vụ, chính là ở làm tặc sao. Đáng tiếc. Mặc kệ như thế nào. Kiếp trước đều đã qua đi, nay một đời nàng, đã hoàn toàn cùng kiếp trước bất đồng. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi cũng không để ý đến đản đản dễ cận, thu hồi ngân châm, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Theo một cái lạnh băng lại không phải thực hát mật đạo. Thẩm Lăng Nhi chứng thực chính mình suy đoán, này mật đạo quả thật là hướng về ngầm mà tu sửa. Đại khái đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, phía trước lại lần nữa xuất hiện một đạo dày nặng cửa sắt. Thả, trên cửa sắt không có bất luận cái gì khóa. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt cửa sắt nhíu mày, xem ra này đạo môn là yêu cầu làm ra nhân tài có thể mở ra. Đàn đản, cửa này ngươi có thể mở ra sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi không gian trung đàn đản. Có thể, bất quá sẽ kinh động bên trong người. Đản đản đúng sự thật nói. Này đạo môn muốn mở ra phi thường dễ dàng, nhưng là bên trong người lại là sẽ phát hiện. Thầm lăng nhi vô ngữ than nhẹ một tiếng, nàng tự nhiên là biết mạnh mẽ mở ra hậu quả. Chính là không rõ ràng lắm lam ra cấm điệu tình huống bên trong, cứ như vậy nên ngang xông vào, tựa hồ có chút không tốt lắm. Xem ra, nàng chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Giờ phút này, cấm điệu bên trong, bốn cái tóc bạc lão giả đồng thời mở bừng mắt chữ, bốn người liếc nhau, hơi hơi mỉm cười. Đại ca. Các ngươi nhưng cảm giác được cấm điệu bên ngoài tựa hồ có người. Một người mặc màu xám áo dài lao giả nói, đầy đầu tóc bạc tùng tùng tán tán khoác ở trong áo, không chắc không thúc, thoạt nhìn nhất phái tiên phong đạo cốt khí chết. Hai mắt đen nhánh có thần, trên mặt điểm một tia thật trọng, nhìn bộ dáng đại khái 40 hơn tuổi bộ dáng, chỉ là đến tuổi cùng bao lớn rồi. Liên con chờ khảo cứu. Giờ phút này, hắn nhìn ngồi ở đối diện áo bảo trắng lao giả hỏi. Bạch đi ghi ở lao giả đồng dạng một thân tóc bạc Chỉ là cái chán hơi hơi mang theo nhàn nhạt nếp nhăn, đó là năm tháng lưu lại dấu vết, tuổi nhìn qua đại khái 50 hơn tuổi 60 không đến bộ dáng. Đương nhiên, nay cũng chỉ là mặt ngoài nhìn qua tuổi tác mà thôi, lão giả có một đôi lưu ly sắc con người, trong mắt phiếm nhàn nhạt quang hoa, khiến cho hắn cả người nhìn qua có một loại phá lệ tôn quý khí trước. Đã nhận ra, thực lực của đối phương cũng không cao, chẳng qua trên người tuổi hồ mang theo ẩn thân thần khí. Ta cũng chỉ có thể nhận thấy được có người ở cấm địa ngoài cửa lại không cách nào biết được đến tụt cùng là cái gì, người ở Bạch Y lão giả thanh nham như tuyển em hai nói. Đại ca, chúng ta đây muốn hiện tại đi ra ngoài nhìn xem sao?" Bạch Y lão giả bên người người hỏi. Người này đồng dạng đầy đầu tóc bạc, một thân áo tím mặc ở trên người, rõ ràng nhìn 40 tuổi tả hữu tuổi tác, lại đem áo tím xuyên có khác một phen khí chất. Hẹp dài con người mang theo khôn khéo quan mang, lại làm người cảm giác không ra hắn tà khí, cho người ta một loại phi thường chính trực cảm giác. Ở áo tím lão giả trên người mang theo một loại cực đoan chính khí, mà hắn đối diện ngồi một người hắc y gì Lão lao giả, một trương hoa hoa mặt, xứng với hắn một đầu tóc bạc, thoạt nhìn phi thường đáng yêu, làm người cảm thấy đây là một cái phản lao hoàn đồng lao ngon đồng. Đại ca, nhị ca, tam ca, không bằng làm ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Hắc y gì Lão lao đầu nhi nhìn xem ba người nói. Lao tứ, người đi có thể nhìn đến cái gì? Không nghe đại ca nói, đối phương trên người mang theo ẩn thân thần khí sao? Ngươi chẳng lẽ còn có thể thấu thị không thành a?" Áo xám lão giả không cho mặt mũi nói. "Này, ta bất quá nói nói mà thôi hảo đi." Hắc Y Liễu lão nhân nghe vậy nhột chí nói. Kỳ thật hắn nói muốn muốn đi ra ngoài, cũng bất quá là muốn đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi, rốt cuộc bọn họ này một bế quan chính là mấy trăm năm thời gian, cũng không biết bên ngoài biến thành bộ dạng gì. Bạch Y Liễu lão giả nhìn ba cái huynh đệ, hơi hơi do dự hạ, đối với áo tím lão giả nói, "Lão tam Người trước đi ra ngoài nhìn xem Lam Gia Gia chủ trở ở bên ngoài cái gọi là chuyện gì? Là, đại ca. Áo tím lao giả nghe vậy đứng dậy hướng về mật thất cửa mà đi. Đại ca, ta cùng Tam ca đi thôi. Hắc H.I.G.H. lao giả chưa từ bỏ ý định nói. Ân, đi thôi. Bạch H.I.G.H. lao giả nhìn đến hắn gấp gáp bộ dáng, hơi hơi lắc đầu nói, cái này tứ đệ à, luôn lại như thế nóng nảy tính tỉnh. Chờ đến áo tím lao giả cùng Hắc H.I.G.H. lao giả đều đi ra ngoài lúc sau áo giám lão giả mới lại lần nữa nhìn về phía chính mình đại ca hỏi đại ca lam gia sự tình chúng ta không phải đều đã biết sao vì sao còn muốn tam đệ cùng tứ đệ biết về đã biết nhưng là tưởng đổi lam gia gia chủ tổng phải có một cái cách nói không phải sao bát ý giả lão giả thở dài nói hắn như thế nào đều không có nghĩ đến mấy người bọn họ lúc này đây bất quá là bế quan thời gian lâu rồi một chút lam gia liền đến tình trạng này thật là làm hắn cảm thấy thất vọng buồn lòng a đại ca ý của ngươi là Áo xám lão giả nhìn chính mình đại ca hỏi, chính là ngươi tưởng y tứ. Bạch y lìa lão giả hơi hơi mỉm cười nói, mật thất ngoại. Áo tím lão giả cùng hắc y lìa lão giả ra tới lúc sau, liền nhìn đến lam gia gia chủ lam dương kích động nhìn bọn họ, thấy bọn họ ra tới lúc sau, vội vàng quỷ dạp xuống đất. Lam gia đương nhiệm gia chủ lam dương, bái kiến hai vị lão tổ tông. Ngươi chính là lam gia gia chủ. Đứng lên đi. Áo tím lão giả nhìn hạ lam dương thực lực, khép cau mày nói liên nguyễn như thế điểm thực lực là như thế nào ngồi trên lam gia gia chủ chi vị chẳng lẽ hiện tại lam gia đã nghèo túng đến như thế nông nỗi sao áo tím lao giả chưa nói cái gì chính là hắc y lỉa lão nhân lại một chút chưa cho lam dương lưu tỉnh mặt nói ai lam dương nghe vậy sửng sốt không rõ chính mình đây là như thế nào treo chọc vị này lao tổ tông được rồi tứ đệ đi đem cửa mở ra áo tím lao giả nhíu mày nhìn lam dương liếc mắt một cái sau đó đối với bên người hắc y lao giả nói H.I.G. lao nhân trừng mắt nhìn Lam Dương liếc mắt một cái, sau đó đi đến giày nặng cạnh cửa, một đạo linh lực đưa vào trong đó, giày nặng môn liền bị mở ra. Mà vẫn luôn ở ngoài cửa chuẩn bị rời đi thẩm lăng nhi, còn không có chờ nàng rời đi, liền phát giác trước mặt môn đống nhiên bị người từ bên trong mở ra. Ở môn mở ra nháy mắt, thẩm lăng nhi liền cảm giác được bốn đạo thần thức dừng ở chính mình trên người. Trong lòng cả kinh, tâm niệm vừa động thẩm lăng nhi liền về tới không gian chung. ma liền ở thẩm lăng nhi biến mất nháy mắt. Mật thất trung bạch đi đi lao giả cùng áo xám lao giả, còn có đứng ở Lam Dương trước mặt áo tím lao giả, cùng mới vừa mở cửa hắc y đi, đi lao đầu nhi, bốn người đồng thời sửng sốt, ngay sau đó trên mặt đều hiện ra tới kích động, kinh hỷ, hương phấn biểu tình. Đại ca, là áo xám lao giả kích động nói. Thật sự tới. Thật sự tới bạch đi đi giả cũng hương phấn nói. Thầm lăng nhi ở không gian trung, nhìn trong đại sảnh, một đen một tím hai cái lao giả đống nhiên hương phấn bộ dáng có chút khó hiểu. Đàn đàn Bọn họ xảy ra chuyện gì?" Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. "Không biết." Lúc này đây liền Đản Đản cũng nghi hoặc. "Bất quá, thực mau Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản nghi hoặc liền giải khai. Chỉ thấy từ mật thất trung lại đi ra một bạch, một hôi hai cái lão giả, hai người đồng dạng biểu tình kích động đi tới Hắc Y lão đầu Nhi bên người, ngay cả Lam Dương trước mặt đứng áo tím lão giả, lúc này cũng là vẻ mặt hưng phấn đã đi tới. "Bọn họ bạch, hôi, tím, hắc bốn cái tóc bạc lão giả, đối mặt Thẩm Lăng Nhi nơi đại môn vị trí, Đồng thời quỳ dạp xuống đất, kích động cùng kêu lên nói, đồ tôn, lam phòng, đồ tôn, lam thụ, đồ tôn, lam thanh, đồ tôn, lam đêm. Tại đây bái kiến sư công. Lần này chẳng những thẩm lăng nhi ngây ngẩn cả người, ngay cả Lam Dương, cùng hắn bên người hai vị trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lão tổ tông sư công ở chỗ này? Đến tột cùng là cái gì người? Thế nhưng là vài vị lão tổ tông sư công. Này quả thực quá dọa người a a a a. Thầm lăng nhi cùng đản đản từ không gian chung, nhìn quy quy củ củ quỷ trên mặt đất bốn cái lao đầu nhi, lại nhìn nhìn bọn họ quỷ đối với phương hướng, đừng nói người, liền cái bóng dáng đều không có. Đản đản, bọn họ trong miệng nói sư công, không phải là kêu người đi. Thầm lăng nhi nhìn quỷ dị một màn, suy nghĩ nửa ngày lúc sau nói. Tuyệt đối không phải ta. Đản đản vô ngữ mắt trợn trăng nói. Hắn căn bản liền cái đồ đệ đều không có, nơi đó tới đồ tôn. Liên ở thẩm lăng nhi tưởng lại nói chút cái gì thời điểm, liên nghe thấy cầm đầu bạch đi đi lao giả lại lần nữa mở miệng nói, lăng nhi sư công, còn thỉnh hiện thân vừa thấy. Lần này thẩm lăng nhi kinh chứ. Cái gì? Nàng không có nghe lầm đi. lão nhân kia nhi vừa rồi kêu chính là lăng nhi sư công đi. Tuy rằng trọng danh người không ít, nhưng là trước mắt, tựa hồ chỉ có nàng một cái kêu thẩm lăng nhi người ở chỗ này đi. Chẳng lẽ bọn họ trong miệng sư công là chính mình? Chính là, lại như thế nào khả năng đâu? Đàn Đản cũng có chút tò mò nhìn bên ngoài bốn người, hắn trong trí nhớ, tựa Hồ Lăng Nhi cũng không có thu quá cái gì đồ đệ a. Quỷ dị một trận trầm mặc lúc sau, áo xám lao giả ngẩng đầu nhìn Môn Phương hướng nhỏ giọng hỏi, "Đại ca, ngươi nói sư công cũng có phải hay không rời đi? Vẫn là căn bản không có nghe được chúng ta nói chuyện a?" "Ta cũng không rõ ràng lắm, theo lý thuyết sư phó là sẽ không nói sai a. Chẳng lẽ thật sự không phải Lăng Nhi sư công sao?" Bạch Ý gì ở lao nhân cũng có chút không xác định nhỉ nó nói. "Đại ca" Ta cảm thấy hẳn là làm cho bọn họ trước rời đi nơi này, áo tím lão giả nhìn thoáng qua, đứng ở một bên Lam Dương ba người nói. Bạch Địch Liễu lão giả nghe vậy vừa thấy, lập tức nghĩ đến cái gì dường như, xu mặt đối ba người nói, các ngươi ba cái lập tức đi ra ngoài, không, có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được lại bước vào nơi đây nửa bước. Lam Dương cùng hai vị trưởng lão nghe vậy, tuy rằng trong lòng khó hiểu lại tò mò, nhưng là chạm đến đến Bạch Địch Liễu lão giả ánh mắt khi, lại nhiều nghi vấn cũng bị đè ép đi xuống. Tuân mệnh. Lão Tổ Tông, chúng ta này liền đi ra ngoài. Lam Dương lao đem cái chán mổ hôi lạnh nói. Theo sau Lam Dương, còn có Lam gia bắt trưởng Lão cùng chín trưởng Lão, ba người rời khỏi mật thất, còn không quên nhẹ nhàng đem mật thất môn cấp đóng lại. Chờ đến xác định Lam Dương bọn họ đã tới rồi Lam gia đại trạch lúc sau, bạch đi ghi Lão nhân lúc này mới vung tay háo, lại lần nữa đem đại môn mở ra. Hơn nữa đối với đại môn vị trí nói, Lăng nhi sư công, hiện tại đã không có người ngoài, còn hy vọng sư công có thể ra tới vừa thấy. Nói xong, bốn cái lao giả, tám hai mắt trừ thẳng tóc nhìn chầm chầm thẩm lăng nhi nơi vị trí. thẩm lăng nhi ở trong không gian mặt buồn bực nhìn nửa ngày, hiện tại nàng có thể xác định làm ra này mấy cái lao tổ tông, trong miệng kêu sư công chính là chính mình. Chính là chính mình thật sự không nhớ rõ thu quá đồ đệ a. Chẳng lẽ này lại là chính mình kiếp trước đồ đệ đồ đệ? Yên tâm, kiếp trước ngươi cũng không có thu quá đồ đệ. Đàn đản ở một bên hảo tâm giải thích nói, lại không biết hắn không giải thích còn hảo. Này một giải thích Thẩm Lăng Nhi càng thêm rối rắm Nếu không phải chính mình kiếp trước đồ đệ đồ đệ, kia này bốn cái lao ra hỏa vì mau muốn kêu chính mình sư công a a a a. Chủ nhân, ta xem ngươi vẫn là đi ra ngoài hỏi cái rõ ràng tương đối hảo. Tuy rằng này mấy cái lao ra hỏa thực lực cường hãn, nhưng là hẳn là cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào. Tuyết U đã đi tới nói. ân hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Tuyết U, ngươi cùng ta đi ra ngoài đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua đàn đàn. Cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Tuyết U đi ra ngoài tương đối hảo. 21 coi như chân bảo, đau như sinh mệnh. Dương Thẩm Lăng Nhi mang theo Tuyết U xuất hiện ở bốn cái lao giả trước mặt khi, bốn cái lam ra lão tổ trên mặt biểu tình càng thêm kích động. Sư công, chờ một chút, các ngươi xác định ta là các ngươi sư công. Thẩm Lăng Nhi trực tiếp đánh gãy Bạch Lý Hiểu Lao Đầu Nhi nói hỏi. Mới nhất trương toàn văn đọc. Sư công, chúng ta phi thường xác định, ngươi chính là chúng ta sư công. Bạch Di Di lao nhân lập tức phi thường xác định nói. Đúng vậy. Sư công, ngươi chính là chúng ta sư công. Áo tím lao giả cũng đi theo nói, một chương tà mị mà tràn đầy chính khí trên mặt, tràn đầy hưng phấn. Được rồi, ta muốn biết các ngươi vì cái gì sẽ kêu ta sư công. Thẩm lăng nhi nữ mày hỏi. Tuyết U cũng tò mò nhìn chầm chầm trước mắt tóc bạc lao giả, này mấy người tuổi nhìn qua không nhỏ đi. Thế nhưng là chủ nhân đồ tôn. Thật là nhìn không ra tới a, Sư công. Là cái dạng này, chúng ta sư phụ là Lam gia tổ tiên Bạch Tỷ Liễu lão đầu nhi đem chính mình biết đến, kỹ Cảng tỉ mỉ nói một lần. Thẩm Lăng Nhi thế mới biết, nguyên lai này mấy cái lão đầu nhi thật đúng là xem như chính mình, đồ tôn. Căn cứ Bạch Tỷ Liễu lão đầu nhi nói, bọn họ sư phụ là Lam gia tổ tiên tên gọi Lam Hổ, năm đó bọn họ sư phụ đã từng bị một cái cao nhân đã cứu một mạng, hơn nữa được đến cao nhân chỉ điểm, thực lực được đến tiến bộ vượt bậc tiến bộ. Bởi vậy liền đem vị kia cao nhân coi là sư phụ của mình. Chỉ là vị kêu cao nhân chỉ ở Lam Thành dừng lại mấy ngày, liền rời đi, từ đây rốt cuộc tin tức. Thẳng đến rất nhiều năm sau, năm đó cao nhân lại lần nữa xuất hiện ở Lam Gia, hơn nữa đáp ứng chính thức thu Lam Hổ vì đồ đệ, điều kiện là còn lại là muốn Lam Hổ về sau sở hữu đồ đệ sứ mạng duy nhất, chính là muốn bảo hộ một người. Mà làm cho bọn họ bảo hộ người, tên liền gọi là Thẩm Lăng Nhi, mà vị kêu cao nhân sư phụ tên gọi Đế Đêm Bạch, kỳ thật hắn cũng không phải Đế Đêm Bạch đồ đệ, cũng là vì bị Thẩm Lăng Nhi sư phụ đã cứu truyền thụ một chút đồ vật mà thôi. Mà hắn cũng là một lần trong lúc vô ý biết được, đế đêm bạch sư phụ có một cái đồ đệ gọi là thẩm lăng nhi, người còn không có đi vào thần giới. Lúc ấy, hắn cùng đế đêm bạch tách ra thời điểm, liền thề, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ đế đêm bạch tiền bối đồ nhi thẩm lăng nhi. Vì thế ở hắn ở thu lam hổ vì đồ đệ thời điểm, liền đưa ra như thế yêu cầu. Mà làm ra người có thể xác định thẩm lăng nhi liền bọn họ sư công nguyên nhân còn lại là bởi vì Thẩm Lăng Nhi vừa rồi trốn vào không gian tránh được bọn họ thần thức tỏa định. Lúc trước, đế lao nhân nghe được người kia thề nói muốn bảo hộ Lăng Nhi lúc sau, liền ở hắn đi phía trước, truyền thụ hắn một môn thần thức tỏa định công pháp. Hơn nữa nói cho hắn, chỉ cần có người có thể tránh né quá cửa này công pháp thần thức tỏa định, người nọ đó là chính mình đồ nhi Thẩm Lăng Nhi. Bởi vậy, vị tiêu cao nhân ở thu tới Lam Hổ vì đồ đệ lúc sau, liền đem cửa này công pháp truyền thụ cùng hắn, hơn nữa báo cho nguyên nhân. Lam Hổ cũng đem sư phụ nói ghi tạc trong lòng, ở hắn thu trước mắt bốn người vì đồ đệ thời điểm, liền đem này đó nói cho bọn họ. Lam Hổ bởi vì một lòng say hái luyện khí, cho nên vẫn luôn đãi ở trung vực luyện khí hiệp hội chung. Đã mấy ngàn năm không có hồi quá Lam gia, mà Lam gia cũng liền giao cho bọn họ bốn người, bọn họ bốn người ngày thường trừ bỏ bế quan vẫn là bế quan, chỉ có ở Lam gia có đại sự thời điểm, bọn họ mới có thể ra tay. Chính là bọn họ lại trước nay không có quên sư phụ nói, cho nên Hôm nay ở môn mở ra nháy mắt, bọn họ bốn người liền đem thần thức đồng thời rơi xuống thẩm lăng nhi trên người. Lại không có nghĩ đến bị thẩm lăng nhi né tránh, cho nên bọn họ mới có thể như thế kích động. Mà bọn họ như thế kích động nguyên nhân, còn có một cái đó là, bọn họ sư phụ trước khi đi nói qua, nếu gặp được bọn họ sư công, bọn họ liền có thể đi theo sư công bên người bảo hộ nàng, không cần tiếp tục đại ở Lam gia tu luyện. Đối với đạ thiên tuế lại chưa từng rời đi quá Lam thành bốn người tới nói. Này không thể nghi ngờ là một cái thật lớn kinh hỉ, cho nên bọn họ mới có thể như thế hưng phấn. Thẩm Lăng Nhi cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like đây đều là sư phụ rất sớm trước kia liền vì chính mình an bài người tốt, cái kia không phải chính mình sư minh, lại xem như chính mình sư minh người, cũng đúng là bởi vì sư phụ quan hệ mới có thể như thế yêu cầu chính mình đồ đệ, cùng đồ đệ các đồ đệ. Biết được nguyên nhân sau Thẩm Lăng Nhi trong lòng ấm áp, có lẽ lúc trước bái đế đêm bạch vi sư, nàng bất quá là bởi vì vừa đến hạ vũ đại lục muốn tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Hơn nữa cái kia có chút không đáng tin cậy sư phụ, sau lại cũng cơ hồ không có xuất hiện quá vài lần, nghĩ đến hắn khi đó nhất định là căn bản là không ở hạ vũ trên đại lục đi. Nghĩ đến sư huynh cho nàng đan dược, còn có trước mắt bốn người, thầm lăng nhi trong lòng cảm động tràn đầy, tuy rằng này một đời nàng thay đổi rất nhiều, bởi vì thế giới này có lời thề tồn tại, nàng mới buông ra trái tim đi tiếp thu những cái đó nhận chính mình là chủ người. Đến nay, Bọn họ cũng không có ai làm chính mình thất vọng quá, chỉ là kiếp trước bất ham hồi ức, ngẫu nhiên vẫn là sẽ từ đấy lòng chỗ sâu nhất chạy ra, quấy nhiễu nàng cảm xúc, chẳng qua bị nàng ẩn tàng rồi thôi. Mà này một đời nàng vì không bị thương tổn, liều mạng biến cường đại, vì bên người chính mình để ý người, nàng vẫn luôn là ở nỗ lực bảo hộ bọn họ. Trừ bỏ là thần, cái này đã từng nàng cảm thấy không đáng tin cậy sư phụ, là cái thứ nhất vì nàng làm như thế nhiều sự tình, vì bảo hộ nàng mà làm như thế nhiều sự tình người. Cho nên giờ phút này Thẩm Lăng Nhi trong lòng chạy qua ấm áp cảm động, cũng càng thêm tưởng niệm cái kia không đáng tin cậy lao đầu nhi. Mới nhất trương toàn văn đọc có lẽ, không chỉ có bạch sư phụ một cái, còn có còn lại bốn cái sư phụ, cũng ở nơi khác vì chính mình làm cái gì đi. Đàn đàn đám người ở không gian chung, cảm giác tới rồi Thẩm Lăng Nhi ý tưởng, đều trầm mặc. Đúng vậy, cho tới nay, tựa hồ đều là bọn họ chủ nhân ở bảo hộ bọn họ. Bọn họ như thế nào quên mất, chủ nhân trừ bỏ là bọn họ chủ nhân ở ngoài con bất quá là một cái 25 tuổi nữ tử mà thôi. Giờ khắc này, tiểu bảo vứt bỏ trong tay đang ở loại linh thảo. Nhóc con hơi hơi mở mắt ra, sau đó lại lại lần nữa nhắm mắt lại tu luyện. Thiên đường cùng lam lướt nhau, vế tới từng người tu luyện địa phương. tiểu lôi trầm mặc một lát, cũng lặng yên lui xuống. Tu luyện trung minh khỏe môi gợi lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười, màu đỏ con ngươi xẹt qua một mặt đau lòng. Vừa rồi còn thực náo nhiệt địa phương, nháy mắt liền dư lại tính lôi cùng đàn đàn hai người chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn bên ngoài thẩm lăng nhi ai cũng không nói gì chính là trong lòng lại đều không hẹn mà cùng nghĩ đến lăng nhi kiếp trước đến tuột cùng đã trải qua cái gì thu thập trong lòng cảm xúc thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua bốn người hỏi các ngươi đều đứng lên đi lam gia trừ bỏ các ngươi còn có những người khác đang bế quan sao điều quân trở về công trừ bỏ chúng ta không có người đang bế quan bất quá còn có mấy cái chúng ta đổ đệ ở bên ngoài rèn luyện không có trở về bạch y diễm lao đầu nhi nói. Ân, ta đã biết. Ta hôm nay tới Lam ra sự tình, các ngươi có biết? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Sư công, chúng ta không biết. Con thỉnh sư công nói rõ. Bốn người lắc lắc đầu nói, bọn họ đích sắc không biết Thẩm Lăng Nhi mấy người vì sao mà đến. Ta thật là có việc mới đến, mấy tháng trước thần Sơn thôn Thẩm Lăng Nhi đem Lam mãi mãi bị giết một chuyện, nói đơn giản một lần. Bao gồm Lam ra bởi vì ở luyện đan hiệp hội, nhìn đến nàng luyện chế ra thần hoàng đan sau, tìm tới luyện đan hiệp hội sự tình cũng nói một lần. Bất quá, nàng tạm thời che giấu Lam tâm là thiên hồ, cũng là Lam giá huyết mạch sự tình. Sư công, ngươi yên tâm đi. Việc này chúng ta lập tức đi ra ngoài liền giúp ngươi hỏi rõ ràng. Hắc ý ghi lao đầu nhi Lam đêm cái thứ nhất tức giận ra tiếng nói. Không sai. Sư công yên tâm, chúng ta lập tức giúp ngươi điều tra rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thân xuyên áo xám Lam thủ cũng đi theo nói. Sư công, ngài theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Bạch ý ghi lao nhân Lam phong nói. Hào, bất quá, ta liền không lộ mặt, ta ở nơi tối tăm nhìn liền hảo." Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói, "Sư công nói không sai, kia sư công liền ở nơi tối tăm nhìn liền có thể, chúng ta sẽ cho sư công một công đạo." Áo tím lão giả làm thanh nói, "Ân, tốt." Thẩm Lăng Nhi dứt lời, thân ảnh liền biến mất ở bốn người trước mặt. Bốn người tuy rằng sớm biết rằng Thẩm Lăng Nhi có ẩn thân thần khí ở, lại không có nghĩ vậy thần kỳ. Hơi hơi sững sốt lúc sau, Bạch Y Lão đầu Nhi mang theo ba người ra cấm địa. Thẩm Lăng Nhi tắc đi theo bọn họ phía sau, cùng nhau ra cấm điện. Lúc này, Lam gia phòng nghị sự, sở hữu các trưởng lão đều tụ ở bên nhau chờ vài vị Lam gia lão tổ tông xuất hiện. Thẩm Lăng Nhi theo bốn cái lão giả đi vào Lam gia phòng nghị sự thời điểm, đã đem tiểu cửu cùng diễm cùng Lam tâm đám người triệu hồi. Lúc này, Lam gia phòng nghị sự chủ vị hạ đầu ngồi một người nam tử, hẳn là chính là Lam gia gia chủ Lam Dương. Tuổi nhìn qua đại khái 40 tuổi tả hữu bộ dáng, tướng Mạo Anh Tuấn. Chỉ là trên mặt mang theo một tia lệ khí, vừa thấy liền cũng không phải một cái chính nhân quân tử. Thật không rõ người như vậy, là như thế nào lên làm Lam ra gia chủ. Bốn cái lao giả tiến vào đại sảnh lúc sau, trực tiếp đi tới chủ vị thượng ngồi xuống. Sau đó, Lam đêm nhìn mắt Lam Dương nói, phía trước ngươi đi cấm địa không phải nói có việc muốn nói sao. Hiện tại nói một chút đi, đến tuột cùng cái gì sự tình. Yêu cầu ngươi đi cấm địa mời chúng ta ra tới. Là, hồi lao tổ tông. Là cái dạng này Lam Dương thêm mắm thêm mối đem sự tình nói một lần. Còn đặc biệt cường điệu Thẩm Lăng Nhi chỉ là một cái sẽ luyện đan nữ nhân, làm nàng vì làm ra hiệu lực đều là để mắt nàng, thế nhưng còn dám cự tuyệt. Chính là mọi người lại phát hiện, theo gia chủ nói Thẩm Lăng Nhi nói càng nhiều, vài vị lao tổ tông sắc mặt liền càng khó xem, toàn bộ phòng nghị sự độ ấm đều hạ thấp vài độ. Chỗ tối Thẩm Lăng Nhi không thể không nói, này Lam Dương thật là đánh hảo bản tính A. Thế nhưng muốn nàng vì Lam ra hiệu lực, thật là nói giỡn cũng không nhìn xem chỉ bằng hắn cũng xứng. Nga! Như thế nói, người cảm thấy nhân gia luyện đan trình độ cao, nên vì Lam ra hiệu lực. Bạch Ý Ghi lao đầu nhi hỏi, trong lòng đem Lam Dương mắng cái chết khiếp, trên mặt lại là một chút biểu tình đều không có. Lam Dương nhìn Lam phong giống nhau, phát hiện hắn không có cái gì biểu tình, cái này làm cho hắn nhất thời cũng lộn không rõ Lao Tổ Tông ý tứ, vì thế hắn ỉ vào lá gan nói, hồi Lao Tổ Tông, chúng ta Lam gia chính là Lam thành đệ nhất thế lực lớn. Nàng một cái luyện đan sư có thể cho chúng ta hiệu lực có cái gì không thể. Làm ra để mắt nàng, đều là nàng phúc khí. Hôn trưởng Mấy năm nay, ngươi chính là như thế quản lý làm ra sao? Ai cho ngươi quyền lợi đem làm ra như thế kinh doanh? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có cái gì tư cách đi đắc tội một cái cấp bậc cao luyện đan sư? Ngươi có cái gì tư bản có thể cho người ca nguyện vì ngươi hiệu lực? Bạch ý gì hãy lao nhân cả giận nói. Hắn biết Lam Dương không phải ra chủ liêu, lại không có nghĩ đến. Hán thế nhưng là như thế kinh doanh lâm ra, thật là tức chết hán. Ngay cả Lam Thụ, Lam Thanh cùng Lam đêm nghe xong Lam Dương nói, cũng là tức giận không thôi. Lao Tổ Tông ta Lam Dương sợ tới mức cả người một run run, không biết nên nói cái gì hảo. Người cái gì ngươi? Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Thánh Điện người cái gì quan hệ? Lam Phong trừng mắt Lam Dương hỏi. Lam Dương nghe vậy trong lòng cả kinh, Lao Tổ Tông như thế nào sẽ biết chính mình? Lao Tổ Tông ta. Ta cùng Thánh Điện không quan hệ Lam Dương nhỏ giọng trột dạ nói. Không có quan hệ phải không? Hảo, thức hảo. Tam đệ, tứ đệ Lam Phong không giận phản cười, sau đó đối với Lam đêm sử một ánh mắt hô. Là, đại ca. Lam Thanh cùng Lam đêm lên tiếng, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở trên chỗ ngồi. Không bao lâu, Lam Thanh cùng Lam đêm một người dẫn theo bốn người, Lam lại xuất hiện ở phòng nghị sự chung, hai người đem trong tay dẫn theo tàm cá nhân ném ở Lam Dương trước mặt. Lam Dương vừa thấy nháy mắt trận tròn mắt, này mấy người không phải người khác. Đúng là thánh điện an bài ở hắn bên người tám sứ giả. Hiện tại tám sứ giả thế nhưng toàn bộ tay chân gân bị đánh gãy, phế đi đan điền ném ở chính mình trước mặt. Lam Dương chỉ cảm thấy đại náo vang một tiếng nổ tung, suýt nữa một cái không song trực tiếp té ngã trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn Lam phong bốn người nói, lao tổ tông, ta, ta. Đáng chết, Lam Dương, ngươi cũng dám như thế đối chúng ta. Chủ thượng là sẽ không bỏ qua ngươi lúc này, trên mặt đất một cái hấp y li nhân thức tỉnh lại đây, nhìn Lam phẫn nộ nói. Không phải ta, thật sự không phải ta, Lam Dương vội vàng kinh hoàng giải thích nói. Lam gia các vị các trưởng lão, toàn bộ đều nghi hoặc nhìn gia chủ, không rõ gia chủ cùng trên mặt đất 8 hắc ý, ý, ý nhân là cái gì quan hệ. Nếu trên mặt đất 8 người là thánh điện người, vì sao sẽ xuất hiện Lam gia đâu? Chẳng lẽ gia chủ cùng thánh điện chi gian có cái gì? Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt đều nghi hoặc dừng ở Lam Dương trên người, Lam Dương giờ phút này nơi đó còn bận tâm được người khác như thế nào xem hắn. Hắn hiện tại liền sợ chính mình chọc thánh điện chủ thượng sinh khí, hắn mới có thể thật sự sống không bằng chết hảo đi. Lam Phong đám người nhìn Lam Dương bộ dáng, càng là thất vọng hoàn toàn. Thật không biết Lam gia khi nào nghèo túng đến loại tình trạng này, thế nhưng sẽ làm loại người này thành Lam gia gia chủ. Lam Dương, ngươi thế nhưng, giết hắn, không cần giết hắn linh hồn, thu linh hồn của hắn. Thầm lăng nhi truyền âm cấp Lam Phong nói. Lam Phong nghe vậy, không chút do dự đánh gây hấp y hề nhân nói trực tiếp một đạo công kích đánh vào hắn trên người, hắn thi thể biến hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắc Y Lệ nhân linh hồn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, đã bị Lam Phong lấy ra một cái màu đen khóa hồn tháp cấp thu lên. Còn không đợi những người khác phản ứng lại đây, Lam Phong liền dựa theo Thẩm Lăng Nhi chỉ thị, đem tám thánh điện người toàn bộ diệt, hơn nữa thu hồi bọn họ linh hồn. Tuy rằng chính hắn cũng không rõ sư công vì sao phải lưu trữ những người này linh hồn, nhưng là bởi vì là sư công lợi nói, hắn đều chiếu làm. Lam Dương khiếp sợ nhìn Lam Phong, Lão Tổ Tông, ngươi giết Thánh Điện. Như thế nào? Ta giết Thánh Điện người lại như thế nào? Ngươi là tưởng nói cho ta, Thánh Điện người ta làm ra sát không được sao? Lam Phong hắc hát mặt hỏi. Lão Tổ Tông, không phải. Ta làm dương run rảy nói. Hắn tưởng nói Thánh Điện sứ giả bị giết, hắn cũng sống không được a. Chính là hắn lại sợ chính mình thật sự nói ra nói, Lão Tổ Tông sẽ lập tức liền giết hắn. Nói, ngươi vì cái gì muốn cùng Thánh Điện người cấu kết? Lam Phong chất vấn nói. Lão tổ tông ta không có Lam Dương phủ nhận nói. Không có, ngươi là tưởng nói ta hoan của ngươi. Vậy ngươi như thế nào biết mấy người này là thánh điện người? Lam Phong muốn cố sức chịu đựng, chính mình sẽ không một trưởng chụp chết Lam Dương xúc động hỏi. Không phải, lão tổ tông ta, ta cũng là bị buộc Lam Dương nhìn Lam Phong dọa người sắc mặt, bất đắc dĩ đành phải đem lời nói thật nói ra. Căn cứ Lam Dương nói, có một ngày hắn phòng nội đống nhiên xuất hiện 8 y hề nhân, tự xưng là thánh điện sứ giả, muốn Lam Dương vì bọn họ hiệu lực. Hắn tự nhiên không chịu đáp ứng, rồi chính là bọn họ lại bắt chính mình nhi tử Lam Hoa thành đám người. Cuối cùng Lam Dương không thể không thỏa hiệp, đáp ứng rồi bọn họ. Sau đó Hắc Ý nhân cho hắn một cái ngọc bài, sau đó tám người liền biến mất. Bắt đầu hắn còn có chút lo lắng, chính là sau lại kia tám Hắc Ý nhân không còn có xuất hiện quá. Hắn cũng liền dần dần quên mất việc này, thẳng đến mấy tháng trước, hắn truyền âm bài bỗng nhiên sáng lên. Hắn hoảng sợ nói lúc ấy chính mình nhìn đến hình ảnh hắn thế nhưng nhìn đến Hắc Y Nhân làm trò chính mình mặt ăn một cái sống sờ sờ trẻ con sau đó là một nữ nhân lại sau đó là một người nam nhân liên như vậy ở quần sáng chung ngay trước mặt hắn chỉ chốc lát sau thời gian liền ăn ba cái người sống kia một khắc hắn sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất đối Hắc Y Nhân sợ hãi tới rồi cực điểm lúc sau Hắc Y Nhân phân phó hắn phái người đi thần sân thôn tìm được một nữ nhân cướp lấy trên người nàng đồ vật sau đó giết nàng Chờ đến hắn từ mật thất ra tới thời điểm, liền nhìn đến đệ nhất này gặp qua tám hắc y hề nhân, lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong phòng, vì thế hắn liền an bài chính mình ám vệ đi theo tám người, đi thần sơn thôn hoàn thành thánh điện giao cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ. Mà thánh điện cho hắn người thứ hai nhiệm vụ, đó là muốn hắn tìm sẽ luyện đan nữ nhân, càng nhiều càng tốt. Một khi tìm được, liền nghĩ cách bắt lại, cầm tù ở làm ra mật thất chung, chờ đợi bọn họ tới nghiệm thu. Cho nên hắn mới có thể ở biết được thẩm lăng nhi có thể luyện chế ra thần hoàng đan thời điểm, động ý xấu. Xuất sinh lam đêm phẫn nộ nói. Lao tổ tông, ta cũng không có cách nào a Ta nếu không đáp ứng bọn họ, bọn họ liền sẽ giết chúng ta lam ra người. Nhị trưởng lão nhi tử còn có lam dương nhỏ giọng nói. Cái gì? Người nói cái gì? Người cái gì ý tứ? Ta nhi tử xảy ra chuyện gì? Lâm nhi không phải đi theo gia tộc người đi ra ngoài rèn luyện sao? Nhị trưởng lão nghe vậy kích động đứng dậy hỏi. Ta, ta, ta Lam Dương ấp úng nhưng vẫn không muốn nói ra tới. Nói, Lam Thanh cả giận nói. Bởi vì bọn họ tám thánh điện sứ giả, tu luyện công pháp quan hệ, yêu cầu đúng giờ hút tuổi trẻ nam tử tinh huyết cùng linh lực, cho nên, cho nên Lam Dương một nhắm mắt rốt cuộc nói ra, tuy rằng không có nói xong, đại gia cũng biết hắn nửa câu sau ý tứ là cái gì. Nhị trưởng lão nghe được chính mình như tử, thế nhưng đã chết chính mình cũng không biết, nhất thời giận cực công tâm, phun ra một mồm to máu tươi, run rẩy ngón tay chỉ vào Lam Dương, cả giận nói: ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Lâm Nhi cũng là ngươi rất nhi a, a, nhị trưởng lão liên tiếp lại phun ra mấy khẩu máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt treo loang lổ nước mắt, khóc giống cái hài tử giống nhau, làm người nhìn tan nát coi lòng không thôi. Lam gia nhị trưởng lão là già còn có con, chỉ có Lam Lâm một cái nhi tử, vẫn luôn bị nhị trưởng lão coi như chân bảo, đau như sinh mệnh. Hiện tại nói cho chính hắn trở thành mệnh nhi tử không có, làm hắn như thế nào chịu được? Đại bi giới, nhị trưởng lão trong cơ thể linh lực di chuyển, thân thể cấp tốc bành trướng, lại không ngăn cản liền phải nổ tan xác mà chết. 22 kia hình ảnh. Nhị ca, nhị ca ngươi như thế nào? Tam trưởng lão vội vàng đi tới lo lắng hỏi. Đọc quyển sách mới nhất trương, thỉnh tìm tòi 800 chính là tam trưởng lão còn không có tới gần, đã bị nhị trưởng lão thân thể trung quanh linh lực cấp bắn đi ra ngoài. Lam phong đám người nhìn nhị trưởng lão không ngừng bành trướng thân thể, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Thẩm Lăng Nhi than nhẹ một tiếng, thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở mọi người trước mắt, trong tay ngân châm chặt lóe, vài đạo ngân quang hiện lên, nhị trưởng lão bảnh trướng thân thể chậm rãi khôi phục lại. Phục hồi tinh thần lại nhị trưởng lão, nhìn Thẩm Lăng Nhi cảm kích nói, đa tạ vị cô nương này ra tay tương trợ. "Được rồi, đứng lên đi." Ta là xem ở các ngươi lão tổ tông mặt mũi thượng mới ra tay." Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Sau đó, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, cho Lam Phong một ánh mắt, ý bảo hắn tiếp tục. Lam Phong hiểu ý, Lam tam trưởng lao chiếu cố hảo nhị trưởng lão lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới Lam Dương trên người. Tuy rằng có người đối với đống nhiên xuất hiện thẩm lăng nhi có chút tò mò, nhưng là ngại với Lao Tổ Tông đều không có nói cái gì, bọn họ tự nhiên cũng không dám có cái gì nghi vấn. Lam Dương, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói. Lam đêm nhìn đến Lam Dương liền khí đều không đánh một chỗ tới. Lao Tổ Tông, ta, ta biết đến đều nói. Lam Dương run dậy nói. Hắn đến bây giờ cũng không rõ. Vì cái gì sự tình biến thành như vậy? Rõ ràng hắn thỉnh Lão Tổ Tông ra tới, là vì bắt lấy luyện đan hiệp hội nữ nhân kia. Chính là, sự tình như thế nào cùng hắn tưởng có chút không giống nhau đâu. Vậy ngươi cảm thấy chính mình còn có tư cách tiếp tục đương làm gia gia chủ sao? Lam Phong trầm khuôn mặt sắc hỏi. Lão Tổ Tông, ta Lam Dương ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Lam Phong, chẳng lẽ Lão Tổ Tông là tưởng cướp đoạt hắn gia chủ chi vị sao? Nếu ra chủ chi vị không có, hắn như thế nhiều năm hết thể không phải cũng chưa sao? Này như thế nào có thể? hắn tuyệt đối không thể làm chính mình nhiều năm nỗ lực trả giá chạy về hướng đông. Vì thế ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lao đám người, đáng tiếc mấy người tiếp xúc đến Lam Dương ánh mắt sau, toàn bộ đều ăn ý cúi đầu. Lam Dương thấy vậy trong lòng tức giận muốn mệnh, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Lao Tổ Tông, ta không cảm thấy chính mình có sai, liền tính ta phía trước có cái gì sự tình làm không đúng, cũng là vì bị thánh điện người bức bách. Lao Tổ Tông nhóm hàng năm bế quan có lẽ không biết, Thánh điện ở trung vực thậm chí nam vực thế lực đều là phi thường cường đại, lại há là chúng ta Lam Gia có thể chống chọi? Ta như thế làm cũng là vì Lam Gia mà thôi. Lam Dương một bộ bất cứ giá nào bộ dạng nói. Ngươi câm miệng vì Lam Gia. Ngươi luôn mồm vì Lam Gia, vậy ngươi vì sao còn muốn tàn hại Lâm Nhi? Ngươi quả thực xuất sinh không bằng a. Nhị trưởng lão mới vừa ăn xong đan dược khôi phục lại, liền nghe được Lam Dương nói, phẫn nộ quát. Nhị trưởng lão, ta cũng là bị buộc, nếu ta không như vậy làm. Chết chính là Thanh Nhi. Chẳng lẽ, ngươi làm ta trơ mắt nhìn Thanh Nhi đi tìm chết sao? Lam Dương cũng phát hỏa, trực tiếp đối với nhị trưởng lão quát. Ha ha ha. Thật là buồn cười, con của ngươi chính là nhi tử, chẳng lẽ chúng ta nhi tử nên chết sao? Đây là ngươi một cái thân là Lam già già chủ nên nói nói, chuyện nên làm sao? Nhị trưởng lão cả giận nói. Lam Dương chỉ là hung hăng trừng mắt nhị trưởng lao, lại không có phản bác hắn nói, đạo lý hắn lại làm sao không biết, nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ? Lúc ấy, hắn cũng cự tuyệt quá, chính là căn bản là vô dụng, đối phương nói, nếu muốn Lam Lâm bất tử, như vậy chết chính là hắn bọn nhỏ. Hắn như thế nào khả năng nhìn chính mình hài tử chết đi, cho nên hiện tại hắn nói cái gì đều chậm, nói cái gì đều không có dùng. Chính là muốn hắn từ bỏ gia chủ chi vị, hắn không cam lòng, hắn ở Lam gia như thế nhiều năm, gây thủ chuốc oán không ít, một khi không có gia chủ chi vị, hắn nơi đó còn có ngày lành quá. Ngẫm lại về sau muốn nơi trốn chịu người xa lánh. Lam Dương liền cảm thấy chết đều không thể nhường ra gia chủ chi vị. Được rồi, Lam Dương cấu kết thánh điện, tàn hại Lam gia tộc nhân, hôm nay khởi cướp đoạt gia chủ chi vị, quan vào địa lao trung diện bích tư quá. Lao tứ, dẫn hắn đi xuống. Lam Phong trực tiếp tuyên bố nói. Lam đêm đã sớm bị Lam Dương cấp khí một bụng hỏa, này sẽ đại ca hạ lệnh, hắn tự nhiên phi thường vui. Một phen dẫn theo Lam Dương cổ áo, liền lời nói cũng chưa làm hắn nói ra, liền đem người mang ra Lam gia đại sảnh. Đã nhiều ngày có việc liền cứ việc tới tìm chúng ta, ba ngày sau, từ Lam gia toàn thể nhân viên cùng nhau tuyển ra Lam gia đời kế tiếp gia chủ. Lam Phong nói, mọi người nghe vậy có chút ồ lên, không nghĩ tới Lao Tổ Tông thật sự muốn làm lại tuyển gia tân gia chủ, cái này làm cho bọn họ tâm tư đều sinh động lên. Lam Phong mấy người nhìn phía dưới mọi người biểu tình, chỉ là khẽ như mày, lại không có nói cái gì. Lúc này, Lam Tâm cùng Diễm từ ngoài cửa đi đến, Lam Phong nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi, thấy Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, Lam phong minh bạch này hai người là chính mình sư công người. Lam tâm cùng diễm đi vào tới lúc sau, diễm vung tay lên, mười mấy lam gia người bị vứt trên mặt đất. trừ bỏ lam gia thiếu chủ ở ngoài, còn có lam gia đại trưởng lão bọn người ở bên nhau. Lam phong mấy người vừa thấy, khoe mắt ngảy dựng, không dọa sư công đem những người này ném ra tới là muốn làm cái gì. Bất quá, thực mau bọn họ liền biết đáp án. Chỉ thấy trên mặt đất nguyên bản hôn mê vài người, dần dần tỉnh lại, lam hoa thanh mở mắt ra nhìn đến bên người đại trưởng lão. Vội vàng hô lớn, đại trưởng lão, nhanh lên trở về nói cho cha, làm hắn phái người tới đem những người này đều bắt lại. Làm ra mọi người vô ngữ nhìn bọn hắn chầm chầm thiếu chủ, không rõ cái này thiếu chủ cái gì thời điểm trở nên như thế hấp tấp. Chẳng lẽ hắn liền không thể trước nhìn xem chính mình tình cảnh mới nói lời nói sao? Thanh nhi, ngươi, ta, chúng ta đây là ở Lam gia đại trưởng lão không có lam hoa thanh như vậy nhị, hắn mở mắt ra liền khắp nơi nhìn một chút hoàn cảnh phát hiện nơi này rõ ràng chính là lam gia phòng nghị sự a cái gì lam hoa thanh nghe được đại trưởng lão nói sừng sốt ngay sau đó nhìn về phía bốn phía phát hiện quả nhiên lam gia các trưởng lão đều ngồi ở chỗ này mà bọn họ thế nhưng quỳ dạp trên mặt đất lam hoa thanh vội vàng đứng lên nhìn nhìn bốn phía lam gia các trưởng lão đều ngồi ở phía dưới mà chủ vị mặt trên ngồi ba vị lão giả hắn không có gặp qua nhưng là nhìn đến lam gia các trưởng lão như thế nghe lời bộ dáng Lam Hoa thanh bỗng nhiên nhớ tới chính mình phụ thân nói qua Lam gia cấm địa chung có bốn vị lao tổ tông, tuy rằng trước mắt chỉ có ba người, nhưng là hắn trực giác thượng này mấy người đó là Lam gia lão tổ tông. Xem ra là chính mình phụ thân, nhìn đến chính mình như thế lâu không có trở về, cho nên đến cấm địa trung thỉnh ra vài vị lao tổ tông. Chính là, như thế nào không có phát hiện chính mình phụ thân đâu? Chẳng lẽ phụ thân còn ở cấm địa chung, chờ đợi một vị khác lao tổ tông sao? Lam Hoa gieo giác tưởng càng cảm thấy có đạo lý. Cả người cũng lập tức nhẹ nhàng lên. Mọi người có chút đồng tình nhìn thoáng qua thiếu chủ, nhìn thiếu chủ bộ dáng, tựa hồ còn không biết ra chủ sự tình đâu. Hiện giờ này trên mặt kia vui vẻ tươi cười, đến tột cùng là vì như vậy đâu. Đại trưởng lão nhưng không có lam hoa thanh như vậy ý nghĩ kỳ lạ, đương hắn phát hiện ngũ trưởng lão đám người cúi đầu, cũng không nhìn hắn cái nào. Hơn nữa, gia chủ cũng không ở nơi này thời điểm, hắn liền biết chỉ sợ không hảo, gia chủ có thể là bị lão tổ tông cấp phế đi. Không thể không nói. Lam gia đại trưởng lao chân tướng. Lam Hoa Thanh vừa định nói chuyện, lại đông nhiên nhìn đến một bên đứng Lam tâm cùng diễm, vì thế hắn phẫn nộ chỉ vào hai người nói, Hảo A. Các ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở chỗ này. Các ngươi cho rằng nơi này là luyện đan hiệp hội sao. Cũng dám xuất hiện ở chúng ta Lam gia, hôm nay ta khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Người tới A, cho ta đem hai người kia bắt lại. Lam Hoa Thanh Hồ. Đọc quyển sách mới nhất trương, Thỉnh tìm tòi 800. Chỉ là hắn nói là hầu, lại không có một người động thủ, ngay cả Lam gia hộ vệ, cũng không có một cái tiến lên. Lam gia đại trưởng lao bái kiến lao tổ tông. Lam hoa thanh vừa định hỏi chuyện như thế nào thời điểm, đồng nhiên nhìn đến một bên đại trưởng lão quỷ trên mặt đất nói. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng quên mất lao tổ tông còn ở mặt trên nhìn đâu. Lam hoa thanh ảo não trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lam tâm cùng diễm. Ngay sau đó quỷ dạp xuống đất nói, Lam gia vãn bối Lam hoa thanh bái kiến lao tổ tông. Ơ. Ngươi là Lam gia thiếu chủ. Lam dương Nhi tử. Lam Phong có chút thất vọng nhìn phía dưới Lam Hoa Thanh hỏi. Hồi Lao Tổ Tông, vạn bối đúng là Lam gia thiếu chủ, gia phụ là Lam gia gia chủ. Lam Hoa Thanh cung kính nói. Vậy ngươi vừa rồi nói muốn bắt kia hai người là vì sao? Lam Phong hỏi. Hồi Lao Tổ Tông Lam Hoa Thanh đem chính mình đám người ở luyện đan hiệp hội sự tình, thêm mắm thêm muối lại nói một lần. Lam gia đại trưởng lão nhìn mọi người nhìn thiếu chủ, lộ ra những cái đó đồng tình ánh mắt cùng mặt trên vài vị lão tổ tông rõ ràng trở nên khó coi sắc mặt trong lòng đã nghĩ đến đối sách đại trưởng lão đúng không nhà các ngươi thiếu chủ nói chính là tình hình thực tế lam phong nghe xong lúc sau nhìn đại trưởng lão hỏi đại trưởng lão đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào cho phải đâu đung nhiên nghe thấy chính mình bị điểm danh chỉ có thể căng ra đầu nói hồi lão tổ tông việc này đều không phải là như thế đại trưởng lão ngươi lam hoa thanh chừng mắt đại trưởng lão kinh ngạc nói nga Vậy ngươi nói nói đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lam Phong tiếp tục hỏi. Hồi Lao Tổ Tông, sự tình là cái dạng này. Chúng ta Lam ra ở Lam Thành như thế nhiều năm, trước nay đều không có cùng luyện đan hiệp hội là địch quá, lúc này đây là gia chủ nghe nói, luyện đan hiệp hội khách khanh trưởng Lão có thể luyện chế ra thần Hoàng Đan. Bởi vậy, gia chủ cùng thiếu chủ mới nổi lên tham nghiệm, ở biết được kia đan sư là nữ tử thời điểm, gia chủ liền nghĩ làm thiếu chủ cường cưới tên kia đan sư, làm này vì Lam ra hiệu lực Cho nên chúng ta hôm nay mới có thể theo thiếu chủ, đi trước luyện đan hiệp hội nháo sự Lam gia đại trưởng Lao đem Lam Dương phía trước nói, toàn bộ đúng sự thật nói ra. Một bên Lam Hoa Thanh không dám tin tưởng nhìn đại trưởng Lao, không rõ từ trước đến nay đứng ở phụ thân bên này đại trưởng Lao, vì cái gì bỗng nhiên liền thay đổi đâu. Lam gia đại trưởng lão giờ phút này đã cố không được như vậy nhiều, hiện giờ hắn chỉ nghĩ giữ được chính mình một mạch người, nơi đó cố được thiếu chủ cùng gia chủ sẽ như thế nào. Đại trưởng Lao nói chính là lời nói thật. Lam Phong nhìn Lam Hoa Thanh chất vừa nói. Lao tổ tông. Này, phụ thân cũng là vì Lam gia suy nghĩ. Chỉ cần nữ nhân kia cho chúng ta Lam gia sử dụng, đối Lam gia về sau phát triển cũng có rất lớn chỗ tốt không phải sao. Lam Hoa Thanh nói. Hắn nghĩ thầm, mặc kệ như thế nào nói, Lam gia lão tổ tông cũng là Lam gia người, chỉ cần là vì Lam gia hảo, chẳng sợ chính mình cùng phụ thân cách làm có cái gì không đúng địa phương, cũng sẽ không như thế nào. Đáng tiếc hắn còn không biết chính mình phụ thân đã bị thỉnh đi địa lao diện bích tư quá vậy ngươi ý tứ là lam gia chỉ cần có một người đan sư liền không cần sợ hãi luyện đan hiệp hội ngươi thế nhưng vì một cái luyện đan sư liền tưởng lấy toàn bộ lam gia cùng luyện đan hiệp hội đối kháng ngươi là thật khở vẫn là giả ngu lam gia chỉ có một luyện đan hiệp hội có bao nhiêu cái ngươi không biết sao ngươi cho rằng luyện đan hiệp hội cùng lam thành giống nhau chỉ có một sao chỉ có lam thành có như thế một cái lam gia luyện đan hiệp hội ở các đại địa vực Các đại thành chỉ có bao nhiêu cái, ngươi không rõ ràng làm sao? Lam Phong thanh âm lạnh băng chất vấn nói. Lam Hoa thanh nghe vậy trầm mặc. Hắn lúc ấy căn bản là không có tưởng như vậy nhiều. Hắn từ luyện đan hiệp hội trở về cùng phụ thân nói lúc sau, hắn cha cũng không có phản đối. Ngược lại gia chủ ý làm hắn cưới cái kia lớn lên khó coi nữ luyện đan sư. Chính là hiện tại lão tổ tông vừa nói, hắn mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, bọn họ tưởng quá đơn giản, Lam gia cũng chỉ có như thế một cái chính là luyện đan hiệp hội như thế nào khả năng chỉ có một đâu. Bọn họ thế nhưng vọng tưởng đi theo luyện đan hiệp hội đối nghịch, nếu thật sự cùng Lam Thành luyện đan hiệp hội nổi lên cái gì xung đột, sợ là bọn họ làm ra ly diệt vong cũng không xa đi. Lam Hoa Thanh bị Lam Phong buổi nói chuyện hoàn toàn đánh thức, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ quên mất phản ánh. Lam Phong nhìn trên mặt hiện lên hối hận, nghĩ mà sợ chờ các loại cảm xúc Lam Hoa Thanh, nhưng thật ra hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào nói Cái này Lam gia thiếu chủ tuy rằng đầu góc không hảo xử nhưng là ít nhất so với phụ thân hắn cường rất nhiều, hiện giờ còn biết chính mình sai rồi. Đối với Lam hoa thanh phản ứng, ngồi ở góc thẩm lăng nhi cũng có chút ngoài ý muốn, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Lam gia thiếu chủ, còn không có xuẩn tới cực điểm đâu. Lao tổ tông, ta sai rồi Lam hoa thanh phục hồi tinh thần lại, túi đầu hổ thẹn nói. Lam phong nhìn mắt bên người nhị đệ cùng tam đệ liếc mắt một cái, cuối cùng ba người lại nhìn thoáng qua phía dưới thẩm lăng nhi thầm lăng nhi hơi hơi gật gật đầu, Lam Phong lúc này mới nhìn quỷ gối phía dưới Lam Hoa Thanh nghiêm túc nói, Lam Hoa Thanh, nghiệp ở ngươi đã biết chính mình sai ở nơi nào, nhưng là như thế không màng đại cục, suýt nữa gây thành đại họa, vì Lam gia mang đến thai nạn. Tạm thời giữ lại thiếu chủ chi vị, hôm nay khởi đi cấm địa tư quá, không có cho phép không được ra tới. Lao Tam, đưa hắn đi xuống. Lam Phong đối với áo tím Lao giả nói, áo tím Lao giả nghe vậy, mang theo Lam Hoa Thanh đi xuống. Lúc này, Trên mặt đất liền dư lại Lam gia đại trưởng Lão còn có tứ trưởng Lão, còn có một ít hộ vệ quỳ trên mặt đất. Lam gia đại trưởng Lão hiện tại là một chút động tĩnh cũng không dám ra, không biết kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Các người mấy cái hôm nay khởi, đều ở từng người sân đóng cửa ăn ăn, không có cho phép đều không chuẩn ra tới. Lam phong nhìn mấy người nói, đại trưởng Lão nghe vậy, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng may chỉ là đóng cửa ăn ăn, cũng không có cái gì quá nghiêm trọng xử phạt. Vội vàng hành lễ lúc sau liền tự giác lui đi ra ngoài. Lam Phong nhìn mắt những người khác tiếp tục nói, hôm nay liền đến nơi này, đều lui đi. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều đối với Lam Phong cùng Lam Thụ hành lễ, sau đó lui đi ra ngoài, rời đi lão tổ tông uy ác, cũng làm cho bọn họ trong lòng nhẹ nhàng không ít. Chờ đến tất cả mọi người lui ra ngoài lúc sau, trong đại sảnh chỉ còn lại có Lam Phong cùng Lam Thụ, còn có Thẩm Lăng Nhi đám người. Lam Phong lập tức từ chủ vị thượng đi xuống tới, đi vào Thẩm Lăng Nhi trước mặt cung kính nói. Sư công, không biết như vậy xử lý ngài nhưng vừa lòng. Thẩm lăng nhi hơi hơi nhướng mày, nàng có thể nói chính mình không hài lòng sao. Kỳ thật đối với Lam Phong xử lý, nàng là thật sự không quá vừa lòng, ở nàng xem ra đối với những người đó xử phạt đều quá nhẹ, nhẹ không đủ để làm những người khác cảnh giác, cũng không đủ để làm phạm sai lầm người ký ức khắc sâu. Bất quá những việc này chung quy là Lam ra sự tình, huống hồ giết chết Lam mãi mãi kia mấy cái thánh điện người, cũng đều bị Lam Phong giết, bất quá. Cái này muốn hỏi Lam Tâm, chỉ cần nàng không có ý kiến, ta tự nhiên không lời nào để nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt đối diện Lam Tâm nói. Lam Phong cùng Lam Thụ nghe vậy sửng suốt, không rõ sư công ý tứ, ở bọn họ xem ra Lam Tâm hẳn là chính mình sư công nha hoàn đi. Kia vì sao việc này còn muốn hỏi nàng nha hoàn đâu. Lúc này, vừa rồi đi ra ngoài Lam Thanh cùng Lam đêm cũng đã trở lại, đồng dạng không rõ nguyên do nhìn Thẩm Lăng Nhi, không rõ nàng đến tuột cùng là cái gì ý tứ. Thẩm Lăng Nhi nhìn ra bọn họ nghi hoặc mở miệng nói, Lam Tâm cũng là Lam ra người, nàng phụ thân là vì thế Thẩm Lăng Nhi đơn giản đem Lam Tâm thân thế nói một lần. Chẳng qua như cũ che giấu Lam Tâm là thiên hồ nhất tộc thân phận. Lam Phong mấy người nghe vậy, càng là đối Lam Dương nhiều hận thượng một phần, hảo hảo một cái Lam ra, đều làm hắn làm hỏng. Lam Tâm bái kiến vài vị lao tổ tông. Lam Tâm xoay người đối với Lam Phong mấy người thi lễ nói. Mặc kệ như thế nào nói, nàng cũng coi như là Lam ra người cho nên gọi bọn hắn một tiếng lao tổ tông cũng không quá. Nguyễn, Nguyễn, Tâm Nhi, ngươi nếu đi theo sư công bên người, như vậy ra chủ chi vị liền giao cho Tâm Nhi như thế nào? Lam Phong nhìn nhìn Lam Tâm nói, ta không cần, ta muốn vẫn luôn đi theo chủ tử bên người, ta sẽ không làm cái gì ra chủ. Không đợi thẩm Lăng Nhi nói chuyện, Lam Tâm liền trực tiếp cự tuyệt nói, ai Lam Phong không nghĩ tới, Lam Tâm thế nhưng như thế ghét bỏ Lam ra gia chủ chi vị, này nếu như bị còn lại Lam ra người biết không biết sẽ là cái gì tâm tình A. Lam ra sự tình, ta không nghĩ quản như vậy nhiều, hiện giờ nại nại thù đã báo, ta cũng sẽ không lại lưu tại Lam ra. Ta sẽ vẫn luôn đi theo chủ nhân bên người. Lam tâm nhìn Lam phong đám người cho thấy chính mình lập trường nói. Không có chủ nhân, nàng cũng không thể vì nại nại báo thù, từ nay về sau, trừ bỏ chủ nhân bên người, nàng nơi nào cũng sẽ không đi. Lam phong đám người ngay vậy, cũng biết nhiều lời cũng là vô dụng, vì thế cũng không hề miễn cưỡng Lam tâm. Sư công, các ngươi liền ở Lam gia trụ hạ đi. Ta đây liền làm người cho các ngươi thu thập phong đi. Lam phong nhìn thẩm lăng nhi nói. Không cần, chúng ta trở về luyện đan hiệp hội liền hảo, làm ra sự tình các ngươi chính mình xử lý tốt. Ta qua mấy ngày liền sẽ theo luyện đan hiệp hội đi trước Bắc Thành, tham gia luyện đan đại hội, mấy ngày nay ta sẽ ở luyện đan hiệp hội, có việc có thể đi nơi nào tìm ta. Thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ nói. Hảo, sư công yên tâm, chúng ta đem sự tình xử lý tốt lúc sau. Liền đi luyện đan hiệp hội tìm ngươi. Lam phong chân thành nói. Lam thụ, Lam thanh, cùng Lam đêm cũng đồng thời gật đầu, tỏ vẻ bọn họ vội xong liền sẽ đi tìm sư công. Thẩm lăng nhi bất đắc dĩ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, điểm điểm, xem như đáp ứng rồi. Sau đó, mang theo Lam tâm đám người rời đi Lam ra. Năm ngày sau, Thẩm lăng nhi đang ở trong phòng luyện đan Lam tâm tiến vào nói cho nàng nói Lam ra bốn vị lao tổ tới, nói là Lam ra sự tình đã xử lý xong. Về sau muốn đi theo thẩm lăng nhi bên người bảo hộ nàng, thẩm lăng nhi nghe vậy khỏe miệng hung hăng vừa kéo, chẳng lẽ nàng về sau đi nào bên người muốn đi theo bốn cái lao đầu nhi sao? Kia hình ảnh, ngắm lại liền cảm thấy có chút quỷ dị. Liền tính nàng hiện tại bộ dáng đại trúng chút, nhưng bên người đi theo bốn cái lao đầu nhi nói, vẫn là sẽ thực phiền toái có được không? Như thế nào tưởng thẩm lăng nhi đều cảm thấy như vậy không được? Muốn đem bọn họ thu vào không gian đi, lại cảm thấy không tốt lắm, vì thế thẩm tiểu thư dối dám. Cuối cùng vẫn là làm tâm nói, chủ nhân, không bằng chính chúng ta đi trước một bước đi, sau đó làm cho bọn họ đi theo bạch hội trưởng cùng nhau không phải được rồi sao. Ân, cái này chủ ý không tồi, ngươi đi nói cho bọn họ đi. Sau đó chúng ta đêm nay liền khởi hành. Thẩm Lăng Nhi cười nói, 23 chỉ dự tiền không cấp sắc sao. Thần giới thiên hải cuối. Đế đêm bạch một thân bạch đi ghề như tuyết, tóc bạc dối tung ở sau đầu, nguyên bản thẩm Lăng Nhi quen thuộc kia trương lược hiện ra mua khuôn mặt. Giờ phút này rực rỡ hẳn lên, biến tuổi trẻ vô cùng. Lúc này, hoàng hôn đã sắp chìm vào đường chân trời, hắn ngồi ngay ngắn ở thiên hải cuối, thân ảnh cô lập, quanh thân là vô số huyến lệ dáng ngọc, kia như tuyết bạch đi dần dần bị nhuộm đấm ra hoàng hôn sát thái. Trước mắt hắn là một mảnh màu lam hải dương, không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là chỉ cần đi qua thần vực người đều biết, nơi này là thần vực cùng thần giới chi gian lùi tới duy nhất cửa ra vào. Hắn đã cấp còn lại bốn cái huynh đệ truyền lại tin tức Làm cho bọn họ mau chóng tới rồi nơi này, chỉ có như vậy bọn họ 5 người mới có thể hợp lực bày ra ngũ hành trận, tạm thời đánh cuộc trụ cái này cửa ra vào, làm thần vực những người đó trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đi vào thần giới. Như vậy, thân tiểu tử cùng lăng nha đầu thời gian, cũng liền có thể nhiều một ít. Chỉ cần có thể vì hai đứa nhỏ tranh thủ nhiều một ít thời gian đi trưởng thành, hắn tin tưởng lúc này đây bọn họ nhất định có thể tra ra chân tướng, khắc phục hết thể khó khăn. Chẳng sợ vì thế. Bọn họ năm người muốn trả giá thật lớn đại giới, bọn họ cũng không hối, bởi vì này vốn chính là bọn họ tồn tại trách nhiệm. 3 ngày sau, Hồng, Bạch, Lam, Hắc bốn đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, rơi xuống đế đêm bạch trước mặt. Nếu Thẩm Lăng Nhi hiện tại nhìn đến chính mình năm vị sư phụ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì trước mắt hai bạch, tối sầm, đỏ lên, một lam năm đạo thân ảnh, bọn họ đều là đầy đầu tóc bạc, đầy mặt nghiêm túc. Quan trọng nhất chính là, giờ phút này lộ ra vốn dĩ khuôn mặt bọn họ Năm người dung mạo thế nhưng giống nhau như lúc, này rõ ràng chính là trong truyền thuyết năm bảo thai a. Đại ca, chúng ta tới. Đế đêm mặc nhìn nhà mình đại ca nói, "Ân, như thế nào? Những người đó đều giải quyết sao?" Đế đêm Bạch nhìn chính mình bốn cái đệ đệ hỏi, "Đại ca yên tâm, đều bị chúng ta giải quyết, hiện tại thần giới hẳn là thực sạch sẽ, chỉ cần chúng ta đem nơi này lấp kín, nhất thời nửa khắc ai cũng không thể gây trở ngại đến Lăng Nhi cùng thần tiểu tử bọn họ Đế đêm Vân đi theo nói." "Ân" chúng ta đây bắt đầu đi. Đế Đêm Bạch thật sâu nhìn thoáng qua đen nhánh bầu trời đêm nói. Hảo còn lại mấy người gật gật đầu đáp. Ngay sau đó năm người phân biệt dựa theo đông, nam, tây, bắc, trung, năm cái tay lái đầu gối ngồi dưới đất. Đế Đêm Bạch ở bên trong, hắn duỗi tay từ trong lòng lực lấy ra một viên kim sắc linh thạch vứt đến giữa không trung. Sau đó năm người đồng thời phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực bắn vào kim sắc linh thạch trung. Kim sắc linh thạch hấp thu năm người linh hồn lực bắt đầu nhanh chóng xoay trở lên thẳng đến cuối cùng biến thành một cái kim sắc khuyên thai, Đế đêm bạch đem một đạo thần thức rơi vào khuyên thai trung sau, khuyên thai chậm rãi tiêu tán ở trong không khí hóa thành hư vô. Thẳng đến khuyên thai hoàn toàn biến mất, năm người liếc nhau, ngay sau đó màu đỏ, màu xanh lá, kim sắc, màu lam, màu nâu năm loại nhan sắc linh lực từ năm người trong tay bắn ra. Năm loại linh lực đan chéo ở bên nhau, ở bọn họ chúng quanh khắc họa một cái phức tạp thả cổ xưa đồ án. Theo linh lực cùng dũng mãnh vào trận pháp chung, còn có năm người tinh huyết cùng linh hồn lực Có thể tưởng tượng cái này trận Pháp Lạc Thành lúc sau vi lực. Cứ như vậy 5 người từ ban đêm bắt đầu ngưng trận, sau đó đến ban ngày, lại đến ban đêm, lại đến ban ngày. Như thế lặp lại, trải qua 7 ngày 7 đêm thời gian, trước mắt trận Pháp Hoa Quang Đại Hiện, trận Pháp Lạc Thành. Mà đế đêm bạch 5 người thân ảnh, cũng ở trận Pháp Lạc Thành nháy mắt biến mất không thấy. Ngay sau đó này một chỗ địa phương, liền xuất hiện một mảnh nhan sắc phá lệ xanh un rừng rậm. Bắc vực Lam Thành. Vừa mới chuẩn bị xuất phát Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, làm nàng khó chịu che lại ngực. Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Tuyết U cái thứ nhất phát hiện Thẩm Lăng Nhi không thích hợp, vội vàng đi tới lo lắng hỏi. lam tâm cùng diễm còn có tiểu cửu cũng đã đi tới, nhìn sát mặt có chút tái nhợt Thẩm Lăng Nhi, đều lo lắng không thôi. Thẩm Lăng Nhi không nói gì, chỉ là dùng tay che lại ngực vị trí. Thẩm Lăng Nhi nói không rõ giờ phút này cảm giác, đau lòng, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng là lại rất rõ ràng Cảm giác được rõ ràng đau lòng Không phải cái loại này muốn mất đi cái gì cảm giác Phải nói là nàng để ý người bị thương Thực trọng thương Bởi vì nàng Là ai Thầm lăng nhi trong lòng rất khó chịu Không biết là ai lại vì chính mình làm ra hy sinh Chẳng lẽ nàng hiện tại thật sự nhược đến loại tình trạng này sao Yêu cầu không ngừng có người ở vì chính mình hy sinh sao Nàng chán ghét loại cảm giác này Chán ghét loại này nhỏ yếu cảm giác Chán ghét loại cảm giác này đến Lại không biết cảm giác Hồi lâu, thẳng đến cái loại này tim đập nhanh cảm giác chậm rãi tiêu tán, thẩm lăng nhi mới hơi hơi đứng thẳng thân thể nhìn mấy người nói, yên tâm, ta không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngươi sắc mặt không tốt. Tuyết U có chút lo lắng nói. Không có việc gì, đi thôi thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói. Trung bực thiên các. Cùng lúc đó, đang ở bế quan lật thần, đồng dạng cũng là ngực một buồn, làm đang ở tu luyện hắn suýt nữa bởi vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem toàn bộ tâm thần đầu nhập tu luyện chung. Mà vẫn luôn ở không gian chung khôi phục thực lực Tiểu Thiên, nhắm chặt hai mắt đống nhiên mở. Chủ tử, người xảy ra chuyện gì? Vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người tứ đại thần thú chung chu tước, lo lắng hỏi. Không có việc gì, thần giới cùng thần vực cửa ra vào bị người dùng ngũ hành trận phong bế. Tiểu Thiên non nớt thanh âm vang lên. a, thế nhưng còn có người sẽ ngũ hành trận. Chính là một khi bày ra ngũ hành trận, bày trận 5 người liền sẽ thanh long như mày nói. Ân, không sai. Là đế tộc người, xem ra là bởi vì thần vực có người phát hiện mâu thân tới thần giới, cho nên, bọn họ mới có thể đánh cuộc ở thần vực người tới thần giới nhập khẩu. Tiểu thiên nói, nhớ tới đế tộc Bạch Lao Đầu, cái kia từ nhỏ vẫn luôn bồi hắn đế đến bạch, tiểu thiên tâm cũng có chút khổ sở. Tuy rằng lại nói tiếp, hắn tuổi trẻ có lẽ so Bạch Lao Đầu còn muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là ở hắn vừa mới sinh ra thời điểm, không có ký ức hắn cũng bất quá là cái hài tử mà thôi. Kia đoạn thời gian Thẩm Lăng Nhi luôn là ở tu luyện, rất nhiều thời gian đều là đế đêm bạch bồi tiểu thiên vượt qua. Nghĩ đến đây, Tiểu Thiên nhìn mắt Chu Tước nói, "Chu Tước, ngươi đi một chuyến thần nữ phong, làm mẫu thân tám đại thần đem, đi trước thiên hải xem trọng ngũ hành trận. Đừng làm bất luận kẻ nào phá hư kia một rừng cây, nếu không ngũ hành trận bị phá, mẫu thân cùng cha liền nguy hiểm." "Là, chủ tử. Ta lập tức liền đi." Chu Tước nói xong vèo lập tức ra không gian, vẫn luôn mang theo thần khí thanh ảnh nhìn đến Chu Tước ra tới sương sốt, ta phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian, có hay không có thể che giấu ta hơi thở đồ vật? Chu Tước nhìn Thanh ảnh hỏi, có, dùng cái này đi. Hương vị khó nghe chút, nhưng là người bình thường phát hiện không được hơi thở của ngươi. Thanh ảnh lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Chu Tước. nhìn đến Chu Tước nhăn mày, lại cười cười tiếp tục nói, yên tâm, này hương vị chính ngươi nghe không đến. quả nhiên, nhẹ Thanh ảnh nói vừa ra hạ. Chu Tước lập tức đem bình xứ trung đan dược an đi xuống. Chỉ cần chính mình nghe không đến là được, người khác cảm thấy khó nghe vẫn là dễ ngửi, nàng mới sẽ không để ý tới đâu. Cung thanh ảnh nói thanh cảm ơn, Chu Tước hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Thần nữ phong, thần giới tối cao một đỉnh núi, là bất luận cái gì phi hành thú đều không thể bay lên đi ngọn núi. Đương nhiên, Chu Tước loại này viễn cổ thần thú thú vương là có thể bay lên đi. Nhưng cũng chỉ có thể bay đến đỉnh núi bên ngoài mà thôi, muốn tiến vào bên trong liền cần thiết được đến thần nữ phong cho phép mới được. Thần nữ phong nơi vị trí là trung vực cùng đông vực chỗ giao giới một mảnh rừng xương ngủ chung. Này phiến rừng xương ngủ là thiên nhiên, mặc kệ là người là thú, tiến vào rừng xương ngủ lúc sau, không bao giờ sẽ ra tới. Mấy vạn năm qua đều không có biến quá, có người nghe đồn phạm là tiến vào thần nữ phong người, đều bị thần nữ cung thu làm mình dùng. Phạm là tiến vào thần nữ phong thú thú, đều thành thần nữ cung thạch sùng thú. Điểm này là bởi vì đã từng thần nữ trên đời thời điểm có người nhìn đến quá mấy cái tiến vào rừng sương ngủ cừng giả, cùng thú tộc. Toàn bộ đi theo thần nữ bên người, bởi vậy, cũng không biết từ cái gì thời điểm khởi, thần nữ phong biến thành một chỗ thanh tĩnh nơi, cùng thần giới cầm đầu đệ nhất hiểm địa Bởi vì truyền thuyết quá mức huyền huyễn, cũng có quá nhiều không tin tà người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía thần nữ phong, chỉ là kết quả lại đều là có đi mà không có về. Hiện giờ, đi thần nữ phong người, đã càng ngày càng ít, mà thần nữ phong cũng trở nên càng ngày càng an tính. Cho dù là chu tức như vậy thú vương muốn bay đến thần nữ phong đại khái cũng yêu cầu hơn một tháng thời gian. Bất quá bởi vì là quan hệ đến chủ tử mẫu thân sự tình, chu tước giờ phút này chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về thần nữ phong mà đi. Bên kia thẩm lăng nhi đám người đã suốt đêm rời đi lam thành, mà đến chi mấy người bọn họ đã rời đi luyện đan hiệp hội bạch hội trưởng, giờ phút này chính mặt âm trầm trừng mắt đối diện bốn cái lam gia láo tổ tông. Nếu không phải các ngươi mấy cái, nha đầu cũng sẽ không đi trước. Ném xuống ta và các ngươi mấy cái lão nhân ở bên nhau. Ừ. Bạch hội trưởng khó chịu nói. Bạch hội trưởng, ngươi lời này liền không đúng rồi. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình đều một đống tuổi, làm gì còn luôn muốn đi theo chúng ta sư công a? Nói cho ngươi, chúng ta sư công là sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Lam Phong cố ý nói. Cái gì? Ta cái gì thời điểm coi trọng tiểu nha đầu. Ta là chán ghét cùng các ngươi mấy cái cùng nhau đi hảo đi. Bạch hội trưởng tạc mao nói nếu không phải cái này bốn cái lão đầu nhi bỗng nhiên chạy tới tìm hắn hắn cũng sẽ không sai quá thẩm lăng nhi đám người rời đi thời gian chờ đến hắn phát hiện thời điểm thẩm lăng nhi đám người đã sớm ra lam thành phạm vi thật là tức chết hắn phải biết rằng lúc này đây thi đấu hắn chính là đem hy vọng đều đẻ ở thẩm lăng nhi trên người vạn nhất nàng trên đường có cái cái gì nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ a nghĩ đến đây bạch hội trưởng lại lần nữa hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lam phong đám người sau đó phất tay háo rời đi Không hề nhìn mấy người bọn họ sinh khí. Nhìn bạch hội trưởng phẫn nộ rời đi bóng dáng, lam phong đám người cũng thực bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ là nghe song sư công nói mà thôi hảo đi, bọn họ lại không có chiêu ai chọc ai hảo đi. Bất quá, mặc kệ như thế nào. Lúc này đây bọn họ có thể đi theo sư công bên người, về sau liền có thể đi rất nhiều địa phương, tưởng tượng đến nơi đây, bốn người trong lòng đều cảm thấy mị tư tư. Đặc biệt là lao từ lam đêm, từ ra lam ra lúc sau, khỏe miệng tươi cười liền càng lúc càng lớn. Lam Phong Kinh Bỉ nhìn mắt chính mình đệ đệ, thật là quá xong đời, còn không phải là có thể không cần tổng bế quan sao? Đến nỗi như thế cao hứng sao? Mà Bạch Hội trưởng lo lắng, thật đúng là thị phi thường linh nghiệm. Thẩm Lăng Nhi đám người lúc này mới vừa ra Lam Thành, liền gặp được phiền toái. Giờ phút này, Thẩm Lăng Nhi phía trước đứng một đám, sơ tặc, không sai, Thẩm tiểu thư đám người ra Lam Thành sau, sắc trời đã sáng rồi, bởi vì Thẩm Lăng Nhi nghỉ trên đường có thể một bên hái thuốc, một bên rèn luyện. Cho nên làm làm tâm mang theo bọn họ đi chính là đường nhỏ. Nay không, bọn họ vừa mới nghỉ ngơi xong chuẩn bị tiếp tục lên đường, mới đi ra không bao xa, phía trước lộ đã bị một đám người cấp đánh cuộc ở. Đem các ngươi trên người nhẫn không gian đều giao ra đây. Bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một cái đẩy mặt dâu quay nón nam nhân, hùng hổ nói. Tiểu thư, chúng ta gặp được đánh cướp. Diễm có chút hưng phấn nói. Làm tâm cùng tiểu cửu nhìn Diễm cùng tuyết U vẻ mặt hưng phấn, có chút khó hiểu hỏi. Gặp được đánh cướp các ngươi cao hứng cái gì? a, chẳng lẽ các ngươi không cao hứng sao? Gặp được đánh cướp thật tốt, chẳng nhưng có thể luyện tập, còn có thể nhặt được tiền. Tuyết U màu bạc con ngươi hiện lên điểm điểm vũ con nói. Lam tâm cùng tiểu cửu nghe vậy nháy mắt đã hiểu, nguyên lai like đánh cướp chính là pháo hồi a. Thẩm lăng nhi có chút vô ngữ nhìn diễm cùng Tuyết U, này hai tên giá hỏa chẳng lẽ liền không biết điệu thấp điểm sao? Nếu là đem nhân ra dọa tới rồi làm sao bây giờ? Bất quá hiển nhiên Thẩm Lăng Nhi đánh giá cao đối phương chỉ số thông minh, dâu xồm nghe được diễm nói, phẫn nộ nói, các người tốt nhất thức thời điểm, nếu không, động khởi tay tới đừng trách lão tử không lưu tình. Khu khu, hỏi một chút, các ngươi chỉ cần nhận không gian không cấp sắc sao? Thẩm Lăng Nhi hơi hơi dơ lên khỏe miệng hỏi, cái gì ý tứ? Dâu xồm theo bản năng hỏi, hoàn toàn không hiểu đối phương là cái gì ý tứ? Ta chính là hỏi một chút, các ngươi chẳng lẽ chỉ dự tiền không cấp sắc sao? Thẩm Lăng Nhi hảo tâm lại lần nữa hỏi một lần. Ha ha. Đại ca, ngươi nghe thấy nàng nói cái gì sao? Nàng thế nhưng hỏi chúng ta kiếp không cấp sắc. Ha ha ha, cười chết ta, ha ha dâu xồm bên người một cái tam giác mắt nam tử cười lớn nói. Dâu xồm nghe vậy trên mặt cũng lộ ra châm chọc biểu tình nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người nói, liền các ngươi này diện bạo, còn trông cậy vào có người cấp sắc. Ta xem các ngươi vẫn là trông cậy vào kiếp sau đầu cái hảo thai rồi nói sau nói thật hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một đám như thế xấu người, bởi vì thần giới người sinh ra là có thể đủ tu luyện, cho nên rất ít có lớn lên khó coi. Nhưng trước mắt cái này vài người, xem một cái đều không nghĩ lại xem để nhị mắt, quả thực lớn lên quá mức bình thường, còn hỏi bọn họ kiếp không cấp sắc, liền bọn họ này diện mạo kiếp trở về nhìn phiền lòng sao? Thẩm Lăng Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ mấy cái dịch dung sau bình phàm dung mạo thế nhưng liền sơn tặc đều ghét bỏ. Nàng có thể nói chính mình dịch dung đan luyện chế quá thành công sao? Nàng có thể nói thần giới sơn tặc ánh mắt đều quá đặc sao cao sao? Tiểu thư, chúng ta đây là bị ghét bỏ sao? Tiểu cựu khó hiểu hỏi. Ân, hình như là đi. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nói. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, bất quá bọn họ tựa hồ thật sự bị một đám sơn tặc cấp ghét bỏ đâu. Đại ca, đừng theo chân bọn họ khách khí, chúng ta nhanh lên động thủ đi. Dâu sồn bên người người ta nói nói. Tốt, động thủ đi. Không đợi dâu xồm nói chuyện, Diễm liền trực tiếp nói tiếp nói. Sau đó, Diễm trong tay liền xuất hiện hai điều hỏa lòng, đối với trước mắt một đám sơn tặc bay qua đi, rồi sau đó mặt theo kịp tuyết u, trực tiếp nhất chiêu đóng băng ngàn vạn giảm, một ít thực lực thấp sơn tặc, trực tiếp bị đông cứng. Lam tâm cùng tiểu cửu còn nghĩ đi lên hỗ trợ, lại phát hiện Diễm cùng tuyết u tốc độ quá nhanh. Trong trước mắt, một đám sơn tặc đều bị giải quyết. Một đám không phải bị đông cứng, chính là bị Diễm linh lực chói chặt. Mà Diễm cùng Tuyết U động tác phi thường thuần thục lấy đi bọn họ trên người đồng vàng, cùng trên tay nhẫn không gian, ngay cả nhân ra tùy thân túi tiền đều không có bông tha. Sau đó Diễm nhìn vừa rồi còn gọi huyên náo không ngừng, lúc này vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn sơn tặc đầu Linh nói, hôm nay chúng ta còn có việc, liền không đi các ngươi hang ổ làm khách, bất quá, về sau đánh cướp nhớ rõ đánh bóng mắt, vàng không, lần sau đã có thể không như thế tốt vật khí, gặp được chúng ta như thế thiện lương người. Diễm nói rơi xuống, Thẩm lăng nhi cùng Tuyết U còn có tiểu cửu cùng làm tâm nhịn không được đầy đầu hát tuyến diễm ngươi nói chuyện có thể hay không chuẩn xác một chút việc thật ta liền tính ngươi lại tưởng khen chính mình thiện lương có phải hay không cũng nên rời đi về sau lại nói lời này a ngươi này vừa mới đánh cướp xong nhân gia coi như nhân gia mặt nói chính mình thiện lương như vậy thật sự hảo sao mà bọn sơn tặc nghe xong diễm nói sau muốn khóc tâm đều có đều đem bọn họ trên người sở hữu tiền đều cầm đi còn nói thiện lương như vậy nếu là cũng gọi là thiện lương nói Kia bọn họ chẳng phải là đều là người tốt sao? Nhìn đến bọn họ một đám vẻ mặt thống khổ, Diễm Tâm Tình nháy mắt hảo rất nhiều. "Tiểu thư, đây là chiến lợi phẩm." Diễm hiến vật quý dường như chạy đến Thẩm Lăng Nhi trước mặt nói. "Ngươi lưu lại đi, chúng ta đi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Mấy người lướt qua trên mặt đất sơn tặc chuẩn bị rời đi. "Chờ, chờ một chút." Sơn tặc đỉnh đầu bị Diễm linh lực bó, biểu tình vặn mèo hô. Diễm quay đầu lại nhìn hắn một cái hỏi, "Như thế nào? Ngươi còn có tiền?" Không, không phải. Vài vị đại hiệp, hôm nay là chúng ta có mắt không tròng đắc tội vài vị, là chúng ta đang chết. Chính là, vài vị có thể hay không thả chúng ta a dâu sồm nhìn một đám huynh đệ khẩn cầu nói. Yên tâm đi. Một canh giờ sau này đó tự động liền biến mất. Diễm ném ra một câu sau, trực tiếp cũng không quay đầu lại đi rồi. Chỉ để lại đầy đất tràn đầy ngốc lăng bọn sơn tặc, còn muốn tiếp tục chịu đựng một canh giờ hỏa nướng cùng đóng băng tra tấn. Dọc theo đường đi thẩm lăng nhi lại thu hoạch không ít dược liệu cùng luyện khí tài liệu. Thầm Lăng Nhi biết ở thần giới, những không gian là thực phổ biến đồ vật, thậm chí có rất nhiều bán thần khí, bên trong đều có thể gửi vật còn sống, chẳng qua không thể giống nàng không gian như vậy, có thể gieo trồng linh dược. Căn cứ Lam Tâm nói, từ Lam Thành tới Bắc Thành, trong lúc này bọn họ sẽ trải qua ba tòa thành trì, trong đó hai cái thành trì chi gian cách xa nhau phi thường gần. Một cái khác thành trì thì tại trung gian vị trí, sau đó đó là Bắc Thành. Mà ở tới tiếp theo cái thành trì phía trước, Bọn họ cũng chỉ có thể đều ở tại bên ngoài. Đối này, thẩm lăng nhi nhưng thật ra không có cái gì ý kiến, rốt cuộc loại này nhật tử nàng cũng không phải lần đầu tiên qua. Bất quá tự hồ bọn họ gần nhất vận khí không tốt lắm, lúc này mới vừa mới vừa tìm được nghỉ ngơi địa phương, đã bị một đám người cấp quấy rầy Điện chủ, ngươi xem phía trước giống như có người, không bằng chúng ta cũng đi phía trước nghỉ ngơi đi. Một cái ngây ngô tuổi trẻ nam tử thanh âm, ở thẩm lăng nhi đám người bên thai vang lên. 24 người lạ ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Ân, qua đi nhìn xem. Một đạo lược hiện già nuôi lại mang theo máy móc tính thanh âm đi theo vang lên. Không bao lâu, một đám thân xuyên hắc ý hệ, đầu đội hắc mũ hắc ý hệ nhân đã đi tới. Thẩm lăng nhi vừa thấy những người này trăng phẫn, trong lòng liền có suy đoán, bất quá nàng cái gì đều không có nói, mà là cấp diễm xử một cái ánh mắt. Diễm lập tức hiểu ý, thân thể hơi hơi hướng bên cạnh một dịch, vừa vặn đem thẩm lăng nhi hoàn toàn che khuất, nhìn đến diễm động tác. Tiểu cửu cùng Lam tâm còn có tuyết u, cũng ăn ý hơi hơi động hạ thân tử, Thẩm Lăng Nhi liền hoàn toàn bị mấy người từ các góc độ che khuất. Mặc kệ từ góc độ nào, đều không thể thấy rõ ràng Thẩm Lăng Nhi bộ dáng. Thẩm Lăng Nhi là cố ý làm diễm như thế làm, vì chính là làm đối phương tò mò, sau đó tìm tòi nghiên cứu, tốt nhất trêu chọc bọn họ, kia bọn họ liền có cơ hội đem đối phương cấp diệt. Nếu đã biết thánh điện người là địch nhân, kia tự nhiên không có gặp gỡ lại buông tha đạo lý, đối với địch nhân. Tự nhiên là sát một cái thiếu một cái. Mà thẩm lăng nhi cách làm, cũng đích xác khiến cho đối phương một đám hắc ý hề nhân chú ý. Bọn họ càng thêm tò mò muốn thấy rõ ràng thẩm lăng nhi bộ dáng, lại phát hiện mặc kệ từ kia một bên đều không thể thấy rõ. Điện chủ, chúng ta muốn hay không vừa rồi nói chuyện thanh niên hỏi bên người nhân đạo. Không cần, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Cái kia khó nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Là, điện chủ, người trẻ tuổi theo tiếng, liền bắt đầu làm người chuẩn bị tại chỗ nghỉ ngơi. Không bao lâu, bọn họ liền ở Thẩm Lăng Nhi đám người đối diện đáp hảo liều trại. Thẩm Lăng Nhi thần thức huyết tán phát hiện bọn họ đại khái có 30 người tả hưu, thực lực đều ở tôn giả lục dai, mà nói chuyện người trẻ tuổi thực lực thế nhưng là tôn vương, hắn bên người bị gọi là điện chủ, thực lực đã tới rồi tôn vương đỉnh. Bọn họ vài người đối phó những cái đó tôn giả lục giai người, đều có chút cố hết sức. Hơn nữa mặt khác hai cái, muốn toàn bộ diệt phỏng trừng có chút khó. Lăng Nhi, kia hai người giao cho ta đi. Tĩnh lôi thanh âm truyền vào Thẩm Lăng Nhi trong đầu. Hảo, kia chờ hạ kia hai người liền giao cho ngươi. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy gật gật đầu, ở trong lòng trả lời. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm tĩnh lôi thực lực, nhưng là hắn nếu nói kia hai người giao cho hắn, hẳn là có nắm chắc đi. Liền tính không có cũng không có việc gì, đánh không lại, bọn họ chạy là được. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi liền ở trong lòng đối với Tuyết Ú, Diễm, Lam Tâm còn có tiểu cửu bốn người nói, chờ hạ chúng ta thịt nướng thời điểm. Ta sẽ ở gia vị trên giới độc, các người nhớ do ăn trước giải dược, lại ăn thịt, sau đó. Đã biết, tiểu thư, tiên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chạy trốn một cái. Mấy người bảo đảm ở trong lòng nói. Đại khái là lâu lắm không có động thủ quan hệ, vừa nghe nói có người sát, bốn người đều có chút tiểu hưng phấn. Thầm lăng nhi gật gật đầu nói, Diễm, nhóm lửa đi, ta đều nói bụ. Là, tiểu thư, Diễm nói, trên tay động tác đã lưu loát bắt đầu nhóm lửa. Lam tâm đem phía trước thu thập tốt linh thú thịt, từ nhận không gian chung đem ra. Tuy rằng nàng cũng coi như là nửa cái thú, không nên ăn đồng loại, nhưng là không có cách nào, chủ nhân nướng thịt quả thực ăn quá ngon. Nàng cảm thấy, cá lớn nuốt cá bé này thiên đạo quy củ, thật là quá chính xác, bằng không nơi nào có như thế mỹ vị đồ ăn a. Cho nên, vì không làm đồ ăn, Lam tâm quyết định về sau nhất định hảo hảo tu luyện, biến cường đại rồi mới có càng nhiều thịt ăn. Thẩm lăng nhìn nếu là biết chính mình thịt nướng. Sẽ cho Lam Tâm mang đến như vậy chí hướng, không biết là nên khóc hay nên cười. Thực mau, Diễm Hỏa Thăng hảo, Lam Tâm mấy người thừa dịp vừa rồi bận rộn thời điểm, đã đem Thẩm Lăng Nhi cấp giải rửa căn vào. Nay hội sở có linh thú thịt đều đôi ở Thẩm Lăng Nhi bên người. Bởi vì muốn hạ độc, cho nên lúc này đây thịt nướng hoàn toàn muốn Thẩm Lăng Nhi chính mình nướng. Thẩm tiểu thư thịt nướng tay nghề, kia tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Không gian chung nàng chính là làm tiểu hoa chuyên môn làm ra một mảnh địa phương, gieo trồng các loại gia vị. Chỉ chốc lát sau thời gian, nồng đậm thịt nướng mùi hương liền khắp nơi tràn ra, bởi vì Thẩm Lăng Nhi bỏ thêm liêu, ngay cả đối diện vẫn luôn ở nhắm mắt đả tọa thánh điện người, cũng đều bị sôi nổi gợi lên nhũ đầu. Mắt tò mò nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi nơi địa phương, không rõ đối phương như thế nào có thể đem thịt nướng như thế hương a. Quả thực làm người nghe liền sắp chảy nước miếng, thật là quá thơm. Xuyên thấu qua khe hở bọn họ nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trong tay thịt nướng, nhan sắc ánh vàng rực rỡ, nhìn liền thập phần mỹ vị. Điện chủ Bọn họ thịt nướng làm thơm quá, muốn hay không ta qua đi muốn một chút lại đây. Thanh niên nam tử hỏi bên người người. Ân. Điện chủ đáp ứng nói. Hắn cũng phi thường tò mò, đối diện người đến tột cùng là như thế nào nướng ra như thế mỹ vị thịt nướng. Ngay cả từ trước đến nay không thế nào ăn đồ ăn hắn, đều nhịn không được muốn nếm thử. Người thanh niên ngay vậy, lập tức đứng dậy đi vào thẩm lăng nhi đám người bên người nói, ta là thánh điện sứ giả, các ngươi thịt nướng hương vị không tồi. Cho nên cho phép các ngươi hiện phụng hiến ra tới cho chúng ta điện chủ nhấm nhát. Thẩm lăng nhi đám người nghe vậy, đồng thời lộ ra một nụ cười, thật sự là quá tốt. Còn nghĩ người này lại đây nói chuyện quá mức có lễ phép, bọn họ tìm không thấy lý do đánh người liền có chút phiền phức. Không nghĩ tới gia hỏa này, nguyên lai là lại đây tìm tấu đâu, thật là quá quen tay. Thẩm lăng nhi cũng không nghĩ tới, thánh điện người thế nhưng sẽ như thế kiêu ngạo. Dựa, còn cho phép các ngươi phụng hiến ra tới. Nói giống như có thể làm cho bọn họ ăn chính mình thì nướng, là bao lớn minh hạnh dường như, quả thực chính là tìm chết tiết tấu. Diễm nhìn chầm chầm một trương đại chúng mặt, hơi hơi xoay người, nhìn từ đầu đến chân một thân hắc nam tử cười nói, tiểu hắc, ngươi là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Phụt! Lam tâm nghe được tiểu hắc, một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới. Lam càn, các ngươi biết ta là cái gì người sao? Cũng dám cùng chúng ta thánh điện người đối nghịch, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Người thanh niên sắc mặt trầm xuống cả giận nói. Khu khu, tiểu hắc, ngươi không phải tới muốn thịt nướng sao? Đừng nóng giận, hắn không phải cố ý, cho ngươi, này đó chúng ta mới vừa ăn xong, tặng cho ngươi. Không cần cảm tạ, ăn nhiều một chút đi, ngươi xem ngươi quá gầy. Lam tâm vừa nói, một bên đem vừa rồi bọn họ ăn xong sướng cốt, không biết từ nơi nào xả ra một khối rẻ lau, sau đó bao lên đưa cho đứng ở trước mặt hắc y rẻ nhân. Tuyết U cùng tiểu cửu khỏe miệng hung hăng vừa kéo, Lam tâm đây là ở tìm tấu sao Quả nhiên, hắc y Nhiên nhân nhìn đến Lam Tâm đưa qua một bao sướng cốt, mặt đã hắc không thể lại đen. Mà hắn phía sau thánh điện người, cũng một đám đều phẫn nộ trừng mắt thẩm lăng nhi đáng người. Bọn họ thánh điện người cái gì thời điểm bị người như thế nhục nhã qua. Ngay cả vị kia điện chủ sắc mặt, giờ phút này cũng là hắc dò người, ánh mắt lánh lệ bắn về phía bị diễm đám người hộ ở bên trong thẩm lăng nhi. Bất quá, thẩm tiểu thư bình tĩnh, tựa như không cảm giác dường như, còn ở tiếp tục bận rộn hỏa thượng tìm nướng. Theo nàng không ngừng quay cuồng hỏa thượng thịt nướng, mùi hương cũng càng ngày càng nồng đậm. Toàn bộ rừng rậm tựa hồ đều tràn ngập thơm nồng thịt nướng mùi hương. Các ngươi cũng dám không đem chúng ta thánh điện để vào mắt, ta xem các ngươi là tìm chết." Hắc Y Lì nam tử xóa sạch Lam Tâm đưa qua xương cốt, phẫn nộ nói. "Thánh điện là cái gì đồ vật? Có thể ăn sao? Các ngươi vừa không là đồng vàng, lại không phải linh thạch, càng không phải thiên tài địa bảo, vì mau chúng ta muốn đem các ngươi thánh điện để vào mắt ta." Lam Tâm khinh thường nói. Ngươi nói cái gì hắc y diễm nhân cả giận nói, ngươi là ngốc tử a? Ta nói cái gì ngươi đều nghe không được sao? Lam Tâm có chút hoài nghi nhìn hắn hỏi, Lam Tâm, nghe không được đó là kẻ điếc, không phải ngốc tử. Tiểu Cửu vội vàng sửa đúng nói, ta đương nhiên biết ta chính là hắn rõ ràng không biết à, còn hỏi ta nói cái gì, rõ ràng chính là ngốc tử được không? Lam Tâm tùy ý nói, các ngươi, Tiểu Nặc trở về. Nam tử còn tưởng nói cái gì, đống nhiên bị phía sau người đánh gãy các ngươi chờ tên là tiểu nặc hắc y nhân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lang tâm, xoay người đi rồi trở về. điện chủ, bọn họ tiểu nặc nhìn hắc y nhân tức giận nói, tính, chúng ta còn có việc, không cần nhiều sinh sự tình. hắc y diề nhân thanh âm lạnh băng nói, gì, tiểu nặc như thế nào đi rồi? lang tâm nốc nốc nhìn rõ ràng liền phải tức giận hắc y nhân, như thế nào đống nhiên liền đi rồi đâu? kia bọn họ còn như thế nào tìm lý do tấu bọn họ a? Yên tâm. Thực mau liền lại sẽ qua tới. Thẩm Lăng Nhi đem cuối cùng một con nướng chín con thỏ bông, sau đó xoa xoa tay nói: "Nhanh lên ăn đi, ăn xong rồi hảo đánh nhau." Diễm Xé xuống vẫn luôn con thỏ chân đưa cho Thẩm Lăng Nhi, sau đó đối với còn lại mấy người nói: "Đúng vậy, ăn xong có sức lực mới có thể đánh nhau." Tuyết U cũng cầm đi khởi một con thỏ bắt đầu ăn lên. Mấy người làm lơ đối diện Hắc Y Liễu Nhân kia muốn giết người ánh mắt, thẳng ăn trên tay thịt nướng. Đối diện Hắc Y Liễu Nhân nhóm nghe mê người mùi hương, Lại lấy đối phương không có cách nào, ai làm đối phương căn bản không mua bọn họ Thánh Điện trước đâu. Này nếu là ở Trung Vực, vừa nghe đến Thánh Điện, người kia không phải đối bọn họ cung kính có thêm. Chính là ở Bắc Vực như vậy hẻo lánh địa phương, Thánh Điện cũng chỉ là có thiếu bộ phận thế lực tồn tại, cũng không có giống ở Trung Vực như vậy thế lực cường đại đến mỗi người tôn kính. Bởi vậy, hiện tại bọn họ cũng chỉ có nhịn. Chính là, bọn họ cho rằng chính mình nhịn liền không có việc gì, lại không nghĩ rằng, đang nhìn đối diện mấy người ăn xong lúc sau. Ngồi ở chỗ kia lại lấy ra mấy mâm linh quả thời điểm, bọn họ sôi nổi cảm giác được một trận choáng váng cảm giác. "Không tốt, chúng ta trúng độc, chạy nhanh ăn giải độc đan, sau đó vận khí bước độc." Thiên kia Hắc Y Liê điện chủ cái thứ nhất phát hiện không thích hợp hô. Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía đối diện, lại nhìn đến Diễm đám người khiêu khích cười nhìn bọn họ. Giờ khắc này, hắn rút cuộc minh bạch, vừa rồi đối phương kia thì nướng, vì cái gì mùi hương tên kia nồng đậm, nguyên lai like những cái đó mùi hương bên trong là có độc. Đáng chết! Không nghĩ tới chính mình phải nhượng, thế nhưng làm đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Thật cho rằng kẻ hèn độc dược là có thể đem chính mình đám người như thế nào sao? Thật là quá coi thường bọn họ thánh điện người. Lúc này, Diễm cùng Tiểu Cửu mang theo ý cười đã đi tới. Các ngươi, các ngươi thế nhưng hạ độc. Tiểu nặc trừng mắt Diễm cả giận nói, hắn không nghĩ tới những người này như thế đê tiện. Hạ độc. Ngươi nhìn đến chúng ta hạ độc sao? Chúng ta giống như căn bản không có tới gần các ngươi đi. Diễm tức chết người không đền mạng nói. Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? H.I. Điện chủ, âm lanh thanh nghiêm hỏi. Người qua đường mà thôi Diễm cười nói. Hừ, đắc tội chúng ta thánh điện người, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể tiếp tục sống ở trên đời này sao? Tiểu nặc đống nhiên quỷ dị nói. Cái này liền không nhọc ngươi lo lắng. Chúng ta có thể hay không hảo hảo tồn tại, ngươi là nhìn không tới. Tiểu cửu nhướng mày nói. Chỉ bằng các ngươi. Thật là ngây thơ. Tiểu nặc nói trên người khí thế biến đổi. Sắc bén linh lực hướng về Diễm cùng Tiểu Cửu mà đi. Thiết, chúng ta đối thủ cũng không phải là ngươi. Diễm cùng Tiểu Cửu thân ảnh hướng hai bên trận lóe, Tiểu nặc công kích trực tiếp thất bại. Hắn khó hiểu nhìn hai người, không rõ bọn họ nói là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ hai người kia là khinh thường chính mình sao? Xem cái gì xem. Ngươi cùng thực lực của hắn quá cao, cho nên, chúng ta không có hứng thú. Diễm chừng mắt hắn nói. Nếu không phải thực lực của chính mình thấp, còn sẽ sợ này chỉ Tiểu hắc không thành. Diễm nói lạc, thừa dịp tiểu Hắc không có phản ứng lại đây, hắn cùng tiểu Cửu liền thân ảnh chất loé, sát hướng về phía còn lại đang ở chữa thương Hắc Ý Lìa nhân nhóm. Theo sau mà đến Tuyết U cùng Lam Tâm, cũng không cam lòng lạc hậu giết đi lên. Hắc Ý Lìa điện chủ nhìn đến Tuyết U đám người, thế nhưng đối người một nhà động sát thủ, phẫn nộ xoay người liền phải sát hướng Tuyết U cùng Lam Tâm. Đối thủ của ngươi là ta. Tĩnh lôi một bộ màu lam áo cà sa xuất hiện ở Hắc Ý Gia điện chủ trước mặt nói. Gió thổi qua, áo cà sa trầm rãi phất động giống như từ thời gian bắt đầu hắn liền tồn tại ở nơi đó mang theo phổ độ chúng sinh từ bi tuyên cổ bất biến Hắc Y Điện Chủ nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt hòa thượng Hắc hát mũ chung mày thật sâu vừa nhíu bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không ra cái này hòa thượng thực lực người là ai Hắc Y Điện Chủ thanh âm xé rách khó nghe nói muốn mạng ngươi người Thính Lôi bình tĩnh nói tìm chết Hắc Y Điện Chủ nổi giận gầm lên một tiếng màu đen linh lực mang theo ăn mòn hơi thở công kích hướng tĩnh lôi, tĩnh lôi không chút hoang mang, trong tay màu trắng linh lực chút xuống mà ra, kia màu đen linh lực gặp được tĩnh lôi quang thuộc tính linh lực, tựa như gặp được khắc tinh giống nhau tiêu tán ở không trung. hắc y điện chủ vừa thấy, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là hiếm thấy quang thuộc tính linh lực, vì thế rút ra bội kiếm cùng tĩnh lôi chiến ở bên nhau. diễm, tiểu cửu, lam tâm còn có tuyết u đám người cùng còn lại thánh điện người chiến đấu ở bên nhau, các màu linh lực bay đầy trời dương. Thẩm Lăng Nhi đứng ở một bên nhìn tĩnh lôi thân ảnh, không biết vì cái gì. Tĩnh lôi luôn là cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Lúc này, vẫn luôn không ai để ý tới tiểu Nặc, nhìn đến đang ở phát ngốc Thẩm Lăng Nhi, giận từ trong lòng khởi, vừa rồi chính là cái này đáng chết nữ nhân, nướng ra những cái đó thơm nồng hương vị, làm cho bọn họ chúng độc. Hắn nhất định phải giết nàng, nghĩ như vậy hắn cũng như thế làm, thừa dịp không có người chú ý, hắn lặng lẽ đi tới Thẩm Lăng Nhi phía sau. Dơ lên truy thủ đối với thẩm lăng nhi phía sau lưng, liền hung hăng đâm đi xuống. Nhìn truy thủ lập tức liền phải đâm đến thẩm lăng nhi trên người, tiểu nặc trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Chính là hắn tươi cười còn không có mở rộng, liền nghe được phía sau vang lên thẩm lăng nhi thanh âm nói, ngươi là muốn giết ta sao? Tiểu nặc cả kinh, lại vừa thấy phía trước nơi đó còn có nữ nhân kia thân ảnh, lúc này, hắn cảm giác được trên cổ chật lạnh. Tiêu đem hắn thứ hướng thẩm lăng nhi truy thủ, thế nhưng không biết khi nào đặt ở trên cổ hắn Ngươi! Ngươi! Ngươi là như thế nào làm được? Tiểu nặc run rảy thanh âm hỏi. Thực lực của hắn đã là tôn vương, tại đây bắc vực có thể nói là cao thủ. Chính là cái này thoạt nhìn diện mạo không chấp mắt nữ nhân, đến tột cùng là như thế nào làm được? Hắn đều không có thấy rõ ràng nàng là như thế nào động, nàng liền chạy tới chính mình phía sau, lại còn có đoạt hắn trùy thủ, này hết thể phát sinh thật sự quá quỷ dị. Ngươi xác định muốn biết? Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Ngươi! Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Ta nói cho ngươi, giết ta, thánh điện người là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu nặc cường trang chấn định nguy hiếp nói. Phải không? Vậy ngươi ý tứ là, ta không thể giết ngươi lâu. Thầm lăng nhi trên tay hơi hơi dùng sức hỏi, một tia mùi máu tươi nói nhàn nhạt truyền ra tới. Ngươi, ngươi tiểu nặc ngươi nửa ngày, chung quy không có dám lại tiếp tục nói cái gì, hắn sợ chính mình lại không cẩn thận nói sai cái gì lời nói, sẽ bị nữ nhân này thật sự cấp sát. Như thế nào? Không nói. Thẩm Lăng Nhi thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía trong chiến đấu tính lôi đám người. Phát hiện Hắc Y Liề điện chủ, ứng phó tính lôi có chút cố hết sức, mà còn lại thánh điện người cũng bị diễm bốn người cấp rửa sạch không sai biệt lắm. Thẩm Lăng Nhi trên tay một cái dùng sức, một cái tay khác đặt ở tiểu nặc đỉnh đầu, trong tay kim quang trận lóe. A! Theo hết thảm một tiếng, tiểu nặc thi thể ngã xuống đất, linh hồn cũng bị Thẩm Lăng Nhi cấp rút ra, trực tiếp ném tới rồi trên tay nhận chung đi. Hắc Điện Chủ nghe thấy Tiểu Nặc tiếng kêu thảng thiết, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến Thẩm lăng Nhi trong tay sáng lên một thốc màu tím ngọn lửa. Sau đó Tiểu Nặc thi thể liền ở trước mắt hắn hóa thành tro tàn. Tĩnh Lôi vốn đang tưởng lại làm cái này hắc đổ vật sống lâu trong chốc lát, không nghĩ tới hắn còn có tâm tình đi xem người khác, tùy tay một mảnh quan nhận, trực tiếp đem Hắc Y Điện Chủ thân thể cấp tước thành vài đoạn. Hắc Điện Chủ linh hồn vừa định chạy trốn, đã bị Thẩm lăng Nhi dùng màu tím ngọn lửa chặt chẽ cuốn lấy, kéo xuống dưới thu được nhẫn chung đi. Những người này thực lực đều không thấp, xem ra có bọn họ, nhóc con thương không sai biệt lắm có thể khôi phục lại. Ngắn ngủn không đến hai cái canh giờ thời gian, thánh điện ba mươi nhiều người, liền bị Thẩm Lăng Nhi mấy người toàn bộ cấp diệt. Nếu không phải thánh điện người đều lưu có hồn bài ở thánh điện, Thẩm Lăng Nhi càng hy vọng trực tiếp làm cho bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Bởi vì thất sắc quan hệ, Thẩm Lăng Nhi đối với thánh điện chán ghét chưa từng có giảm bớt quá. Nếu có thể, nàng không ngại đem thánh điện nổ tận gốc. Tiểu thư, cấp, một cái đều không có chạy trốn, toàn bộ đều bị chúng ta cấp, diệt. Diễm đem trên tay nhẫn đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói. Loại này màu đen nhẫn, là phía trước Thẩm Lăng Nhi chuyên môn vì đối phó Thánh Điện người luyện chế. Chuyên môn dùng để trang linh hồn. Ở thực lực của nàng không có đủ cường đại phía trước, nàng còn không thể đủ chính diện cùng Thánh Điện người khởi xung đột, bởi vậy cũng chỉ có thể thấy một cái diệt một cái, sau đó đưa bọn họ linh hồn thu hồi tới. Như vậy Thánh Điện người cũng liền sẽ không biết bọn họ người đã chết. Ân, thu thập một chút, chúng ta rời đi nơi này đi. Như thế nhiều máu mùi tanh nói, đợi lát nữa hẳn là sẽ đưa tới ma thú. Thẩm lăng nhi nhìn mấy người nói. 25 tàn hồn cùng phong ấn. Đông bực đang ở bế quan lạc thần, lúc này đang gặp phải thật lớn nguy cơ, lại không cách nào cầu cứu. Chỉ vì vừa mới đế đêm bạch đám người biến mất ngáy mắt, lạc thần đúng là ở tu luyện mấu chốt nhất thời khắc, lại bởi vì trong nháy mắt kia tim đập nhanh khiến cho hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, liền ở hắn lóe thần ngáy mắt vẫn luôn ẩn núp ở trong thân thể hắn tàn hồn, liền lại lần nữa thức tỉnh lại đây, y đủ khống chế lạc thần tư tưởng cùng thân thể, lạc thần trên mặt trầm rãi hiện ra một tia hắc khí quấn quanh, làm hắn cả người thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Ha ha, lúc này đây ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra thân thể của ngươi, chỉ cần ta khống chế thân thể của ngươi, ta có thể bảo đảm không thương tổn người bên cạnh ngươi như thế nào. Tàn hồn thanh âm truyền vào Lạc Thần trong óc. "Nam mơ, tưởng khống chế thân thể của ta, trừ phi ta chết." Lạc Thần lạnh lùng nói. "Ha ha, ngươi cho rằng có thể vĩnh viễn đem ta phong ấn chủ sao? Đừng có nằm ngộng, nếu ta tưởng, ngươi căn bản là không chế không được ta." Tàn hồn kiêu ngạo nói. "Ha ha? Phải không? Nếu thật sự như thế, ngươi còn sẽ chờ đến mỗi lần ta bị thương thời điểm mới xuất hiện sao?" Lạc Thần châm giọng nói. "Hừ, ta bất quá là không nghĩ lãng phí quá nhiều sức lực thôi." Vậy ngươi liền thử xem xem, nhìn xem ta rốt cuộc có thể hay không khống chế ngươi. Chỉ bằng ngươi. Đừng nói chế cười. Nếu ngươi có thể khống chế ta, ngươi sẽ trở tới bây giờ sao? Tàn hồn không để bụng nói. Ha ha. Phải không? Trước kia ta chỉ là không có thời gian đi để ý tới ngươi. Hôm nay ngươi nếu chính mình đưa tới cửa tới, ta đây liền không có tất yếu cùng ngươi khách khí lạc thần thanh âm như băng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tàn hồn một bên cùng lạc thần chống cự lại, một bên có chút khẩn trương hỏi. Vì cái gì hắn sẽ có một loại dự cảm bất hảo đâu? Làm cái gì? Lập tức ngươi sẽ biết lạc thần dứt lời, dùng toàn bộ linh hồn lực cùng tinh thần lực đem tàn hồn gắt đao, từng vòng chiên ở bên nhau. a Dừng tay! a Hôn đản ngươi cho ta dừng tay tàn hồn kêu thảm thiết giận dữ hết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đáng chết nam nhân thế nhưng ý đồ luyện hóa hắn. Này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ hắn không biết luyện hóa sinh hồn một không cẩn thận, chính hắn cũng sẽ thức hại đổ hồn phi phách tán sao. Tàn hồn căn bản không có nghĩ đến, lạc thần thế nhưng thật sự tính toán cùng hắn đồng quy vô tận. Hắn thật vất vả mới thức tỉnh lại đây, chỉ cần linh hồn bất diệt, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ trọng sinh. Nếu hiện tại bị người luyện hóa, như vậy hết thể liền đều xong rồi, hắn đem vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Dừng tay, người nhanh lên dừng tay. Ta bảo đảm về sau không bao giờ ra tới, nhanh lên dừng tay a a a tàn hồn không ngừng xin tha nói. Hắn không cần biến mất. Không nghĩ liền như thế bị người luyện hóa. Dừng tay. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng người sao. Hôm nay chúng ta cần thiết phải có cái kết thúc. Lạc thân lạnh giọng nói. Diệt trong cơ thể tàn hồn hắn không phải không có nghĩ tới. Chỉ vì gia hỏa này vẫn luôn là núp, không xuất hiện nói, hắn cũng không thể đem hắn như thế nào. Vốn dĩ hắn nếu là vẫn luôn an phận đợi, quảng chi là đại ở chính mình trong cơ thể, hắn cũng sẽ không hiện tại đi để ý tới hắn. Hắn ngàn không nên bạn không nên, thế nhưng lại lần nữa ý đồ khống chế thân thể của mình. Một khi đã như vậy, vậy không nên trách hắn. Như vậy tiềm tàng nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng giải quyết tương đối hảo, miễn cho ngày nào đó hắn bỗng nhiên xuất hiện thương tổn chính mình bên người người. Cho nên, lạc thần hôm nay là nảy sinh ác độc, không đem trong cơ thể tàn hồn cấp luyện hóa, hắn là sẽ không bỏ qua. Tuy rằng hắn biết làm như vậy hậu quả, rất có khả năng chính mình cũng sẽ đi theo hồn phi phách tán. Nhưng là nghĩ đến lăng nhi cùng nhi tử, lạc thần cắn răng một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn càng sẽ không từ bỏ. Hôm nay, hắn nhất định sẽ làm tàn hồn vĩnh viên biến mất, hắn càng sẽ không làm chính mình có việc, hắn còn không có nhìn thấy tiểu lăng nhi đâu. Nghĩ đến đây, lạc thần không hề để ý tới tàn hồn kêu gạo, linh hồn lực cùng tinh thần lực đồng thời chuốt xuống mà ra. Tàn hồn phát hiện lạc thần, thế nhưng thật là tưởng cùng chính mình đồng quy vu tận, cũng chỉ có thể liều mạ, nói cái gì cũng không thể làm chính mình bị hắn luyện hóa. Vì thế mật thất chung lạc thần, trong chốc lát đầy người đều là hắc khí, trong chốc lát lại sắc mặt trắng bệnh. Hắc khí trong chốc lát biến mất trong chốc lát lại xuất hiện. sắc mặt của hắn cũng trong chốc lát màu đen, trong chốc lát trắng bệnh. như thế tuần hoàn. thời gian từ đầu ngón tay sẽ qua, đảo mắt qua đi nửa tháng thời gian. lạc thần trên người hắc khí từ bắt đầu nồng đậm chậm rãi biến đạo, mà lạc thần sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh, khỏe miệng cùng thân thể vài chỗ địa phương chảy ra máu tươi đều đã kết vảy. lúc này tan hồn hồn thể đã trở nên suy yếu trong suốt, không còn có sức lực đi phản kháng lạc thần tinh thần lực cùng linh hồn lực. Rốt cuộc hắn chỉ là một mạt tàn hồn, tuy rằng linh hồn lực cường đại, lại bởi vì đã từng bị trọng thương, lại bị phong ấn nhiều năm. Nhìn chính mình trên người từng đạo thuộc về lạc thần linh hồn lực, chính một chút hút chính mình hồn lực. Tàn hồn vô cùng hối hận, hắn hôm nay vì sao nhất định phải ra tới đâu? Nếu hôm nay không phải nhìn đến lạc thần tâm thần rối loạn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn muốn nhân cơ hội khống chế lạc thần thân thể nói, chính mình cũng liền sẽ không lộng tới tình trạng này. Hiện giờ, nói cái gì đều đã chậm. Lần đầu tiên tàn hồn ở Lạc Thần trong cơ thể như thế an tĩnh, hắn biết chính mình lại như thế nào dễ rủa cũng vô dụng. Cần gì phải đi tiêu phí sức lực đi dễ rủa đâu? Như vậy sẽ chỉ làm chính mình biến mất càng thêm nhanh chóng mà thôi. Nháy mắt, tàn hồn liền an tĩnh tùy ý Lạc Thần một chút đem hắn luyện hóa. Lạc Thần tuy rằng cảm giác tới rồi tàn hồn biến hóa, lại không dám thiếu cảnh giác, hướng chi tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn dừng lại, như vậy hậu quả là hắn nhận không nổi. Cho nên, mặc kệ tàn hồn như thế nào, Hắn có thể làm chỉ có một sự kiện, chính là đem hắn luyện hóa. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, lạc thần linh hồn lực cùng tinh thần lực chậm rãi dung hợp đến cùng nhau, chậm rãi lưỡng đạo trong suốt nhan sắc đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Như vậy biến hóa cực tiểu, thế cho nên đang ở chuyên tâm luyện hóa tàn hồn là thần, căn bản không có phát hiện. Chính là đang ở bị lạc thần luyện hóa tàn hồn, lại bỗng nhiên phát hiện này rất nhỏ biến hóa. Hắn khiếp sợ nhìn chính mình quanh thân chậm rãi biến hóa lực lượng. Như thế nào khả năng? Này như thế nào khả năng? Hắn rõ ràng là nhân loại không phải sao. Như thế nào sẽ? Tàn hồn khiếp sợ không biết như thế nào phản ứng mới hảo, ngốc ngốc nhìn chằm chằm bốn phía vây khôn chính mình những cái đó lực lượng. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong lòng một mảnh vui mừng, nếu hắn không phải hồn thể, liền sẽ nhìn đến trong mắt hắn chảy xuống nhiệt lệ, đó là vui vẻ, kích động nước mắt. Thật tốt quá, nguyên lai ngươi còn sống. Thật tốt quá, chỉ cần ngươi tồn tại liền hảo. Tàn hồn thấp giọng nỉ non ngay sau đó cẩn thận kiểm tra rồi một chút lạc thần thân thể phát hiện ở hắn thức hải trùng quả nhiên tồn tại một chỗ phong ấn khó trách hắn tại đây khối thân thể nội như thế lâu thế nhưng đều không có phát hiện thân phận của hắn tàn hồn lộ ra một mạc da tươi cười thật sâu nhìn thoáng qua bên ngoài sắc mặt trắng bệnh là thần dùng cuối cùng lực lượng không chế được chính mình hồn thể chậm rãi phiêu lên sau đó bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên lạc thần cả kinh không rõ này tàn hồn đến tận cùng ở làm cái gì chính là lập tức hắn liền phát hiện Nguyên bản hắn một chút luyện hóa phi thường cố hết sức, hiện tại lại trở nên nhẹ nhàng lên. Lạc thần trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn thế nhưng. Thế nhưng tự cháy linh hồn, sau đó đem hồn chủ trương gắng sức thực hiện động đưa cho hắn. Lạc thần trong lòng phi thường khó hiểu, không rõ này tàn hồn bỗng nhiên phát cái gì điên. Thế nhưng sẽ chủ động dâng tặng linh hồn của chính mình lực. Đúng lúc này, lạc thần trong đầu chuyển đến tàn hồn thanh âm nói, thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi thật sự còn sống, thật tốt. Chỉ cần ngươi tồn tại. Ta sứ mệnh liền tính hoàn thành. Phía trước ta cũng không biết thiếu chủ thân phận, còn thỉnh thiếu chủ tha thứ ta làm cản. Ta tìm như thế nhiều năm, rốt cuộc tìm được thiếu chủ, ta cũng liền thỏa mãn. Cuối cùng ta có thể làm, đó là vì thiếu chủ mở ra trong cơ thể phong ấn. Thiếu chủ, lúc này đây ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thần nữ, nhất định phải đoạt lại đế tộc, nhất định phải cứu trở về. Thẳng đến tàn hồn thanh âm, hoàn toàn biến mất ở lạc thần trong đầu. Lạc thần khó hiểu câu mày. Không rõ này tàn hồn nói là cái gì ý tứ, cái gì thiếu chủ, cái gì phong ấn. Lúc này, lạc thần cảm giác được thức hải trung, một đoàn kim quang nổ tung, nguyên lai ở hắn thức hải trung tiểu nhân, hóa thành điểm điểm kim quang rơi vào chính mình thức hải trung. Lạc thần chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau đớn, trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Lạc thần lại lần nữa khôi phục ý thức khi, trước mắt là một mảnh trắng xoa xương trắng, hắn nhăn lại mày đẹp, không rõ chính mình đây là ở nơi nào. Lại đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự? đương nhiên, phía trước tàn hồn biến mất trước nói, rõ ràng hiện lên ở hắn trong đầu. Lạc thân đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình thế nhưng là trong suốt. Hắn hoàng sợ, ngay sau đó nhìn về phía bốn phía, phát hiện bốn phía trừ bỏ trắng xóa một mảnh ở ngoài, không còn có bất luận cái gì sinh vật, bất luận kẻ nào. Lạc thân hiện tại thực xác định, hắn hẳn là linh hồn tiến vào một cái kỳ quái địa phương, chỉ là không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá! Hắn là tuyệt đối sẽ không vẫn luôn đại ở chỗ này, vì thế liền về phía trước đi đến. Kỳ quái chính là, tuy rằng hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, lại tại đây tràn đầy xương trắng địa phương, có thể hành động tự nhiên. Nếu có thể hành động, như vậy liền nhất định sẽ tìm được xuất khẩu, vì thế lạc thần liền bằng vào cảm giác tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là nơi này thật là quá lớn, hắn đều quên chính mình đã đi bao lâu rồi, phía trước trừ bỏ xương trắng vẫn là xương trắng. Bốn phía trừ bỏ trắng xóa vẫn là trắng xóa. Đi lạc thần đều có chút bực bội, nếu không nghĩ cả đời lưu lại nơi này, liền không chế tốt người cảm xúc. Một đạo giàn mua thanh âm ở lạc thần trong đầu vang lên, làm lạc thần có chút bực bội tâm tình, ngáy mắt giống như bị một chậu nước lạnh bát hạ tỉnh táo lại. Ngươi là ai? Lạc thần hỏi. Nếu muốn chạy ra nơi này, liền phải bằng vào một viên cường đại thả bình tinh tâm, xem qua nơi này hết thảy, chỉ cần ngươi có thể bình tĩnh tiếp thu hết thảy ngươi xem qua, ngươi phong ấn liền sẽ mở ra. Chí nhớ của ngươi cùng thực lực của ngươi cũng sẽ khôi phục lại giả nùa thanh âm không có trả lời lạc thần vấn đề, mà là tiếp tục nói, ta có thể nói cho ngươi chỉ có như thế nhiều, nếu ngươi ở chỗ này độc ý, động tình. Như vậy, cả đời ngươi đều vô rời đi nơi này. Giữ lại, liền xem chính ngươi. Nói xong, liền hoàn toàn không có thanh âm. Tuy rằng không biết lão giả là ai, nhưng là lạc thần cũng minh bạch lão giả trong lời nói ý tứ, vì thế lạc thần đem lão giả nói, âm thầm ghi tạc trong lòng. Hơn nữa nói cho chính mình, mặc kệ ở chỗ này nhìn thấy cái gì, đều không cần đi để ý, chỉ cần xem qua, tiếp thu nơi này hết thảy, chính mình liền có thể đi ra ngoài. Sau đó, lạc thần tiếp tục bằng vào cảm giác về phía trước đi, lúc này đây hắn đi rồi không bao lâu thời gian. Phía trước liền xuất hiện một vùng biển, màu lam nước biển mặt trên lóe ánh sáng nhạt lấm lấm. Lạc thần phát hiện, hắn phía trước tựa hồ xuất hiện một đạo trong suốt cái chắn, làm hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, vô pháp lại về phía trước một bước. Mà phía sau như cũng là trang xóa xương trắng, lạc thân tưởng, phía trước hẳn là ảo cảnh đi, cũng không biết này ảo cảnh chung, đến tuột cùng có cái gì là cùng chính mình có quan hệ. Lạc thân ánh mắt nhìn về phía đối diện màu lam mặt biển thượng. Hồi lâu, cũng không có nhìn thấy có cái gì phản ứng. Lạc thân có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói cũng không phải nơi này. Nhấc chân lại thử có thể hay không đi phía trước đi, lại phát hiện như cũng là bị chắn trở về. Lạc thân đành phải từ bỏ đứng ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm phía trước màu lam hải vực, lưu ý bốn phía hoàn cảnh biến hóa. Liên ở Lạc Thần cho rằng sẽ không xuất hiện cái gì thời điểm, bình tĩnh không gợn sóng mặt biển bỗng nhiên nổi lên ngập trời bọt sóng. Ngay sau đó bình tĩnh nước biển giống như bị cái gì từ trên không trung, cấp toàn bộ hấp dẫn lên giống nhau, sở hữu nước biển ngưng tụ thành một cái khổng lồ thủy mạc. Sau đó, Lạc Thần nhìn đến thủy mạc trung xuất hiện một cái trắng xóa hình ảnh. Tựa hồ sở hữu thế giới đều là một mảnh hỗn độn trạng thái. Sau đó Thiên địa hỗn độn thế giới tựa hồ bị một đạo quang mang xé rách, một phân thành hai, thượng vì thiên, hạ vì mà. Sau đó từ hỗn độn chung rơi xuống một đoàn kim sắc quang mang, phân tán ở các địa phương, lạc thần còn không có thấy rõ ràng là cái gì, hình ảnh liền lại thay đổi. Thần vực. Một cái mỹ lệ như hòa địa phương, một cái hòa bình an khang thế giới. Thần vực chung bị hai đại gia tộc trưởng quảng, thần tộc cùng đế tộc. Giờ phút này, một đôi dung mạo yêu nghiệt như tiên phu thê. Trong lòng ngực ôm một cái đang ở ngủ say nữ anh. Hai người phía sau đi theo một đôi đồng dạng dung mạo bất phàm nam nữ, nữ tử trong lòng ngực cũng ôm một cái nhắm mắt nam anh. Sau đó ôm nam anh nữ tử, cắt qua trong lòng ngực nam anh ngón tay, nam hải tựa hồ bởi vì đau đớn, hơi hơi nhíu hạ nho nhỏ mày. Nữ tử đem nam anh ngón tay dơ lên nữ anh đỉnh đầu, nam anh ngón tay chung một giọt máu tươi tích nhập nữ anh giữa mày, biến mất không thấy. Sau đó nữ anh trên người một đạo kim sắc quang mang bắn vào nam anh trái tim vị trí trung biến mất không thấy. Hai cài ôm hải tử nữ tử nhìn nhau cười, các nàng bên người nam tử chỉ là sùng địch, nhìn bên người nữ tử cùng hải tử. Kia hình ảnh như thế mỹ lệ, như thế ấm áp. Mà Lạc Thần cũng phát hiện ôm nữ anh kia đối nam nữ, là đã từng ở hạ vũ đại lục bí cảnh trung, hắn cùng Lăng Nhi gặp qua bọn họ bức hoạ. Cho nên, Lạc Thần Phi thường khẳng định, hình ảnh chung kia đối nam nữ chính là Lăng Nhi thân sinh cha mẹ Chỉ là mặt khác kia đối nam nữ là ai? Vì sao nhìn đến bọn họ, hắn có một loại đau lòng cảm giác đâu? Kế tiếp hình ảnh, giải thích lạc thần trong lòng nghi hoặc. Nguyên lai like, nữ anh là thần tộc thần nữ danh gọi thẩm lăng nhi, nam anh còn lại là đế tộc thiếu chủ đế lạc thần. Đế tộc, là thần tộc cộng sinh ra tộc, cũng là thần tộc người thủ hộ. Mỗi một thế hệ đế tộc thiếu chủ sinh ra, chính là vì bảo hộ thần tộc thần nữ. Ở mỗi một thế hệ thần nữ cùng đế tộc thiếu chủ sinh ra là lúc bọn họ cha mẹ đều sẽ vì hai đứa nhỏ ký kết nhân duyên khế ước. Bất quá này khế ước chỉ đối đế tộc thiếu chủ hữu hiệu. Một khi thần nữ thích thượng người khác, này khế ước liền sẽ tự động giải trừ. Mà thân là bảo hộ thần nữ đế tộc thiếu chủ, bọn họ trời sinh chỉ biết yêu một nữ tử, đó là thần tộc thần nữ. Chẳng sợ nhân duyên khế ước giải trừ, bọn họ ái cũng sẽ không đình chỉ. Ngược lại sẽ nghĩa vô phản cố bảo hộ thần nữ tài hữu. Hình ảnh trung thần nữ thẩm lăng nhi cùng đế tộc thiếu chủ đế là thần. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình cực đốc. Bọn họ nhân duyên khế đức chẳng những không có giải trừ, ngược lại bởi vì hai người tình cảm thâm hậu, mà biến thành vĩnh thế phu thê khế đức. Nhìn đến nơi này, lạc thần tuy rằng vẫn là có rất nhiều sự tình không rõ ràng lắm, nhưng hắn thực xác định kia hình ảnh trung đế tộc thiếu chủ nhất định chính là chính mình không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới, lăng nhi vốn dĩ chính là hắn thề, chẳng sợ trải qua như thế lâu thời gian, chẳng sợ hình ảnh trung sự tình là hắn chưa bao giờ biết đến Cũng không rõ ràng lắm đó là cái gì thời điểm sự tình. Bất quá, những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là, hắn cùng lăng nhi là đời đời kiếp kiếp ái nhân. Hình ảnh lại chuyển, nguyên bản an bình thế giới, đông nhiên trở nên dung chuyển bất an lên. Thần bực luôn là thường thường liền có rất nhiều người bỗng nhiên bị giết. Mà những người đó thế nhưng toàn bộ đều là thần tộc người. Thân là thần tộc người thủ hộ, đế tộc người bắt đầu trở nên công việc lưu bù lên, chính là theo thời gian trôi đi. Phàm là đi ra ngoài điều tra việc này để tộc người, liền không còn có trở về quá. Thân tộc người, còn đang không ngừng biến mất. Thân tộc, bởi vì huyết mạch quan hệ, vốn dĩ liền nhân khẩu thưa thớt, mấy tháng thời gian, thân tộc đã chỉ còn lại có trăm người không đến. Lúc này, Lăng Nhi cha mẹ, đem Lăng Nhi giao cho hình ảnh trung lạc thần cha mẹ. Lạc thần nghe không được bọn họ nói cái gì, lại có thể từ bọn họ biểu tình trung, nhìn ra bọn họ lúc đi đối Lăng Nhi không tha, còn có quyết tuyệt. Sau đó. Bọn họ mang theo còn thừa thần tộc trăm người, chuẩn bị thừa dịp ban đêm rời đi thần vực. Lại không có nghĩ đến, nửa đường thượng thế nhưng bị một đám hắc y rẻ nhân vây quanh lên. Lạc thần rõ ràng nhìn đến, vây quanh thần tộc người hắc y rẻ nhân, thế nhưng chính là đế tộc người. Thần tộc người, đều có bất lao bất tử huyết mạch. Lại cũng có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là thân là người thủ hộ đế tộc nhân, có thể dễ dàng giết chết thần tộc người. Lạc thần khiếp sợ nhìn hình ảnh chung, một cái lại một cái thần tộc người chết ở đế tộc nhân trong tay. Mơ mịt đầy trời, phân phật tiếng gió kẹp huyết tinh hô hô tới, cũng lại hô hô đi, vết máu loang lổ đại địa thượng, thẳng không nỡ nhìn thi thể, rơi rất tan tác nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Thần tộc thi thể máu tươi, còn không có hoàn toàn khô cạn, một giọt một giọt chậm rãi thấm thấu, tầm đầy thổ tầng, tàn sát bừa bãi không ngừng, giết chóc thanh âm mơ hồ nhưng miện. Một hồi kinh tâm động phách tuyệt sát chi chiến, tàn nhẫn đi tới cuối cùng. Lăng nhi cha mẹ đầy người là huyết đứng chung một chỗ. Cương Trống không cho chính mình ngã xuống. Bất quá, đối phương hiển nhiên không có tính toán giết Lăng Nhi phụ thân, mà là lấy ra bó thần khóa, trực tiếp đem hai người bó lên mang đi. Bên kia, hình ảnh trung đế Lạc Thần cùng Lăng Nhi, còn có Lạc Thần cha mẹ, bọn họ rốt cuộc tình huống cũng không có hảo tới đó đi. Bọn họ cũng bị một đám Hắc Y Ly nhân vây quanh, chẳng sợ thực lực của bọn họ cường hãn, nhưng là thực lực của đối phương không yếu thả số lượng đông đảo. Lạc Thần vì bảo hộ Thẩm Lăng Nhi, trên người nhiều chỗ đều bị chém thương. Máu tươi không cần tiền chảy đời mà nhôn đấm ra từng đóa huyết sắc đóa hoa thật sâu đau đớn thẩm lăng nhi mắt nhìn đối diện của lên hắc y lỉa nhân nhìn đầy người là huyết là thần nhìn vết thương đầy người lạc thần cha mẹ 26 kỳ thật chúng ta không họ lạc thẩm lăng nhi cắn răng một cái thừa dịp lạc thần vì nàng chắn đi công kích đưa lưng về phía nàng thời điểm nàng một trưởng phách về phía chính mình ngược vị trí một ngụm tinh huyết phun ở trong tay một thanh hoa mai ấn ký truy thủ thượng truy thủ dính vào thẩm lăng nhi tâm đầu huyết lúc sau ngáy mắt quang mang đại hiện chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm mà thẩm lăng nhi một thân hồng y rìa như máu chậm rãi phiêu phù ở không trung sắc mặt tái nhợt lại mang theo mỉm cười thật sâu không tha nhìn thoáng qua là thần cầm trong tay tản ra kim quang truy thủ nhìn phía dưới hắc y rìa nhân nói hôm nay lấy ta thần nữ chi hồn lấy ta thần nữ chi phách đem chi chém giết diệt hồn vĩnh không siêu sinh không lăng nhi lạc thần nghe được thẩm lăng nhi lời thế sau tê tâm liệt phế hô thẩm lăng nhi thật sâu Nhìn trên mặt đất Thương Tâm muốn chết là thần, khỏe mắt hoa rơi một giọt thanh lệ, khỏe miệng hơi hơi vừa động, không tiếng động nói, "Quá khứ ngàn năm đều là ngươi ở bảo hộ ta, lúc này đây, ta cũng muốn bảo hộ ngươi cùng người nhà của ngươi." Nhưng khi đó nổi điên là thần, cũng không có nhìn đến Thẩm Lăng Nhi không tiếng động lời nói, giờ phút này Lạc thần lại là thấy được rõ ràng, cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, hắn giờ phút này như cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lạc thần đứng ở cái chán ngoại, nhìn hình ảnh Trung Lăng Nhi thân thể trầm dại hóa thành điểm điểm kim quang, dừng ở những cái đó hắc y, y. hi nhân trên người, sau đó những cái đó hắc y hi nhân, liền giống như pháo hoa biến mất không thấy. Tâm liền giống như lại lần nữa bị xé rách giống nhau đau đớn. Hình ảnh chung, đế lạc thần tê kêu muốn bắt lấy đang ở biến mất thẩm lăng nhi, chính là lại là như vậy vô lực cùng bất lực. Mà bởi vì thẩm lăng nhi cấm thuật, hắc y hi nhân dần dần bắt đầu biến mất. Đế lạc thần cha mẹ nhìn thương tâm muốn chết nhi tử, cùng giữa không trùng cái kia quyết tuyệt nữ tử hai người liếc nhau, nhìn nhau cười, sở hữu ngôn ngữ đều tại đây cười chung bao hàm. chỉ thấy đế lạc thần cha mẹ hai người đồng thời quanh chân tương đối mà ngồi, bốn tay trưởng tương đối, bọn họ chung quanh tức khắc xuất hiện một cái chân không phòng hộ cháo. những cái đó bị thẩm lăng nhi thật sâu kim quang dính vào hắc y rìa nhân, đồng dạng biến thành điểm điểm kim quang. vốn dĩ những cái đó muốn theo gió biến mất kim quang, lại bị đế lạc thần cha mẹ quanh thân phát ra màu trắng quang mang hút đi vào, hút ở hai người quanh thân chân không khu vực một chút một tia giữa không trung thẩm lăng nhi thấy như vậy một màn nước mắt rốt cuộc không chịu khống chế chảy ra đế lạc thần cũng khiếp sợ nhìn phụ mẫu của chính mình nguyên lai đế thị vợ chồng thế nhưng sử dụng lịch thiên bí pháp không tiếc lấy hai người sinh mệnh vì đại giới thu thập thẩm lăng nhi rơi dụng hồn phách như thế chỉ cần ở cuối cùng thu thập hoàn chỉnh thẩm lăng nhi hồn phách liền có thể đưa nàng đi chuyển thế trọng sinh thẩm lăng nhi thân ảnh chậm rãi biến mất đế lạc thần cha mẹ hai người thân thể cũng bởi vậy bắt đầu trở nên trong suốt Hai người chung quanh chân không khu vực chung, màu trắng kim sắc quang mang hỗn hợp ở bên nhau, chẳng qua kim sắc quang mang phi thường thưa thớt. Lăng Nhi nhìn đến thẩm Lăng Nhi cả người hoàn toàn biến mất ở trước mắt, lạc thần tê tâm liệt phế hô, mà đáp lại hắn lại chỉ có vô tận bi thương. Lúc này, đế lạc thần phụ thân thanh âm truyền đến, thần nhi, nếu muốn Lăng Nhi trọng sinh, chỉ có ta và ngươi mẫu thân hai người lực lượng cũng không đủ, còn cần ngươi cũng cùng nhau mới được, ngươi có bằng lòng hay không? Cha, ta nguyện ý muốn ta như thế nào làm? Chỉ cần có thể cứu trở về Lăng Nhi, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Đế lạc thần ướt mắt vội vàng nói. Yên tâm, có ta và ngươi nương ở, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có việc. Sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ phong ân trí nhớ của ngươi cùng thực lực, đưa ngươi như luân hồi, lúc sau ngươi liền ở thần giới chờ đợi Lăng Nhi trở về liền hảo. Chỉ là, ở ngươi cùng Lăng Nhi ký ức không có hoàn toàn khôi phục phía trước, các ngươi là vô pháp trở lại nơi này. Nhớ lấy, Lăng Nhi chuyển thế sẽ là cửu tử nhất sinh. Chỉ có ở cuối cùng một đời nàng mới có thể trở về. Mà đương nàng chân chính trở về lúc sau, các ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội. Ở chân chính lăng nhi trở về lúc sau, các ngươi một khi tới rồi thần giới, liền sẽ bị những người đó sở nhận thấy được. Một khi các ngươi ở không có trưởng thành lên phía trước, ở thần giới bị những người đó giết chết, các ngươi đem không còn có chuyển thế luân hồi cơ hội. Chỉ biết vĩnh viên biến mất trên thế giới này. Cái này ngọc bài ngươi lấy máu đi vào, sau đó bóp nát. Đây là chúng ta đế tộc cuối cùng 6 cái người thủ hộ, bọn họ hiện giờ đang ở nơi khác bê quan, một khi ngọc bài rách nát, mặc kệ ngươi chuyển thế ở nơi nào, bọn họ đều sẽ tìm được ngươi. Đế lạc thần phụ thân tạm dừng hạ, tiếp tục nói, sau đó ném ra một quả màu đen lệnh bài. Đế lạc thần tiếp nhận lệnh bài lấy máu, bọc nát. Động tác liền mạch lưu loát, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau một chút cứu lăng nhi, mặc kệ làm hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không do dự. Đế thị phu thê hai người cuối cùng. Thật sâu nhìn thoáng qua chính mình như tử, không tha, đau lòng, quên luyến. Nhìn cha mẹ ánh mắt, lạc thần tựa hồ nghĩ tới cái gì hỏi, cha, nương, các ngươi sẽ không có việc gì đúng không? Thần nhi, bảo hộ thần tộc là chúng ta đế tộc sứ mệnh cùng trách nhiệm. Lăng nhi cha mẹ sẽ không như vậy dễ dàng chết, tương lai các ngươi trở về, nhất định phải cứu ra bọn họ biết không? Còn có ngươi, vô luận như thế nào đều phải bảo hộ hảo lăng nhi biết không? Thần vực, không thể không có thần tộc. Nếu không. Thần vực đem hoàn toàn hủy diệt đế lạc thần mâu thân nhìn nhi tử nghiêm túc nói. Chính là, cha mẹ các ngươi lạc thần trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Một bên là phụ mẫu của chính mình song thân, một bên là tình cảm chân thành lăng nhi. Giờ khắc này, hắn hận cực kỳ những cái đó đế tộc phản đồ, hận cực kỳ phía sau mà người. Vì sao không cần hắn một người hy sinh, đổi lấy hắn ái người tồn tại? Vì sao phải như thế tàn nhẫn, chỉ làm hắn một người sinh, còn muốn cho hắn nhìn chính mình người yêu thương một đám biến mất? Vì cái gì? Đến tuột cùng là vì cái gì? Thân nhi, đây là mạng ngươi chung cần thiết trải qua kiếp nạn. Nếu ngươi liền này một quan đều không qua được, như vậy ai tới cho chúng ta báo thủ, ai lại đi bảo hộ Lăng Nhi trở về? Chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn ta và ngươi nương bạch bạch chết đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho Lăng Nhi vĩnh viễn biến mất sao? Đế lạc thần phụ thân nhận thấy được lạc thần hơi thở không xong, lại hạ một liều mánh rồi nói. Cha, nương, ta đã biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua những người đó. Ta nhất định sẽ bảo hộ hảo lăng nhi. Đế lạc thần quỳ trên mặt đất đối với phụ mẫu của chính mình, dập đầu nói. Làm tốt lắm, không lỗi là chúng ta nhi tử. Phu thê hai người an ủi cười nói. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong đế Thị phu thê hai người bên người chân không cháo sẽ mở một cái cái khe. Đế lạc thần trực tiếp bị hút đi vào. Đứng ở cái chắn ngoại lạc thần, nhìn chân không khu vực chung ba người thân thể chậm rãi biến hóa. Cuối cùng đế lạc thần cha mẹ thân thể biến thành hai luồng bạch sắc quan mang một đoàn thuộc về lạc thần mẫu thân biến thành màu trắng quan mang bao vây lấy thuộc về thẩm lăng nhi hồn phách tụ tập lên kim sắc hồn châu sẽ mở không gian vọt đi vào một khác đoàn lạc thần phụ thân biến thành màu trắng quan mang bao vây lấy lạc thần đã không có thân thể chỉ còn lại có một viên màu đen hồn châu sẽ mở không gian nhảy vào trong đó hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển là lạc thần trọng sinh ở ma giới sau đó bị hãm hại lại ném ra ma giới bị một cái lao giả cứu lên lúc này lạc thần mới phát hiện Cái kia lão giả thế nhưng chính là vẫn luôn tồn tại trong thân thể hắn tàn hồn. Lúc sau hắn cùng lần đầu tiên chuyển thế trở lại thần giới Lăng Nhi tương ngộ, sau đó bọn họ yêu nhau. Chính là, sau lại thần giới đại chiến, hắn đuổi tới thời điểm, Lăng Nhi đã chết. Lại sau lại, hắn lại gặp chuyển thế trở về Lăng Nhi, bọn họ như cũ yêu nhau, cuối cùng Lăng Nhi lại vẫn là đã chết. Sau lại sau lại, Lăng Nhi chuyển thế còn không có đi vào thần giới, liền đã treo. Không nhớ rõ từ cái gì thời điểm. Hắn phía trước ký ức theo thời gian chậm rãi biến mất. Lăng nhi cái gọi là cửu tử nhất sinh, hắn có thể nhớ rõ lại chỉ có này một đời, lăng nhi như cũ giống như lần đầu tiên chuyển thế như vậy, chết ở chính mình trước mặt. Sau đó, hắn đem nàng hồn phách đưa vào dị thế, lại bởi vậy quên mất một đoạn này ký ức. Chỉ là hắn, còn vẫn luôn ở thần giới chờ đợi. Tuy rằng liền chính hắn cũng không biết, chính mình đến tuột cùng đang đợi cái gì. Dài dòng năm tháng, hắn liền vẫn luôn như thế chờ đợi. Thẳng đến một lần trong lúc vô ý. Cứu vũ thần đại lục thẩm lăng nhi, thằng đến lúc ấy hắn mới biết được hắn đang đợi người rốt cuộc đã trở lại. Thằng đến lực lượng khôi phục lúc sau, thuộc về này một đời ký ức cũng hoàn toàn khôi phục. Toàn bộ quá trình lạc thần đều chạm kia nói cái chắn bên ngoài, nhìn hình ảnh một chút nhẹ chuyển, những cái đó đã từng bị chính mình quên đi một màn một màn, lại một lần rõ ràng hiện lên ở hắn trước mắt. Hắn không có quên vừa rồi lão giả cảnh cáo, hiện tại hắn cũng biết vừa rồi thanh âm kia, đó là tàn hồn thanh âm. Cái kia đế tộc người thủ hộ trí nhất. Cái thứ nhất tìm được hắn chuyển thế, thả cứu hắn lao giả. Lại không nghĩ rằng cuối cùng chết ở ma giới nhân thủ chung. Ma giới, cái kia hắn chuyển thế sinh ra địa phương. Tiếp nuôi chính là lạc thần trước mắt hình ảnh, chỉ có cùng chính hắn có quan hệ hình ảnh, về thẩm lăng nhi hình ảnh lại không phải rất nhiều. Bọn họ vẫn luôn đều rất muốn biết, đời trước lăng nhi đến tột cùng là vì sao bị giết. Nếu hắn không có nhớ lầm, đời trước chung lăng nhi cha mẹ, chính là nàng chân chính cha mẹ mới đối chính là hiện giờ, bọn họ lại không thấy. Năm đó, hắn đem Lăng Nhi hồn phách đưa hướng dị thế lúc sau, liền mất đi phía trước ký ức, trở lại thần giới thành lập thiên cung thế lực. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình tựa hồ đang chờ đợi cái gì người, rồi lại không biết chính mình rốt cuộc đang đợi ai. sau lại gặp được trong lúc vô ý cứu lên Lăng Nhi, ánh mắt đầu tiên hắn liền biết là nàng. Hắn khôi phục ký ức lúc sau, vẫn luôn suy nghĩ Lăng Nhi năm đó vì sao sẽ như vậy dễ dàng bị giết, lại trước sau không có đáp án. Xem ra những việc này, chỉ có chờ Lăng Nhi chính mình khôi phục ký ức. Mà Lăng Nhi cha mẹ nếu tồn tại, như vậy hẳn là còn ở thần vực chỗ nào đó. Hiện tại thần vực, hẳn là toàn bộ đều bị những người đó chiếm linh đi. Nghĩ đến đây, Lạc Thần trong mắt lãnh quan vừa hiện, nếu không phải những người đó, phụ mẫu của chính mình cũng sẽ không chết, có một số người, có chút thủ, xem ra cũng tới rồi nên tính số lúc. Thu thập tâm tình, Lạc Thần nhìn về phía bốn phía, kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng là đang bế quan mật thất trung. Tinh tế một cảm giác thực lực của chính mình, phát hiện thực lực của chính mình đã là toàn bộ khôi phục. Hiện tại hắn tuy rằng không thể trở lại thần vực, nhưng là hắn lực lượng lại hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa luyện hóa đế trưởng lão hôn thể, thực lực của hắn càng là tiến bộ vượt bậc. Hiện tại chỉ cần tìm được lăng nhi nơi địa phương, hắn liền có thể trực tiếp xé rách không gian đi trước nàng bên người. Tuy rằng làm như vậy hậu quả, khả năng sẽ khiến cho một ít dung chuyển, nhưng là hắn không đệ bụng. Lạc thần xuất quan lúc sau, đã là một tháng sau sự tình bởi vì thực lực của hắn tăng lên, hắn bên người bảy vị hộ vệ thực lực cũng được đến rất lớn tăng lên. Chu Tước cũng đã từ Thần Nữ Phong trở về, Thẩm Lăng Nhi tám đại thần đem đã từ tối nhan dẫn dắt đi trước thần giới thiên hải cuối bảo hộ ngũ hành trận rừng rộng Lạc Thần ở biết được ngũ hành trận thời điểm, liền biết đó là đế tộc năm đại bảo hộ trưởng lao sở bày ra. Nói cách khác một đoạn thời gian trong vòng, thần vực người là vô pháp xuống dưới thần giới. Hiện giờ thực lực của hắn đã khôi phục, kế tiếp hắn chỉ cần tìm được Lăng Nhi. Sau đó bồi nàng biến cường đến khôi phục ký ức, bọn họ liền có thể trở lại thần vực. Lấy về thuộc về Lăng Nhi hết thảy, cứu ra Lăng Nhi cha mẹ, đồng thời cũng vì chính mình cha mẹ báo thủ. Sau đó, hắn liền có thể cùng Lăng Nhi cùng nhau quá đơn giản sinh sống. Cha, ngươi là muốn đi tìm mẫu thân sao? Lúc này tiểu thiên non nớt thanh âm vang lên, đánh gãy lạc thần suy nghĩ. Ân, đúng vậy, cha chuẩn bị đi tìm ngươi mẫu thân, chúng ta cùng đi được không? Lạc thần bế lên Nhi tự hỏi. Cha. Lúc này đây ta liền không đi theo ngươi, không đi đưa ngươi cùng mẫu thân bóng đèn, ta còn có chuyện phải làm, liền trước lưu lại nơi này hảo. Tiểu thiên nháy đen nhánh tinh mắt nói. Thật sự không đi. Lạc thần nhướng mày, Tiểu tử này như thế nào đỗng nhiên đổi tính đâu, trước kia không phải yêu nhất quấn lấy lăng nhi sao. Nếu cha thực hy vọng ta đi nói, tiểu ra ta sẽ suy xét suy xét. Tiểu thiên cố ý nói. Tiểu tử thối, ngươi liền lưu lại xử lý thiên các hảo. Lạc thần nhẹ nhàng bắn hạ hắn đầu nói. cha. Ngươi tính toán cái gì thời điểm nhích người? Tiểu Thiên xoa xoa đầu mình hỏi. Ngày mai liền lên đường, ngươi mẫu thân nếu tới thần giới, nhất định sẽ mượn dùng phong vân hội đi trung vực. Ta tưởng nàng hiện tại đã ở thần giới chỗ nào đó luyện đan hiệp hội bên trong. căn cứ phong hộ pháp đám người siêu tập tư liệu biểu hiện, gần nhất nam vực cùng bắc vực đều có luyện đan đại hội, cho nên ta chuẩn bị đi trước bắc vực, sau đó lại đi trước nam vực lạc thần đem tính toán của chính mình nói cho nhi tử nói. Ân, mẫu thân hẳn là sẽ tham gia luyện đan đại hội. Cha, ngươi tìm được mẫu thân lúc sau, nói cho mẫu thân nhi tử độc làm nàng không cần lo lắng, ta chính mình có thể thu phục. Tiểu thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói. Thật sự không có việc gì sao. Lạc thần có chút hoài nghi nhìn tiểu gia hòa hỏi. Đương nhiên, cha, ngươi quên mất, ta chính là ngươi cùng mẫu thân hài tử, như thế nào khả năng liền như thế điểm việc nhỏ đều trị không được đâu. Tiểu thiên ngạo kiểu nói. Là sao? Lạc thần vẫn là có chút không tin, hắn nhớ rõ lăng nhi nói qua. Tiểu thiên trên người đọc khó hiểu, sẽ thực phiền thoái. Nhìn xem nhi tử đi theo chính mình tới thần giới, đều vài thập niên, lại chỉ là dài quá như vậy một chút, hiện giờ vẫn là tiểu nại hoa bộ dáng. lạc thần liền cảm thấy nhi tử trên người đọc khó hiểu, là tuyệt đối không được. Tiểu thiên nếu là biết, chính mình cố ý như thế tiểu, là vì không nghĩ mẫu thân thấy được thương tâm, bị chính mình tra hiểu lầm thành là chúng độc tạo thành, không biết sẽ buồn bực thành bộ dáng gì đâu. Đương nhiên là sự thật, ta chính mình sẽ thu phục. Tiểu thiên bảo đảm nói. Hào đi, ta đã biết. Ta sẽ nói cho người mẫu thân. Lạc thần quyết định không đả kích nhi tử.